1. Tổng quan về con người đa chiều. 1.1 cao, thấp và trung. Cái tôi thấp và cao. Theo mô hình con người 12 chiều, các chiều của con người hợp thành cái tôi thấp, cái tôi cao và thể trung. Cái tôi thấp. Thể xác physical, thể cảm xúc, astro, và lý tính, mental, hợp thành cái tôi thấp, lao ở self. Bản ngã, ego, là đại diện cho cái tôi thấp. Vũ trụ của cái tôi thấp là 3G, physical plan, 4 d và cảnh giới thấp 5 d Thể etheric tem la lết có thể coi là thể trung gian, khuôn mẫu cho các dẫn thể khác và có nhiều dạng thể etheric cho từng chiều, nhóm chiều. Từ linh hồn và bao gồm cả căn thể, tâm hồn trở lên tạo thành cái tôi cao, hai gơ seo. Căng thể là chủ thể của thể thấp nhưng là công cụ của linh hồn. căn thể cũng là cái tôi trung gian giữa cao và thấp. Các cái tôi và đầu thai. Thể xác thể vía và thể hạ trí gắn với thế giới 3G, 4G, 5G sẽ chết đi và bị thay thế. Bởi các dẫn thể mới sau một vòng đầu thai căn thể luôn luôn phát triển dần cũng với sự tiến hóa của con người và giúp con Người đến được với cội nguồn hay linh hồn của mình, không chết đi mà chỉ trưởng thành lên do kinh nghiệm cuộc sống Linh hồn bất diệt Cái tôi cao và thấp khác độc lập với nhau Chúng ta đã khá quen thuộc với cái tôi thấp Việc lắng nghe các giấc mơ một thời gian dài và trải nghiệm về thế giới siêu hình giúp hiểu thêm về thể siêu hình, tuy phần lớn vẫn thuộc cái tôi thấp cái tôi cao trò chuyện với cái tôi thấp trong giấc mơ, về đề giấc mơ thường khó hiểu. Cái tôi cao báo tin và cứu cái tôi thấp trong hiểm nguy. Cái tôi tao dẫn đường, hỗ trợ cho cái tôi thấp trong an tĩnh. Một số người bắt đầu nhận ra là các cái tôi này khá độc lập. Điều đáng lưu ý nhất là cái tôi cao và cái tôi thấp có thể đặt ra những mục đích khác nhau cho cuộc đời khác nhau, hoặc đúng hơn là cái tôi thấp không sống đúng với mục đích cuộc đời mà cái tôi cao xây dựng. Cao, trung hay thấp chỉ có tính tương đối. Cao Thấp cần đặt trong sự so sánh với cái tôi nổi trội của một cá nhân hay cái tôi trung bình của nhân loại. Khi đó chỉ cần trên 05 đã là cao, vì nhận thức của nhân loại đang ở mức từ trên 03 đến trên 04. Trong các tài liệu ngoại cảm nhận từ các thực thế cao trên chiều thứ bảy, cả 6 chiều đầu tiên của con người vẫn được gọi là các chiều thấp và các chiều này đều nằm trong quy luật nghiệp, lo of karma, vì chủ nhân thực sự của con người hay chân ngã là linh hồn ở chiều thứ 07. Hai câu chuyện về ba con kiến câu chuyện về các con kiến trong không gian 3 chiều như sau con kiến một dê sống trên một cành cây hàng ngày nó bò tới bò lui trên cành cây đó đối với nó cành cây là vũ trụ đi ra cuối cành cây là hết vũ trụ hết vũ trụ con kiến quay về tổ với kiến một dê ngoài cành cây là một vũ trụ khác đen ngòm kinh dị lắm khi thức ăn trên cành cây hết kiến một dê nh in đói rồi từ c an h và rơi vào cái không gian đen ngòm mà nó đã từng rất sợ hãi khi còn sống đó là mặt đất con kiến hai dê sống dưới đất hàng ngày nó bò tiếng lùi chéo ngang vũ trụ với nó là mặt đất hai chiều nhìn thấy xác con kiến một dê rơi từ trên trời xuống con kiến hai dê run lên lần đầu tiên trong đời nó gặp ma th ấy bất an hàng ngày nó bắt đầu giấu thức ăn vào một chỗ ở dưới gốc cây lấy lá phủ lên thỉnh thoảng kiến hai dê cũng nghe các cụ kể về kiến ngoài vũ trụ và kiến thần ở trên đi xuống những không phải là ma vừa giấu thức ăn con kiến hai dê vừa khấn các vị thần phù hộ tai qua nạn khỏi con kiến ba dê vừa sống trên cây vừa sống dưới đất một ngày từ trên cao kiến ba dê đã nhìn thấy chỗ giấu thức ăn của kiến hai dê đến khi trên cây hết thức ăn kiến ba dê bò xuống đất tìm chỗ giấu thức ăn của kiến hai dê thấy kiến ba dê từ trên cao xuống Tiến thẳng đến đúng kho bí mật mà kiến 2 dê tưởng trong vũ trụ chỉ có nó biết, kiến 2 dê quỳ xuống trước kiến 3 dê và thốt lên đầy cảm kích, TH ư thần kiến đến từ ngoài vũ trụ, ngài có khả năng ngoài cảm thật siêu phàm. Theo bạn ba con kiến này khác nhau ở điểm nào? Chúng ta giống con kiến nào nhất hay giống cả ba con? Nằm quan hệ giữa các thể. Một thể cao, thanh và trung động nhanh bao phủ và xuyên qua các thể thấp, đặc và trung động chậm hơn. Các thể siêu hình. Các cái tôi cao hơn bao phủ lấy cơ thể vật lý và các cái tôi thấp hơn. Hãy tưởng tượng thả hòn đá trong nước hay trong vùng ánh sáng. Ngược lại, không thể đặt ánh sáng hay nước vào trong hòn đá vì mật độ của đá cao hơn nước và ánh sáng. Điều này hơi ngược với tư duy một số người coi cơ thể vật lý là cái khung chứa đựng mọi suy nghĩ, tình cảm, linh hồn. Hãy tưởng tượng hình ảnh một cơ thể vật lý của chúng ta với các lớp hào quang, ô ra, bao phủ. Lớp hào quang sát cơ thể nhất có màu xanh, rồi nhiều màu, rồi màu vàng. tương ứng với các thể vật lý, thể tình cảm, thể trí Hoặc tưởng tượng hình một con búp bê Nga khổng lồ Con búp bê Nga nằm Trong cùng to đúng bằng cơ thể chúng ta, sát lấy nó là búp bê Nga thể tình cảm, sau đó đến con búp bê lý trí Trừ con búp bê trong cùng, các con búp bê khác đều làm bằng chất liệu trong suốt Con búp bê càng lớn thì ánh sáng của nó càng rực rõ Các thể cao hơn bao trùm và hòa cơ thể vật chất và các thể thấp hơn chứ không bao phủ bên ngoài cơ thể Khi chúng ta đặt tờ giấy trong ánh sáng mặt trời, chúng ta thấy ánh sáng xuyên qua tờ giấy Nếu ánh sáng tờ giấy dày lên, ánh sáng cần mạnh lên để có thể xuyên qua tờ giấy Những ánh sáng như tia x, lê giờ có thể xuyên qua vật thể dày Những viên đá thể có lọc khí xấu hoặc khuếch đại năng lượng xấu Tình cảm Hay lý trí con người là sóng dạng năng lượng có thể thấm được vào đá Một quy luật của các vũ trụ cao sẽ bao trùm quy luật của các chiều vũ trụ thấp hơn, nhưng không phải là ngược lại Cơ thể vật lý chịu lực hấp dẫn của trái đất, các quy luật vật lý và tất cả các quy. Luật của 12 chiều vũ trụ. Thể vía và các thể tinh thần hấp dẫn những dạng năng lượng có tần số tương. Đồng, mà không chịu lực hút của trái đất hay các quy luật vật lý khác. căn thể nơi các quy luật tình cảm chiều thấp được thay thế bởi quy luật tình yêu. Vô điều kiện. Thể cao hơn nữa không chịu quy luật nghiệp quả. Một các cơ thể, thể của con người liên hệ chặt chẽ, ảnh hưởng lẫn nhau, biểu hiện trong nhau. Cái tôi cao ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể vật lý, đến ý chí, tình cảm và trí tuệ của chúng ta rộng và sâu hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Các chiều cao đều biểu hiện các vấn đề của nó cách nào đó xuống các chiều thấp và cả ngược lại. Lấy vài ví dụ vui như sau. Suy nghĩ không nằm trong não nhưng khi nó xuyên từ chiều của tâm trí qua chiều thứ tư xuống chiều thứ ba nó sẽ thể hiện thành sóng não và kéo theo nó là hành động. Ý chí và cảm xúc không nằm trong bụng nhưng có thể dùng ý chí và cảm xúc để tập trung năng lượng vào bụng và cảm nhận các cơ quan trong bụng. Khi căng thẳng hay gặp kìm nén tình cảm, chúng ta có thể đau dạ dày hay đau ở hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ sinh dục. Tình yêu không n-ầm trong tim, nhưng tình yêu tan vỡ có thể gây ra vết thương tim và khi chúng ta hạnh phúc thì tim đập rộn ràng. Năm Thiền định và con người đa chiều Cập nhật ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2013, 10, 24 thứ Năm, ngày 2 tháng 5 năm 2013, 10 giờ 56 phút. Thiền định với tâm hồn như thức ăn với thể xác. Tôi tin trong tương lai, mỗi con người và cả nhân loại sẽ dành nhiều thời gian hơn cho thiền định Khi đó, các quyết định khó khăn của cá nhân và tập thể sẽ được thực hiện trong tâm thức thiền là sự hòa hợp bên trong và sự hòa hợp giữa con người với con người, không phải thông qua quyền lực hay bạo lực Thiền định là chuyến du hành của mỗi con người tìm về cội nguồn và bản chất của mình Ai cản trở việc thiền định? Các dẫn thể thấp hay cái tôi thấp của chúng ta? Nói chung Chúng ta nhận thức được ý nghĩa của thiền định nhưng luôn có lý do nào đó để không thực hành hoặc chúng ta thiền một vài lần rồi bỏ cuộc do lười biếng hoặc thiền định với kỳ vọng nôn nóng đạt kết quả nào đó mà không đạt được nên dừng lại. Những ngoại cảnh như ánh sáng, tiếng ồn hay điều kiện khác chỉ tác động được. Chúng ta được khi các giác quan, thể tình cảm và thể lý trí bị kích thích hoặc mở ra cho các kích thích bên ngoài tác động và do đó cản trở nhận thức chuyển về các thể cao cũng như sự tiếp nhận năng lượng vũ trụ. Ai là thầy giáo? Cái tôi cao của chúng ta. Nói đúng hơn là từ cái tôi thứ năm thể thượng trí, chính là người thầy thực sự của những cái tôi thấp hơn, thể xác thể phách, tình cảm, thể hạ trí và thể vía trong suốt quá trình thiền định. Kỹ thuật thiền định cơ bản không có gì đặc biệt, có thể chỉ cần người thầy ở vài. Bước đầu tiên, người thiền định sẽ rút ra kinh nghiệm thông qua thực hành nghiêm túc, nhờ vào sự hướng dẫn của chính cái tôi cao hơn. Ai tạo cảm hứng cho chúng ta? Tất cả các cái tôi của chúng ta trong tâm thức thiền. Sự hòa hợp giữa các cái tôi của chúng ta trong lúc thiền định khiến chúng ta đạt được trạng thái hạnh phúc. Sự tập trung nhận thức về cái tôi cao hơn khiến chúng ta đạt được giác ngộ. Những được ý tưởng, hình ảnh hát, từ các chiều cao hơn của chính chúng ta hay từ những thực thể chiều cao khác trong quá trình thiền định đến được với chúng ta cũng nhờ sự hòa hợp thông suốt giữa những cái tôi. Ai bảo vệ chúng ta? Chính cái tôi cao hơn. Chúng ta được bảo vệ khi cái tôi thấp cảm nhận sự hiện diện thường trực và liên kết được với cái tôi cao hơn. Hay những đấng cao cả. Tự bảo vệ nên được tự thực hiện trong mỗi lần thiền định. Không phải là người thầy hay phương pháp thiền định mà là ý thức thường trực. Của người thiền định, với một số kỹ thuật đúng đắn nhưng vô cùng đơn giản sẽ bảo vệ người thiền định. Ai có thể hoạt động trong lúc tất cả đứng yên? Thể vía hoạt động khi thể xác yên tĩnh, thay cho thể xác. Đôi khi thể vía xuất ra, đưa cái tôi đi du lịch trong quá trình thiền định, nhưng đây không phải mục đích của thiền định, đơn giản là một kết quả của năng lượng tăng lên. Ai nhận năng lượng vũ trụ. Các thể vi tế mà trước hết là thể phách, thông qua các luân xa đặc biệt luân không 07. Cuối cùng tất cả các dẫn thể của con người đều có được mức năng lượng cao. Hơn qua quá trình thiền định. Ai cũng có thể thiền định và đến một lúc nào đó cũng sẽ cần thiền định, sẽ yêu thiền định, với tất cả các cái tôi của mình. 2. Tổng quan về các thể thấp 1D, 6 chấm một căn thể 6D. Trò chuyện với tâm hồn. Tự thôi miên và thôi miên. Reyeshino Hinoshi, đã là phương pháp được sử dụng phổ biến để tìm kiếm thông tin từ cái tôi cao về bài học cuộc đời Một trong các ghi chép có hệ thống đầu tiên về các bài học nghiệp thu thập nhờ thôi miên là tài liệu của Aga AgaCase, www.agakai.org Dolocanon, www.dolocanon.com, là nhà thôi miên giao tiếp với chiều cao xuất sắc thời hiện đại Màu sắc và cấu trúc trường năng lượng cơ thể nói lên những thông tin sâu sắc về chủ nhân Một nhà chữa trị ngoại cảm có thể nhìn vào một vùng hào quang nhất định để hiểu về mục đích cuộc đời của con người. Danit Banner, www.dennyburn.com, với sự trợ giúp của các tinh thần chiều cao mà ông gọi là hội 12 đồng trong đó những vị rất quen thuộc với người Việt Nam là Quán Thế Âm và di Jesus, có thể biết được sứ mệnh sống. Đó là những người có khả năng nói chuyện được với chiều thứ 06 hay tâm hồn của người khác, cái tôi đưa ra các thông tin căn nguyên về bài học và mục đích cuộc đời. Căn thể, con người mặt trời. Đây là thể năng lượng hình trứng dệt bằng những sợi ánh sáng. Với những con người chưa phát triển, căn thể có thể chỉ là một hình trứng rỗng với đường nét và màu sắc mờ nhạt. Thực chất căn thể cũng có thể nhiều màu rất đẹp. Căn thể là một con người mặt trời. Căn thể mặt trời có thể tạm coi là cao hơn một bậc với cơ thể ánh sáng màu xanh, light body, mà nhân loại đang hướng đến với quá trình thăng lên của trái đất trong thời kỳ ánh sáng này. Căn thể, quan tòa cuộc đời. Tôi đã được đọc và nghe rất nhiều câu chuyện về những tòa án âm phủ. Quan tòa có thể thưởng công âm hồn cho những việc tưởng vô nghĩa như nỗ lực thất bại trong việc cứu giúp người khác và trừng phạt người chết cho những việc họ mê mải theo đuổi cả đời trần như cạnh tranh. Đây chỉ là câu chuyện ẩn dụ viết nên bởi sự sợ hãi cõi chết. Căn thể là quan tòa đánh giá các kiếp sống con người trong các thế giới 3 dê, 4 dê, 5 dê. Căn thể tổng kết mọi bài học cuộc đời. Căn thể thấu hiểu căn nguyên nghiệp quả con người tích lũy qua các kiếp. Căn thể là tâm hồn. Căn thể là tâm hồn trong các kiếp đầu thai. Là trí tuệ giấu mặt Là chủ nhân đích thực của con người Trong ngôi sao sáu cánh với ý nghĩa là sự hòa hợp Của con người chiều cao và chiều thấp Với hình tam giác hạ hướng lên đại diện cho các dẫn thể thấp Thì căn thể chính là đỉnh tam giác này Trên đường tiến hóa Hai tam giác này sẽ tiến dần về phía nhau Ngôi sao đại diện cho trạng thái giác ngộ Với đa số nhân loại Chỉ có đỉnh tam giác hạ là nằm lọt được vào tam giác thượng hướng xuống dưới mà thôi Căn thể kiến trúc sư cuộc đời Qua mỗi cuộc đời Các dẫn thể thấp lần lượt phát triển lên đề rồi lại chết đi đưa con người chuyển từ chiều 3 dê với cái chết vật lý sang chiều 4G, từ 4G với cái chết của thể ví sang chiều 5G, nhập nhận thức của nó vào một với căn thể ở cõi vô hình tướng, chuẩn bị một vòng đầu thai mới. Đứng từ góc độ của các chiều thấp, căn thể là bất tử. Không phải quan tòa âm giới cũng không phải là thầy giáo trong vũ trụ, mà chính tâm hồn mỗi con người đã tự lựa chọn bài học cần thiết cho sự phát triển toàn diện, cao hơn và hạnh phúc của mình. căn thể thiết kế kiến trúc tổng thể của cuộc đời dựa trên sự thấu hiểu về mục đích tiến hóa và trình độ nhận thức của con người ở các chiều thấp hơn. căn thể thiết kế các bài học của các lần đầu thai. căn thể quyết định mục đích cuộc sống. Một tâm hồn chưa phát triển sẽ tập trung thiết kế các bài học cuộc đời với mục đích cân bằng lại sự hòa hợp giữa các dẫn thể thấp, làm sạch và hướng dẫn thể thấp kết nối với dẫn thể cao bằng các giao cách hạt giống tình cảm và tâm trí tốt. Bản thiết kế đối với các dẫn thể thấp lúc này có ý nghĩa đầu tiên là học một số bài mới và sửa lại các bài cũ làm sai. Có thể có rất nhiều bài mà con người cần học, nhưng không thể học trong một kiếp mà tùy năng lực, hoàn cảnh mà chỉ một số bài được chọn lựa. Con người sinh ra sẽ cảm giác như phải trả nghiệp, hơn là sống với những khát vọng cao xa. Một tâm hồn càng tiến hóa và càng có sự trợ giúp từ các vị thầy, chân sư, hướng dẫn tinh thần càng có khả năng thiết kế và thực hiện được những bài học cuộc đời ý nghĩa với bản thân con người và nhân loại. Trong mọi trường hợp, các bài học và mục đích sống được tạo ra là để tối ưu hóa khả năng phát triển của con người đa chiều. Đối với con người trên trái đất, các bài học và mục đích cuộc đời mà căn thể thiết kế nhằm mục đích nhận thức trung thực từ các trải nghiệm 3G và làm chủ dẫn thể 3 d. Trường học tâm hồn trong vũ trụ Có những trường hợp, con người được nhìn lại bài học cuộc đời ở những hành tinh trong vũ trụ, thay vì trong một cảnh giới cao trên trái đất. Bạn có buồn khi thấy sao Saturn trong lá chiêm tinh của bạn vì thầy chiêm tĩnh bảo bạn rằng Saturn biểu hiện những hạn chế, khó khăn, thử thách hay một dạng bài học bạn buộc phải học. Sao Saturn cũng là nơi một số con người, thường là các linh hồn khá phát triển hoặc có mối liên hệ với Saturn, đi đến sau khi kết thúc cuộc đời ở trái đất. Saturn cũng là một phòng học vũ trụ của nhân loại. Tại đó, con người từ trái đất sau khi bỏ lại các dẫn thể thấp đã cùng với những thực thể ngoài hành tinh tiến hóa hơn hay là người hướng dẫn tâm hồn trên Saturn. Cùng thiết kế bài học cho việc tái sinh, sau khi xem xét những bài đã học trên trái đất. David Winkock, www.divincomo.com, thiết kế bài học tâm hồn của ông tại kiếp này với người Arturian và Sang Rachel, với người VNUS. Một số lightoker hay các nhà ngoại cảm của chúng ta cũng đã trải qua trường vũ trụ trong tiện kiếp gần nhất của họ trước kiếp này, nên có cảm giác các ngôi sao trong vũ trụ gần gũi như trái đất. Có thể gọi đó là trường học tâm hồn của con người trái đất trong vũ trụ 2.2 hạ trí thể 3 d Thể phi lý nhất Chúng ta sống trong thời đại duy lý Kẻ ta khinh thường gọi là mất trí Người ta ngưỡng mộ gọi là đại trí Thực tế có như vậy không? Đàn ông lý trí nên đàn ông làm chủ từ gia đình đến xã hội Ở nhà chồng mắng Vợ là cô phi lý, cô suy diễn, cô là đồ đàn bà cảm giác linh tinh Trong xã hội đàn ông làm tổng thống và làm chủ tịch Liên Hợp Quốc Ở trường học dạy toàn kiến thức logic. Những đứa trẻ chả may không mạnh về. Logic trở nên tự ti. Nhưng ở cơ quan, đàn ông phi lý lại thành công hơn thi phải. Khi đi làm, những học sinh xuất sắc về tự nhiên trở thành những người kỹ sư cũng xuất sắc. Vì khách hàng thường không logic và các công ty không phải là trường học nên là những người kém logic có thể trở giờ thành giám đốc marketing để nghiên cứu nhu cầu của người cũng kém logic như họ. Rất thường xuyên, giám đốc marketing sẽ bảo các kỹ sư phải thiết kế cái gì. để bán được sản phẩm. Những kỹ sư thông minh nhất là giám đốc kỹ thuật hay giám đốc sản phẩm. Chưa chắc đã nghe giám đốc marketing, nhưng chắc chắn phải nghe lời CEO. CEO thường cũng không hiểu gì về kỹ thuật, chỉ biết bảo người khác làm. Vậy học giỏi và IQ cao để làm gì? Thể trí của con người. Con người 3 dê có 3 vần hào quang tính từ trong ra ngoài là thể phách hào quang xanh đại diện cho một dê, khí cạnh tình cảm hào quang đa màu đại diện cho hai dê. khía cạnh lý trí 3 dê hào quang vàng đại diện cho 3 dê với những con người sống thiên về vật chất nặng về tư duy tuyến tính và chưa phát triển tư duy trừu tượng và có thể hoàn toàn thờ ơ tâm linh thì cái tôi lý trí của họ là khía cạnh lý trí 3 dê giản đơn cái tôi lý trí thật ở dạng tiềm năng khía cạnh lý trí 3 dê khía cạnh lý trí của con người 3 dê biểu hiện bởi một vàng hào quang vàng vần hào quang thứ ba này bao quanh lấy vần hào quang thứ hai nhiều màu của khía cạnh tình cảm Hào quang lý trí không có nhiều sắc màu pha trộn, như tình cảm, nhưng lại có định dạng rõ nét hơn. Lý trí 3G là chất liệu thanh hơn và trừu tượng hơn tình cảm 3 dê. Hào quang lý trí cũng biến đổi trong quá trình sống cùng với tình cảm của con người, nhưng không đổi màu hoặc biến dạng quá dễ dàng như tình cảm. Dẫn thể này cũng mất đi cùng với tất cả bộ dẫn thể 3 dê khi con người chết. Trí thể thực sự của con người là nằm ở chiều thứ không năm. Thì tồn tại sau cả cái chết của cơ thể vật lý và cái chết của thể vía và chỉ được thay thế khi con người đầu thai sang một kiếp sống mới Hào quang lý trí là cái bóng trong thế giới vật lý của trí thể năm g Tính cách và hào quang lý trí Lý trí thấp hoạt động chủ yếu thông qua các chức năng của não trái Phân tích, chia nhỏ, phân biệt, đếm số lượng Đóng khung, dán nhãn Gắn chiều thời gian, không gian Các định nghĩa của lý trí về cái tôi là chẻ nhỏ cái tôi ra Đóng khung cái tôi và nâng cao tầm quan trọng của cái tôi theo kiểu 3 d. Những ứng xử có tính hệ thống, tạo nên cá tính của con người, thể hiện bằng sự biến dạng của hào quang cũng như các lớp hào quang bên trong nó. Đó là hình ảnh của khung tư duy tiêu cực hoặc là điều kiện hóa tình cảm bằng tư duy. 2.3 Thể phách 5G Thể phách Thể phách hay còn gọi là thể dĩ thái kép hoặc thể khí, tạo nên bởi chất dĩ thái hay chất etheric. Bốn loại chất dĩ thái với tần số rung động khác nhau cùng với ba loại vật chất trắng. lỏng khí tạo nên bảy lớp vật chất thể phách có màu xanh nhạt đến xám đó là một hệ năng lượng tạo nên bởi một mạng lưới chằng chịt các đường ống dẫn năng lượng và đường nối giữa chúng các điểm năng lượng mà trong y học cổ truyền gọi là các huyệt đạo và các luân xa thể phách vần hào quang thứ nhất của cơ thể thể phách bao trùm lấy cơ thể vật lý tạo nên một vần hào quang đầu tiên màu xanh nhẹ bám sát vào cơ thể vật lý thể phách là khuôn mẫu của thể xác thể phách có thể gọi là khuôn mẫu cho thể vật xác thể phách có trước thể vật lý có sau từ đứa trẻ ra đời trong bụng mẹ đến một cái răng chuẩn bị nhú lên thì khuôn mẫu dị thái sẽ xuất hiện trước rồi trên khuôn mẫu đó các tế bào mới phát triển theo hướng dẫn của thể etheric bệnh tật xuất hiện trên cơ thể con người cũng là do xuất hiện trước một sự tắc nghẽn hay rối loạn năng lượng trên thể etheric thể phách sự sống và cái chết thể phách luôn gắn với thể xác tạo nên sự sống cho thể xác khi thể phách bị tổn thương tác động hay năng lượng không lưu chuyển được Thì vùng tương ứng của thể xác sẽ bị tê liệt cảm giác Kiểu như gây tê, gây mê, bị bệnh hoặc bị chết Khi thể phách tan trả, hao mòn và đi ra khỏi thể vật lý Dù nó chưa tan hẳn khi ra khỏi thể xác Thì thể xác sẽ chết Cho nên có những người chết đột ngột vì mất sinh khí Khi mà cơ thể của họ còn rất khỏe manh Trong khi có người ống đau liệt giường nhiều ngày Nhưng sinh khí vẫn còn thì họ vẫn sống dù là có thể sống thực vật Có thể nói có thể phách là có cảm xúc, có sự sống Mất đi thể phách là mất đi sự sống và là cái chết Bản chất của sự thăng lên cơ thể ánh sáng là sự biến đổi thể phách Lớp phách thứ 04, trong hệ 7, sẽ là nền tảng cho cơ thể ánh sáng Con người năm dê sẽ sử dụng cơ thể phách ánh sáng này và không dùng thể vật lý thô nữa Vai trò của thể phách với các dẫn thể thấp Thể phách là khuôn mẫu và nơi cung cấp nguồn năng lượng cơ bản cho các dạng thể 3 d vật lý, tình cảm, lý trí, tồn tại và vận động được Các thể kia có tổn thương đến đâu mà thể phách còn dồi dào thì con người vẫn còn có thể được trải nghiệm thế giới vật chất các thể kia vẫn hoạt động tốt nhưng thể phách vì lý do nào đó bị thoát khỏi cơ thể và tổn thương nặng thì toàn bộ hệ dẫn thể thấp ngừng hoạt động con người chuyển sang tồn tại ở chiều khác sử dụng dẫn thể khác không phải dẫn thể vật lý nữa vd như người chết sử dụng thể astro hay là vong bốn thể tình cảm 2 d khí cạnh tình cảm 3 d khí cạnh tình cảm của con người 3 d biểu hiện bởi một vàng hào quang đa màu đúng như câu nói tình cảm muôn màu Vần hào quang thứ hai tương đối mờ và không rõ định dạng này bao quanh lấy vần hào quang thứ nhất có hình thái rõ ràng là thế phách màu xanh. Hào quang tình cảm rất giống với hào quang thế vía 4 dê của con người, đầy màu sắc vì cả hai đều liên quan đến dục tính. Hào quang tình cảm biến đổi như cảm xúc. Hào quang tình cảm sẽ mất cùng với tất cả bộ dẫn thể 3 dê đi khi con người chết. Thể cảm dục thực sự của con người là thế vía nằm chiều thứ không 04. Thể vía không. Tan cả sau cái chết vật lý mà theo con người vào trung giới và chỉ tan đi sau cái chết của dục vọng khi con người siêu thoát về chiều 5G. Có thể nói hào quan tình cảm là cái bóng ở thế giới vật lý của thể vía. Cảm xúc là năng lượng. Khi hướng dẫn cho một nhóm bạn trẻ trong lớp học làm một thí nghiệm về sức mạnh dòng năng lượng tạo ra bởi tình cảm, tôi đã kể câu chuyện sau. Có một người đàn ông sống trên miền núi với cô con gái. Cô con gái đem lòng yêu một thanh niên miền xuôi lên miền núi kiếm sống. Khi cô con gái có thai... chàng thanh niên về xuôi và biến mất cô con gái suy sụp người bố càng thương con bao nhiêu thì căm thù gã đàn ông khốn khiếp kia bấy nhiêu hàng ngày đi đốn củi ông bố hình dung ra gương mặt đáng ghét của chàng thanh niên kia ông trút hết cả sự oán hận của mình lên mỗi nhát rượu ông ta bổ xuống ở dưới xuôi chàng thanh niên bỗng nhiên lâm bệnh nặng các bác sĩ không sao tìm ra nguyên nhân những cơn đầu khủng khiếp kiểu như bị bú bổ của anh ta cuối cùng một ông thầy đã thấy dường như anh ta bị đập vào đầu bởi một ai đó Anh thanh niên phải quay lại nơi anh ta đã gây hậu quả và chạy trốn. Khi đó bệnh của anh ta, khỏi. Sau khi thành công trong thí nghiệm tác động đến người khác bằng ý nghĩ, lớp học rất hào hứng. Có bạn học sinh bảo sẽ tập trung suy nghĩ vào người yêu nếu anh ta phản bội mình hoặc vào công an giao thông nếu bị bắt trên đường, yêu và ghét đều là gửi và phát đi năng lượng. Nếu bạn hiểu bao nhiêu phần trăm năng lượng bạn gửi đi sẽ không đến được với đối tượng mà quay trở lại với bạn thì bạn sẽ cẩn thận với cả tình yêu và sự căm thù của mình. Cảm xúc là màu sắc. Cảm xúc là một đám năng lượng tình cảm có màu sắc. Tình cảm của các thể thấp là tình cảm ích kỷ, thường dẫn đến sự chia ly với người khác và sự đau đớn của bản thân. Nhưng tình cảm cao quý như tình yêu vô điều kiện, sự vị tha, niềm tin tâm linh là ánh sáng năng lượng màu sắc trực rỡ thuộc về các chiều cao hơn. Hào quang tình cảm cũng có màu sắc thay đổi theo cảm xúc và có màu sắc chỉnh ảnh hưởng rất lớn bởi cảm xúc trội của con người. Tổn thương tình cảm trăm những vấn đề và bệnh tật chúng ta gặp phải có thể liên quan đến tổn thương cảm. Không phải khi yêu và căm thù chúng ta mới gặp vô số rắc rối như mù quáng hay kích động. Thể tình cảm bắt đầu bị yếu đi, tích trữ năng lượng tiêu cực hàng ngày hàng giờ từ những việc tưởng chừng như rất giản đơn. Đó là khi chúng ta kìm nén cảm xúc, hoặc không dám diễn đạt ra, hoặc diễn đạt một cách giả tạo. Chúng ta biểu lộ cảm xúc một cách tiêu cực như gào thét, đập phá, tức giận. Nếu bạn có một con mắt thứ ba phát triển biết đâu bạn lại nhìn thấy khi bạn mỉm cười dối trá, thể tình cảm không mỉm cười mà bị mờ một chút. Dối mình và dối người về mặt năng lượng và tâm linh đều tệ như nhau. Những tổn thương tình cảm từng giây từng phút để lại dấu ấn trên trường hào quang bao quanh cơ thể bạn. Tùy mức độ của các dấu ấn này, năng lượng xấu tích tụ dần và cuối cùng phát bệnh trên cơ thể vật lý. Bốn thể ví 4 g Cái tôi thứ 04. Cái tôi thứ 04 của mỗi con người chính là dẫn thể trung giới, trung thể Thể cảm dục hay là thể vía, Astro Body Với người âm sống trong thế giới siêu vật chất Astro trở thành dẫn thể đậm đặc nhất để trải nghiệm thế giới âm Gọi là thể vong Giống như thể xác, thể vía được tạo nên bởi một khuôn mẫu năng lượng Và chính nó cũng là một ma trận năng lượng tơ nhện dệt bằng ánh sáng Thể vía, vong ở những người phát triển tâm linh tạo ra vần hào quang Với hình dáng sắc nét, màu sắc rõ ràng và khả năng linh động cao Thể vía và linh hồn Người sống hay người chết đều là con người đa chiều với Linh hồn là chủ thể thật sự. Thể vía, vong cùng các dẫn thể có tần số rung động cao hơn như thể thường trí hay căn thể là phương tiện để linh hồn trải nghiệm và học hỏi. Thể vía và thể xác. Thể vía giống cơ thể vật lý ở sự linh động và sự độc lập như một phương tiện vận hành. Khi tách rời khỏi thể xác, thể vía gắn với thể xác bằng sợi dây bạc là sợi dây năng lượng kết nối nhận thức và sự sống giữa thể vía và thể xác. Thể vía tách ra khỏi thể xác gọi là hiện tượng xuất vía. Thể vía, thể tình cảm và bản ngã. con người ba dây bao gồm thể xác, phách, tình cảm và lý trí. thể vía thuộc về bốn dây gắn với năng lượng tình cảm dạng thô trực như đam mê, ham muốn, ghét bỏ và lo sợ là một thể cùng nhóm, cùng tia, cùng nốt hay cùng ngôi với thể tình cảm. có thể hiểu một cách nông na thể vía chứa các năng lượng xúc cảm nặng. hình dáng và màu sắc của hào quang thể vía với nhiều người khá giống với thể tình cảm. thể vía giống thể tình cảm là phương tiện của cảm xúc nhưng mà là những cảm xúc gắn chặt với khát vọng và đam mê. Những cảm xúc dai dẳng, chính vì thế thể vía còn có tên thứ hai là thể cảm dục. Bản ngã thường được hiểu là người chủ cái tôi thấp là sự hòa trộn gần như không thể tách rời bởi lý trí hẹp và dục tính, nghĩa là kết hợp của thể vía và thể hạ trí. Tình cảm thường bị điều kiện hóa bởi lý trí rồi lại bóp méo nhận thức lý tính. Ví dụ tôi yêu một người vì người đó tài năng là một kiểu kết hợp bản ngã giữa tình cảm và lý trí thông qua một hệ điều kiện. Thể vía và khả năng ngoại cảm. Sự tiến hóa của con người thể hiện ở sự phát triển của các thể thể hiện ở hình dáng sắc nét, cân đối, màu sắc và ánh sáng của hào quang, cũng như khả năng nhận thức của các thể, trong đó có thể vía. Khi con người phát triển đến một mức độ nào đó thì các siêu giác quan cũng sẽ được đánh thức, mà trước hết là có khả năng cảm nhận âm thanh, ánh sáng, rung động của chất dĩ thái và trung giới, vì nó gần với thế giới vật lý. Đó là một quá trình đánh thức tiềm năng con người tự nhiên. Tuy nhiên, điều ngược lại không phải lúc nào cũng đúng. Nghĩa là không phải có khả năng ngoại cảm nghĩa hoặc đi theo huyền thuật là con người rất phát triển. Những thầy cúng trên vùng núi hẻo lánh, gìn giữ những bùa chú cổ truyền và những bộ tộc sống gắn với tự nhiên có khả năng chữa bệnh hay giao tiếp với tinh linh thiên nhiên không phải lúc nào cũng là người con người rất tiến hóa. Nhìn được vong, nói chuyện được với vong không phải lúc nào cũng bởi vì thể vía đã rất phát triển. Đôi khi hệ năng lượng có lỗi nào đó hoặc được tác động cách nào đó mà con người có khả năng giao tiếp với vong, thậm chí vì năng lượng của con người quá nặng và thô, nên tự kích thích sự nối với các thực thể trung giới. Bốn thể xác một dê Thể thứ nhất của con người Thể thứ nhất của con người là cơ thể vật lý, cơ thể hóa học, tạo nên bởi xương, cơ, máu và các dịch. Thực chất thể thứ nhất không có định dạng, nói cách tối giản là các hóa chất tạo nên cơ thể. Định dạng của thể thứ nhất, hay cách thức các phân tử, các tế bào, các cơ quan trong thể thứ nhất lắp ghép vào nhau tạo nên cơ thể sống là nhờ có khuôn mẫu và sinh khí của thể thứ hai, thể phách. Đây là cơ thể đậm đặc nhất của con người. Nếu như các thể khác, bằng các chất còn linh động và nhẹ hơn khí đều phát sáng thì cơ thể chỉ phản xạ lại ánh sáng. Đó là lý do khi chúng ta vào trong phòng tối, không có ánh sáng thì chúng ta không thấy cái hữu hình nhất là thể xác mà có khả năng thấy các hào quang của các thể khác từ thể phát trở đi hoặc luân xa. Lúc đó thể xác chỉ là khối đen hòa lẫn cùng bóng tối. Thể thứ nhất là phương tiện trải nghiệm thế giới khoáng vật. Thể xác còn có tên là thể tia sáng đỏ, red ray body, tương ứng với luân xa số 01. Thể thứ nhất thuộc về thế giới khoáng vật. ở dạng chất trắng, chất lỏng và chất khí. Thể xác là phương tiện giúp con người trải nghiệm thế giới khoáng vật và tạo nên từ khoáng vật. Thể xác nằm trong bộ dẫn thể vật lý, phương tiện giúp linh hồn trải nghiệm thế giới ba d. Thể xác là cái vỏ vật chất của linh hồn. Thể xác là phương tiện cho linh hồn trải nghiệm thế giới vật lý. Cùng với thể phách mà thể thể tình cảm, thể lý trí, chúng ta có bộ dẫn thể gắn chặt với nhau, tạo nên phương tiện phức hợp giúp linh hồn sáng tạo và học hỏi về thế giới vật lý trong quá trình tiến hóa. Các phương tiện vật chất thuộc thể xác để hỗ trợ cho các dẫn thể khác. Trong thể xác có những bộ phận đặc biệt hỗ trợ cho các dẫn thể khác như tình cảm và lý trí, trong đó tiêu biểu là não và DNA. Nhờ các bộ phận này mà các dẫn thể cao có thể kết nối, điều khiển thể xác và thể xác cũng có thể truyền đạt những nhận thức các thể kia vào thế giới vật lý, mang lại trải nghiệm 3 d cho toàn bộ con người. Não là siêu máy tính sinh học của cơ thể. Não trái có chức năng xử lý các vấn đề phân tích, tính toán. Xã hội hiện đại đầy áp lực và cạnh tranh cùng một hệ thống giáo dục được xây dựng trên cơ sở khuyến khích con người sử dụng não trái, phân tích, tính toán, theo cách không tối ưu, tương ứng với thể trí thấp Não phải dành cho trực giác, trí tưởng tượng và duy linh Xã hội tương lai sẽ khuyến khích trí tưởng tượng và trực giác, là chức năng của não phải Các khóa học và các cuốn sách về phát triển con người hiện đại hầu như đều trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng các hiểu biết về não phải ADN là mật mã của con người 24 chuỗi ADN tạo thành 12 cặp là các bộ mã gen không chỉ cho cơ thể vật lý của bạn mà còn cho toàn bộ con người bạn. Đó cũng là phương tiện vật chất dùng để mã hóa bằng phương tiện vật lý các dẫn thể vật lý và cả phi vật lý của con người. Khi con người càng tiến hóa thì các chuỗi ADN tương ứng với các trung động năng lượng cao hơn sẽ được kích hoạt dần. Những người có không 06 chuỗi ADN được kích hoạt ở mật độ 03, chiếm đa số. Những người có không 08 với chuỗi ADN được kích hoạt ở mật độ 04, bằng khoảng. Một phần tư nhóm trên vào thời điểm 2012. Việc kích hoạt và thay đổi cấu trúc ADN có thể được thực hiện thông qua. Cơ chế tự động khi cơ thể đạt đến một ngưỡng tiến hóa nào đó. Ô một số bạn trẻ tôi quen biết đã kích hoạt cơ chế này tự động mặc dù. Không hề biết về điều đó. Ô một số tiếng đến ngưỡng kích hoạt sau quá trình mở rộng nhận sức, hàng Gắn tình cảm, thiền định hát. Liệu pháp âm thanh, ánh sáng, thiền định. Con đường trung đạo và thể xác. Một hình ảnh nổi tiếng trong tôn giáo là hình ảnh chúa di sớt bị đóng đinh, được người thiên chúa tôn sùng như biểu tượng của sự hy sinh của chúa di sớt để cứu rỗi nhân loại. Đây là một trải nghiệm của di sớt khi đầu thai làm người. Đây là một bài học cho con người về sự đau khổ, vô minh, độc ác và cả sự tha thứ, tình yêu, để mỗi người tự cứu lấy mình, không phải để tôn sùng sự hành xác hay hy sinh thể xác của người khác sẽ cứu được mình. Đối ngược với người phủ nhận thể xác, hành xác là những người đam mê thể xác. Nền công nghiệp mỹ phẩm, thời trang. Phẫu thuật thẩm mỹ, nghề tư vấn hình ảnh và thương hiệu cá nhân phát triển hùng hậu dựa trên những khuôn mẫu xã hội về cái đẹp hình thức và nền công nghiệp này tự nó lại luôn tạo ra các khuôn mẫu mới về cái đẹp Các đẹp hình thức không có gì đáng chê, nếu như không vì nó mà con người quên hoàn toàn những chiều sâu khác của mình Có một vẻ đẹp lung linh mà có khi tắt hết ánh sáng, chỉ khi nhắm mắt, có khi trải qua đau khổ của cuộc đời, chúng ta mới nhận ra Có một số người mượn ma túy hoặc những trải nghiệm tâm linh phiêu du để vượt ra khỏi thể xác họ hạnh phúc đến mức mà không muốn trở về đức thích ca sau khi trải qua kinh nghiệm tu hành khác đã từ bỏ con đường đỏ và giảng giải cho con người về con đường trung đạo con đường trung đạo có thể được hiểu là ở trong thể xác hiểu thể xác dùng thể xác để trải nghiệm xác thân là phương tiện tu xác để tu tâm ở trong thể xác nhưng không đồng hóa mình với thể xác quan sát cảm giác nhưng không sùng bái cảm giác dùng cảm giác để hiểu tâm thức thể xác cho con người những bài học khó Trong đó có bài học về tình yêu cơ thể, làm chủ cơ thể, bằng minh triết tâm hồn. Thực hành cảm nhận cơ thể Hiện nay rất nhiều bạn trẻ có đam mê về chữa bệnh bằng cách biện pháp tâm linh hay năng lượng sinh học như khí công, nhân điện, yoga, cảm nhận cơ thể là bước đầu trên con đường dài và rất thú vị mà bạn sẽ đi. Còn với mỗi chúng ta, dù có lựa chọn theo học chữa bệnh bằng năng lượng hay không, khả năng tự cảm nhận được cơ thể của bạn vô cùng quan trọng với sức khỏe của bạn, vô cùng quan trọng với hạnh phúc của bạn. Vô cùng quan trọng với sự phát triển siêu giác quan và do đó vô cùng quan trọng với sự phát triển tâm linh của bạn. Bài tập 01 Nhắm mắt để hình dung ra toàn bộ cơ thể và các bộ phận não, tim, phổi, gan, lá, lách, dạ dày, thận, đúng vị trí, hình dáng, màu sắc và đang vận động trong cơ thể bạn. Nếu bạn chưa nhớ và hình dung được cơ thể thì có thể treo bản đồ giải phẫu học. Trong phòng ngủ Học thuộc và thử tưởng tượng các bộ phận bên trong cơ thể của chính bạn và Người thân giống theo kiểu chụp ít quan Bài tập 02 Thư giãn toàn thân giống như cuối buổi tập yoga Đừng nằm trên đệm quá êm và dày khi tập cảm nhận cơ thể vì nó sẽ khiến bạn bị công cột sống Cũng đừng dùng gối Nằm duỗi thẳng và nhắm mắt Tập trung vào chân, thư giãn và cảm giác hai chân chìm xuống giường Sau đó tập Trung vào mắt cá chân Tập trung vào đầu gối, thư giãn và cảm giác đầu gối chìm xuống giường Tập trung vào vùng hông Thư giãn và cảm giác cả vùng xương chậu chìm xuống Dương Tập trung vào bàn tay, thư giãn và cảm giác hai tay bàn chìm xuống giường Tập trung vào cẳng tay, thư giãn và cảm giác hai tay cẳng chìm xuống giương Tập trung vào vai, thư giãn và cảm giác hai vai chìm xuống giường Tập trung vào vùng cổ, thư giãn từng đốt sống cổ và cảm giác đầu chìm xuống Dương Tập trung vào vùng hàm và miệng, khép hờ răng và thư giãn toàn bộ cơ mặt Tập trung vào vùng mắt, nhắm mắt nhẹ nhàng thư giãn mắt và mí mắt tập trung vào vùng mặt và thư giãn toàn bộ mặt tập trung vào vùng giữa hai lông mày thư giãn tập trung vào đỉnh và thư giãn lướt dọc cơ thể và thư giãn bạn có thể thư giãn theo phần thiền định đi xa về gần bài tập 03 Nếu một bộ phận cơ thể bạn bị đau lặp lại bài tập 1 và 2 hãy học về bộ phận cơ thế này và tưởng tượng nó trong tình trạng hoàn hảo Hãy biết rằng cơ thể bạn có khả năng tự điều chỉnh khi nó được thư giãn và tiết năng lượng, để trở về tình trạng hoàn hảo mà bạn đã hình dung thấy. Sau khi thư giãn toàn thân hãy dành mang đến năng lượng với mỗi lần hít vào. Và thanh lọc bộ phận đó ở mỗi hơi thở ra. Cuối cùng bao phủ toàn bộ vùng đâu bằng năng lượng ấm áp và cảm nhận nó hoàn toàn thư giãn. Hoặc trong lúc thiền thư giãn cảm thấy một vùng cơ thể đâu, hãy thư giãn riêng. Vùng đó. 3. Hòa hợp giữa các cái tôi. Một căn thể và các cái tôi thấp. căn thể và tiến hóa ở các chiều thấp căn thể là dẫn thể cuối cùng trong nhóm dẫn để nhân loại trải nghiệm không sáu chiều thấp thông qua các cuộc đời nối tiếp tiếp nhau căn thể có một tầm nhìn nhận thức rộng lớn nhưng không phải lúc nào cũng quan tâm đến những chi tiết trong cuộc sống của các dẫn thể thấp căn thể không phải lúc nào cũng có thể kết nối với các dẫn thể thấp để tạo ra được ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống con người trong các cõi thấp hơn căn thể dẫn đường cho các con người trong chiều thấp nhưng chính nó cũng cần hoàn thiện nhờ quá trình tiến hóa căn thể lưu giữ lại tất cả các trải nghiệm kể từ khi linh hồn đơn lẻ được tạo ra từ khóm hồn của loài thú, qua tất cả các kiếp người để nhờ đó mà trưởng thành dần lên. Qua các lần đầu thai, các dẫn thể 3 dê 4G, 5 dê được tái tạo để rồi lại mất đi. Nhận thức và tình cảm cao quý mà con người thu lượng được qua các cuộc đời ở chiều thấp được tích lũy lại ở con người mặt trời bất tử. Đây chính là mục đích xuyên suốt các kiếp sống. Trên đường tiến hóa, cả căn thể và các dẫn thể thấp đều trưởng thành. Khi các chiều đạt được sư hòa hợp, chúng kết nối thông suốt hơn với nhau để phục vụ tốt hơn cho mục đích tiến hóa tại các chiều thấp, căng thể và tiến hóa về các chiều cao. Hình ảnh con người với bông sen vàng 12 cánh trên đỉnh đầu tượng trưng cho căng thể. Bông sen đó là biểu tượng của cổng năng lượng của căn giới. Căng thể kết nối giữa tinh thần đơn lẻ cá nhân con người và tinh thần vũ trụ với vô số các cấp độ nhận thức, các sinh mệnh tiến hóa ở các mức độ năng lượng khác nhau. Phải trải qua hàng trăm cuộc đời, mỗi cuộc đời là ba lần chết đi, sống lại ở chiều 3 d, 4G, 5G, căn thể mới có thể đạt được mức độ trưởng thành. Căn thể dù có thể mang trong nó hạt nhân năng lượng của các chiều cao vẫn cần chất tinh túy chắc lọc qua các trải nghiệm chiều thấp, để mở rộng chính mình trên con đường tỏa sáng trở thành một mặt trời đích thực. Khi nhận thức vượt qua căn giới, con người đi ra khỏi quy luật luân hồi. Với sự tan trả hay cái chết của căn thể, con người kết thúc đường tiến hóa nhân loại. Bắt đầu con đường tiến hóa thành những thực thể có những thức siêu việt hơn mà chúng ta gọi là Thánh, Phật hay Thiên Thần. Một chiến tranh của các cái tôi. Trên đường Trương Sơn. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự nỗi đau của những linh hồn phân mảnh như trong một chuyến thăm các nghĩa trang liệt sĩ dọc đường Trường Sơn. Trên đường đi, bạn của tôi nhìn thấy trên những đám mây, hình ảnh của một trong những người lãnh đạo cuộc chiến. Giữa một nghĩa trang, bạn tôi nghe thấy những vong hồn liệt sĩ nhờ cầu nguyện. Cho họ. Sau khi nghe chú Đại Bi... Những vong hồn cất lời bằng một hình vẽ trong không trung cảm ơn Bước chân trên mảnh đất máu lửa của thành cổ quản Trị Tay tôi kiết từ ấn Phật Này sang ấn Phật khác mà không thể dừng được Cho tới khi tôi đi đến tận bờ sông Đứng trước một tượng đài anh hùng Tôi thầm hỏi ai trong số các anh hùng nằm xuống nơi đây đã được siêu thoát Câu trả lời làm tôi rất đau lòng Lịch sử chiến tranh giữ nước của dân tộc Sách viết dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng Với một lịch sử chói sáng chiến thắng nhiều quân xâm lược Một số bậc cha mẹ buồn vì lũ trẻ không trải nghiệm chiến tranh nên không đánh giá hết những hy sinh của lớp người đi trước Đó có phải là một trong những lý do sách giáo khoa lịch sử tràn ngập chi tiết về các trận đánh đã tiêu diệt bao nhiêu lính Pháp Đốt cháy bao nhiêu máy bay Mỹ với bao nhiêu chiến sĩ giải phóng hy sinh Đánh giá trải nghiệm chiến tranh từ góc nhìn cao hơn, đa chiều hơn, vừa đơn giản vừa phức tạp hơn Trong những người Việt Nam hôm nay, có những người có tiền kiếp bên Trung Quốc hoặc Pháp hoặc Mỹ, thậm chí cả ba Một số nhỏ trong những cá nhân này đã tham gia cuộc chiến từ cả hai phía. Họ thắng hay thua? Vì sao họ tham gia chiến tranh? Nguyên nhân chiến tranh là gì? Linh hồn học được gì từ chiến tranh, dù thân thể của linh hồn có tham gia hay? Không, dù tham gia một phía hay nhiều phía, dù thắng hay thua. Lịch sử chiến tranh của các cái tôi Tiểu sử một cá nhân có nhiều cuộc chiến tranh giữa các cái tôi thấp. Phần lớn nhân loại có tiểu sử chiến tranh hào hùng giữa lý trí, tình cảm và thể xác. Lý trí bao vây Chia cắt, đóng khung, dán nhãn tình cảm và thể xác. Nhìn chung cả cuộc đời, lý trí thắng. Nhìn chi tiết, bên trong cái khung là hệ thống chương trình và niềm tin duy lý, qua từng trải nghiệm, qua từng hành động, qua từng phút giây, tình cảm dường như chiến thắng. Cái tôi luôn quan tâm đến cảm xúc mà thờ ơ với lý trí, trong hiệu sách, nơi lý trí tưởng là vương quốc của mình, sách về tình cảm và sự thế chiếm đa số, sách về khoa học và máy móc nằm ế ẩm một nơi. Chẳng có quảng cáo trong chương trình giáo dục dù nhiều kiến thức cái tôi chưa biết Vì cái tôi còn mãi xem phim tâm lý 2 dê hay hành động một dê Lý trí nói thì giỏi nhưng tình cảm mới thấm vào lòng người Các cụ nói mật ngọt chết ruồi. Đắc nhân tâm của Dale Carnegie nói dông dài để bán cho đắc chiếu thực ra chỉ cần vài dòng 3 giờ lý một u ẩn thua xa không một câu nói ngọt ngào Cái tôi nghe lo logic nói rồi hành động theo tình cảm Cái tôi nào cũng biết là dậy sớm tập thể dục có lợi cho sức khỏe Những vài cái tôi dậy sớm, rất ít cái tôi tập thể dục Lý trí hiểu rõ 90% bộ não không dùng đến nhưng bất lực. Khi tình cảm thổi đam mê vào một cái tôi, cái tôi bình thường trở thành nhân tài, cái tôi nhân tài trở thành bác học. Đến cuối đời, cái tôi nào thắng. Khi tim và não ngừng hoạt động, toàn bộ cái tôi thua. Lịch sử chiến tranh nhân loại. Qua nhiều vòng sinh tử và nhiều cuộc chiến lý trí, tình cảm, thể xác, các cái tôi chậm rãi nhưng chắc chắn học những bài học tiến hóa, dù con đường đó rất quanh co. Điều mà những cái tôi tham gia chiến tranh trong cơ thể ba dây chưa đạt được là sự hài hòa giữa lý trí, tình cảm, thể xác, sự hài hòa giữa cái tôi thấp và cái tôi cao, do đó, toàn thể con người chưa đạt được tầm vóc vĩ đại và hạnh phúc thực sự có thể đạt được. Lịch sử chiến tranh nhân loại, thực chất là biểu hiện ra bên ngoài và biểu hiện tập thể của những cuộc chiến lý trí, tình cảm của rất, rất nhiều cá nhân qua rất nhiều cuộc sống. Dù lý do ba dây của chiến tranh có thể là danh vọng, tiền tài, đất đai... Chính trị thì tập thể những người tham gia cuộc chiến đã hiến đấu với một hệ thống niềm tin duy lý chung, cùng tạo ra những trải nghiệm tình cảm mạnh mẽ và làm tổn thương nặng nhẹ thể xác của họ và người khác, và để rút ra những nhận thức mới và khát vọng mới. Sau nhiều trải nghiệm trong đó có những cuộc chiến tranh, nhận thức cá nhân rộng mở dần, lý trí, tình cảm và thể xác tiến tới trạng thái hòa hợp hơn. Khi những cái tôi học được bài học liên quan đến chiến tranh, sự cần thiết trải nghiệm chiến tranh giảm xuống, cho đến lúc không còn cần thiết nữa. Như điệp khúc gia viết bài hát con đường dài và gió, The Long and Windy Rau, của thể biết tố. The Long and Windy to do, Whenever di subpa, I thatro It an me me to do. Chiến tranh đã kéo dài bao lâu? Với một con người không có định hướng tâm linh, đơn giản như chưa phát triển phần trực giác, tưởng tượng, sáng tạo thì phần lớn cuộc đời họ là cuộc chiến lý trí, tình cảm, cơ thể và sự quên lãng tâm hồn. Giấc mơ và những giây phút hạnh phúc là lúc các cái tôi của cá nhân hòa hợp nhất. Một con người có thể có bao nhiêu cuộc đời trên trái đất này, không tính thời gian trong trung giới và thời gian ở những nơi khác. Tổng thời gian của những cuộc đời đó không phải là trăm mà là hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí hàng triệu năm. Ta đã chiến đấu bên trong chính mình hàng trăm, nghìn, vạn, hàng triệu năm trong khi sách lịch sử chỉ mô tả các cuộc chiến tranh cách đây mấy nghìn năm là cùng. Có lẽ phải đọc sách Địa lý Địa cầu. Vũ trụ và cả lịch sử những cuộc chiến của các nền văn minh đã mất của nhân loại để cảm nhận chút ít về tuổi đời siêu hình của chúng ta. Bởi vì sau mỗi lần đầu thai, chúng ta lại quên hết. Bởi vì có những cuộc chiến quá khốc liệt đã buộc nhân loại làm lại từ đầu và quên hết. Để bây giờ chúng ta có ngày hôm nay, hòa hợp trong chính mình để không còn chiến tranh. Khi ta cân bằng trong chính ta, khi ta ước mơ và khi ta hạnh phúc, ta đã làm một việc vĩ đại, có thể hơn rất nhiều so với đạt giải Nobel Hòa Bình. Là đi đến tận cùng câu hỏi vì sao có chiến tranh. Mỗi chúng ta xin hãy thực hành tha thứ và hàng găng thay vì chia re và bạo lực. Mỗi chúng ta xin hãy mở rộng nhận thức và tình yêu, để bước tiếp trên con. Đường hòa hợp, thay vì con đường chiến tranh. Khi có đủ những linh hồn thức tỉnh trên trái đất này, tôi hy vọng từ chiến tranh sẽ biến mất, để trẻ em đến trường sẽ chỉ cần học những điều hữu ích cho sự phát triển cuộc đời của chúng, mà không cần học về trải nghiệm chiến tranh, dù chỉ là qua sách vở. Một hòa hợp giữa các cái tôi. Cập nhật ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2013-08, 27 thứ Hai, 26 tháng 1 2012 2 giờ 18 phút. Nếu tiến hóa là việc chuyển từ mức năng lượng, trạng thái thấp lên cao, hay là quá trình leo thang thì hòa hợp các chiều con người là trạng thái tối ưu để thực hiện việc di chuyển này. Động lực để con người đi theo con đường tiến hóa có thể là Con người hiểu rằng có nhiều mức độ tiến hóa cao hơn mức hiện tại của anh ấy, nghĩa là nhìn thấy cái thang trước và bước chân sau, đó là con đường mở rộng nhận thức. Con người mong muốn khám phá những thứ anh ta chưa biết, tin tưởng vào việc tồn tại một trạng thái hạnh phúc hơn trạng thái anh ta đang có, nên bước chân đi kiếm tìm một thiên đường nào đó đẹp hơn cuộc sống này, đó là con đường của khát vọng, trực giác và trí tưởng tượng. Để di chuyển lên bậc thang cao hơn, một con người ba dê cần sức mạnh của tất cả các cái tôi thấp. Trước hết anh ấy phải có sức khỏe và kỹ thuật. Sau đó anh ta phải có tình cảm và mong muốn đi lên Cuối cùng anh ta phải có tư duy về nơi anh ta đang đứng và nơi anh ta sẽ thực Hiện bước tiếp theo Những vị đang ở trên một bậc thang rộng mênh mông Anh ta có thể không hình dung ra ở đâu đó vẫn còn có một bậc thang đi lên cao hơn Hoặc anh ta không thể nào tập trung vào việc leo thang khi có quá nhiều điều xảy ra xung quanh anh ấy Anh ta đau chân và mỏi gối Anh ta lao đi vuông vút từ nơi này ra nơi khác để tìm hiểu những trò chơi xung quanh Anh ta buồn bã đi lang thang tình bạn đồng hành. Hòa hợp là trạng thái tiến hóa tối ưu. Hòa hợp các chiều của cùng một con người là điều kiện cần để chuyển dịch mật độ năng lượng nhỏ trong cùng một chiều và chuyển dịch năng lượng từ chiều thấp lên chiều cao. Tuy nhiên con người thường xuyên rơi vào trạng thái không hòa hợp, ví dụ như. Anh ta biết về bậc thang và sẵn sàng tiến bước nhưng lại vấp ngã khi cố gắng leo. Kết quả, anh ta không thể nào đứng vững chứ đừng nói là đi lên cao, tệ nữa anh ta có thể ngã nhào xuống bậc thang thấp hơn. Cơ thể của anh ta hoàn toàn không hòa hợp với lý trí và tình cảm. Thiết tha được leo thang và cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng anh ta lại. Không biết phía nào có bậc thang đi lên. Nghĩa là nhận thức của anh ta không theo kịp hoặc thiếu hòa hợp với tình cảm và cơ thể. Đôi khi anh ấy chỉ muốn đứng mãi ở cái nơi mà cô người yêu ba dê của anh ta. Đang đứng, thậm chí đi xuống bậc thang thấp hơn tìm cô ấy. Tình cảm của anh ấy hoàn toàn lấn ác, cơ thể và lý trí. Trường hợp phổ biến là với cơ thể khỏe mạnh và tình cảm dạt giàu anh ta cứ Chạy lăn xăng từ chỗ này sang chỗ khác trên bậc thang 3D Đời này anh ta trở thành tổng thống có quyền lực như Obama Đời sau anh ta chuyên cần tích lũy của cả như Uren Buffet Đời sau, sau nữa anh ta si mê sáng chế ra như Steve Jobs Đời sau, sau, sau nữa anh ta chỉ muốn yêu và được yêu Ngoảnh đi ngoảnh lại anh ấy sống cả trăm, nghìn, vạn năm trên trần gian như thế Trường hợp cuối cùng Trải nghiệm của anh ấy phong phú nhưng hẹp, Selecti Uren, hơn so với những người đã lên được bậc thang cao, Ascended Master. Lý do là vì anh ta bị phân tán, Dischatin, vào các kích thích bên ngoài của thế giới 3 d đến mức mất kết nối với tiếng nói nội tâm. Nghĩa là cái tôi thấp của anh ấy không hề nghe thấy cái tôi cao đang kêu gọi anh ấy tiến lên. Khi bản ngã còn quá bận rộn và tự hào với những thành công kiểu 3G thì nhận thức của của cái tôi chỉ tập trung vào chính nó. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm, mọi con người đều mong muốn và kiếm tìm hạnh phúc trọn vẹn chính là trạng thái hòa hợp giữa các cái tôi do đó khi đã trải nghiệm đủ để tạo ra một sự hòa hợp nhất định giữa các cái tôi thấp con người sẽ thiết tha kiếm tìm hạnh phúc thật sự để tìm ra bậc cầu thang tiến hóa cao hơn tái hòa hợp trong trạng thái mà các cái tôi hòa hợp con người sẽ hiểu muốn và có khả năng trèo lên các bậc thang cao hơn tái hòa hợp chính là việc điều chỉnh tư thế để tiến lên trên các bậc thang cao hơn nếu sức khỏe một con người càng ngày càng yếu Đến mức không đủ sức nâng Đỡ cơ thể, anh ta cần dừng lại để cân bằng tại chỗ trước Nếu một con người đang chạy lăng xăng thì có cái gì đó khiến anh ta ngã nhào, Anh ta cũng sẽ buộc phải dừng lại Nếu một con người đang định xuống thang tìm người yêu thì bỗng phát hiện ra Là chỉ có một mình anh ta vẫn hạnh phúc, anh ta cũng sẽ quay đầu lại Trong tất cả những sự kiện này, con người đã dừng lại để tạo ra sự hòa hợp mới trong chính mình Chuyện gì xảy ra nếu một con người bỗng nhiên nghe âm thanh vang vọng hoặc Nhìn thấy hình ảnh từ bậc thang cao hơn Nếu đang ở trạng thái tỉnh Họ sẽ tỉnh giấc Hướng về những âm thanh và hình ảnh đó để tìm ra bậc thang tiến hóa Đây là trường hợp tự điều chỉnh nhờ sự dẫn đường của cái tôi cao hơn Chuyện gì xảy ra nếu một người đang đi lại tung tăng thì ngã quay lơ trên sàn Thang ba dê. Bệnh tật hay sự cố lớn có thể là nguyên nhân khiến một con người không thể làm mãi những thứ người ấy vẫn đang làm Đối với cái tôi ba dê, Đó là một tai nạn nhưng đối với toàn bộ cái tôi Đó là cơ hội giúp con người điều chỉnh để tìm ra hướng đi tiến hóa Nếu may mắn chỉ bị viêm họng, anh ta vẫn sẽ chạy xăng xăng khắp nơi, làm đủ mọi thứ Bệnh tật nhẹ chỉ khiến anh ta dừng lại tạm thời để tán gẫu trước khi tiếp tục mê mải đi du lịch trên sàn ba dê. Đó là lý do vì sao vượt qua và điều chỉnh được sau những sự cố lớn Con người sẽ trưởng thành vượt bực, nhưng một cơn viêm họng sẽ chẳng đủ sức thay đổi đường đời của bất kỳ ai Không hòa hợp giữa các cái tôi, Mick Allinman Một nếu không hòa hợp lớn xảy ngay trong ba cái tôi đầu tiên mà thường xuyên là Như vậy, con người sớm hay muộn cũng sẽ có những vấn đề sức khỏe, tình cảm và lý trí Nếu như một chiều quá phát triển, lấn ác các chiều khác con người sẽ phát triển Lệch lạc như quá duy lý, quá tình cảm hoặc quá bản năng, thói quen Nếu như một chiều nào đó của con người quá kém phát triển, con người có Những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, tình cảm, tư duy Sự không hòa hợp giữa các cái tôi thấp bộc lộ bằng các lộn xộn của cuộc sống như tài chính, sức khỏe, tâm lý, đất đai, công việc, con cái, hôn nhân. Một nếu hòa hợp được ba cái tôi thấp xung quanh một mục đích cơ bản nhưng mục đích đó không hòa hợp với cái tôi cao, con người vẫn đạt được thành công xuất sắc, với một cuộc đời tràn đầy trải nghiệm 3D. Có một xác suất là nếu các trải nghiệm kiểu thành công kiều này của linh hồn đã đủ và đã đến lúc con người đó nên hướng tới sự tiến hóa cao hơn, có thể đang ở đỉnh cao thành công 3D. cuộc đời họ đột ngột trẻ ngoặt bước ngoặt đó là một sự cố nào đó như sụp đổ tài chính bệnh tật nghiêm trọng để cái tôi phải điều chỉnh tạo ra sự hòa hợp ở mức cao hơn để tiến hóa đôi khi sự điều chỉnh xảy ra quá muộn cái tôi thấp không thể nào từ bỏ thành công ba dê nó cưỡng lại và tạo ra những sự thiếu hòa hợp nghiêm trọng hơn với một sự mất cân bằng quá lớn cái tôi thấp không điều chỉnh được nữa ít nhất trong cuộc đời này cái tôi trượt dần trượt dần và để tới đỉnh cao hay nói đúng hơn là vượt sâu điều chỉnh là cái chết Nói chung chết giống như quay lại chặng đường cuối cùng, không tối ưu bằng sống và tiếp tục tiến lên, dù rằng chết suy cho cùng là vẫn sự điều chỉnh đồng loạt của tất cả các cái tôi thấp, để đi theo con đường tiến hóa. Hay, nếu cái tôi thấp lại có thể kết nối rất tốt với thể tôi trung và thiếu vắng cái tôi. Cao thì con người có khả ngoại cảm nhưng nhận thức không đầy đủ về chính họ, về vũ trụ và cả về con đường tiến hóa. Nói cách khác họ không hiểu chính năng lượng đến với họ bằng con đường ngoại cảm hoặc những thông tin này chỉ một chiều theo nhận thức của họ về thế giới. Các nhà ngoại cảm có được quyền năng, nhưng không vì thế họ luôn luôn tiến bộ hơn về tình cảm, tư duy so với một người 3G bình thường, kể cả trong trường hợp nhà ngoại cảm đó không lạm dụng khả năng này vào những việc tiêu cực. Do đó không có gì đảm bảo các nhà ngoại cảm sẽ tiến về năm g nhanh hơn một số người dường như đang chậm hơn họ nhưng có nhận thức tốt hơn, cân bằng hơn. Khi rơi vào mê trận nị 4G, giống như những con người say mê trải nghiệm ở 3 d dù được mở thần nhãn, thần nhĩ, họ không phân biệt được thực tại thật và ảo. Nhận thức đầy đủ về con người và vũ trụ đa chiều là nền tảng căn bản để mỗi người tìm thấy sự cân bằng trong chính mình. Con người vẫn bước trên con đường tiến hóa khi hiểu rằng con đường này nằm bên trong chính chúng ta. FR 2.4 Kết nối với tâm hồn Doraemon giúp Nobita kết nối với tâm hồn Nobita hỏi Doraemon điều gì là kỳ diệu nhất ở thế kỷ 21? Doraemon trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời kết nối với tâm hồn. Nobita vội hỏi dồn dập tâm hồn là gì và kết nối thế nào Doraemon cố gắng giải thích tâm hồn của Nobita cũng là Nobita mà không phải Nobita Tâm hồn là Nobita song song, Nobita hoàn hảo, Nobita tiềm năng Nobita tâm hồn học giỏi hơn Bikisu, hát hay hơn Giai An, tinh tế hơn Shizuka và đương nhiên là hơn Đức Nobita bình thường đang đứng ngẩn tò te, há hốc mồm nuốt lấy từng lời Doraemon nói Từ đó hôm nào Nobita cũng hỏi Doraemon về bảo bối cho phép kết nối với tâm hồn Theo Doraemon, kết nối tâm hồn rất khó mà cũng rất dễ vì Nobita tâm hồn rất khác. Nobita bình thường, Nobita tâm hồn không khoái bắn súng đồ chơi và ngủ ngày và không sợ hãi bất kỳ điều gì như thầy giáo giao bài tập, mẹ đánh đòn, Shizuka giận. Doraemon khuyên Nobita là khi nào làm một việc tốt mà gặp khó khăn hãy tĩnh lặng một mình trong phòng và kêu gọi sự giúp đỡ của Nobita tâm hồn. Doraemon nói ở thế kỷ 21 con người trong một số tình huống cũng vẫn cần đến sự giúp đỡ của người hướng dẫn tinh thần để kết nối với tâm hồn chính mình. Hiện nay Doraemon chính là người hướng dẫn tinh thần của Nobita. Cho nên khi nào cần kết nối với Nobita tâm hồn, cứ gọi Doraemon trước. Nobita nghe vậy rất hoan hỷ, lúc nào cũng cố gắng nghĩ ra việc tốt để làm. Tuy nhiên mỗi lần Nobita nhờ Doraemon kết nối với tâm hồn để được giúp đỡ thì Doraemon lại giãy nảy lên kêu Nobita lười quá. Việc dễ như thế mà không tự làm thì Nobita tâm hồn cũng sẽ không thèm giúp. Một ngày, Doraemon có việc đáp trực thăng trong chống tre đi xa một mình. Trước khi đi Doraemon dặn dò Nobita rằng Nobita tâm hồn có tầm nhìn rộng lớn như là người lái trực thăng nhìn xuống mặt đất. Kết nối với Nobita tâm hồn như là gọi bộ đàm từ dưới mặt đất lên cho người lái trực thăng. Đưa cho cho Nobita một cái bộ đàm, Doraemon bảo hôm nay nếu cậu cần tớ giúp khi cậu đang ở nhà một mình còn tớ thì đang ở trên trực thăng thì cậu sẽ hiểu về việc kết nối với tâm hồn. Doraemon đi rồi, Nobita hăm hở bắt tay vào làm việc tốt để có lý do nhờ Doraemon giúp kết nối với Nobita tâm hồn. Nobita quyết định dọn nhà Hi hụi một lúc thì mọi thứ trong phòng lộn tung lên Nobita vội gọi điện thoại cho Doraemon Lúc đó đang bay trên mây Nobita, xin hãy bảo Nobita tâm hồn dọn phòng hộ tớ Doraemon, Nobita tâm hồn không bao giờ làm hộ mà chỉ dẫn đường và tạo cảm hứng Nobita, xin hãy bảo Nobita tâm hồn hướng dẫn tớ dọn phòng Doraemon, từ trên này cao quá, không thể nhìn vào trong phòng để dẫn đường được Nobita, làm gì bây giờ?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 Từ trên này có thể thấp thoáng thấy mảnh vườn nhưng chẳng thấy cả Nobita lẫn cây. Nobita bực mình lắm, gào lên trong điện thoại, tớ phải làm gì? Không ngờ câu hỏi này của Nobita vang động đến tận Nobita tâm hồn. Nobita tâm hồn, câu hỏi rất tốt. Nên chăm học. Nobita, nhưng tớ đang ở ngoài vườn, cậu vừa bảo tớ ra khỏi nhà mà. Nobita tâm hồn, nên chăm học. Nobita bực bội vào trong nhà, tớ phải làm gì? Trong nhà lộn xộn quá, không? Thể học được Nobita tâm hồn, nên chăm học Từ đó Nobita chẳng bao giờ quan tâm đến việc kết nối với tâm hồn nữa Vì tâm hồn chỉ biết nói đi nói lại những điều Nobita biết thừa là tốt mà không muốn làm Có cần kết nối với tâm hồn? Câu trả lời chắc chắn là có Vì sao cần kết nối với cái tôi cao hơn nói chung và tâm hồn nói riêng? Để tạo sự hòa hợp giữa các cái tôi và để hạnh phúc Để hiểu ta là ai, ta từ đâu đến, ta ở đây để làm gì và ta sẽ về đâu Để sống có mục đích và đúng mục đích tiến hóa Nếu cả cuộc đời Con người bỏ qua thông điệp tâm hồn và mê mải Với những ảo ảnh ba d Như tiền bạc, chức danh tình ái Họ vẫn có thể học được một số bài học cuộc đời Để trưởng thành lên Hoàn toàn không cần phải là nhà ngoại cảm Và nhờ một nhà ngoại cảm để biết Và để học được bài học tâm hồn Bởi vì các quy luật vũ trụ trong đó Có quy luật nghiệp quả sẽ đưa con người vào những hoàn cảnh Phù hợp cho việc thực hiện chúng Mỗi giây phút ta đang sống là ta đang học Tuy nhiên nếu con người không lắng nghe bài học tâm hồn hoặc nghe mà không hiểu không làm theo con đường tiến hóa sẽ gian nan hơn tại những bước ngoặt của thời đại con người có thể hụt chân vấp ngã cú ngã đó có thể kéo dài đường tiến hóa ra thêm rất nhiều năm với rất nhiều thăng trầm và biến cố không biết trước giống như dòng sông có quanh co đến đâu có qua bao nhiêu thác ghềnh có tách chia thành nhiều nhánh vẫn sẽ hướng về biển rộng nhưng qua một dòng chảy ngoan nghèo một lượng nước có thể thấm xuống lòng đất bốc hơi chảy đi chỗ khác hơn nữa Dòng sông sẽ cuốn theo rất nhiều rác trên đường về với biển, đến mức rác rưởi sẽ biết hết cửa sông Cái tôi nào đang dẫn đường cho ta? Nói chung, một người không thể và không cần biết cái tôi nào đang dẫn đường cho mình Điều quan trọng với mỗi cá nhân là giữ sự hòa hợp cao nhất giữa các chiều để tạo thuận lợi cho việc tâm hồn dẫn đường và làm chủ các dẫn thể ở chiều thấp Trừ trong một vài trường hợp đặc biệt, một số dạng thông tin chỉ gắn với chiều tâm hồn như thông tin về mục đích cuộc đời và nghiệp quả Nếu không kết nối với tâm hồn mà với chiều thấp hơn như trí thể để nhận thông tin thì sẽ không đảm bảo. Mặc dù các thực thể chiều thứ 04, thứ 05 có thể cung cấp thông tin đó cho chúng ta hoặc tự chúng ta nhận được một mẫu thông tin hay hình ảnh tiền kiếp và mục đích cuộc đời bằng cách nào đó nhưng nhiều khi thông tin bị bóp méo mặc dù nó có thể không kém thú vị. Một số người muốn hỏi ý kiến gốp seo cho mọi băng khoăn cuộc sống, mặc dù các chiều thấp hơn chưa hòa hợp hoặc thông tin cần hỏi quá chi tiết so với tầm mức của gốp seo. Kết nối với tâm hồn để biết mục đích cuộc đời Kết nối với tâm hồn để biết mục đích cuộc đời hoặc nghiệp quả là một đề tài nóng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không phải cứ nói chuyện được với tâm hồn thì mới biết mục đích cuộc đời và mới thực hiện được mục đích cuộc đời. Rất phổ biến mục đích cuộc đời đối với tâm hồn không rõ ràng, cụ thể như cái tôi thấp kỳ vọng. Mục đích cuộc đời của mỗi con người luôn là thực hiện tiến hóa của riêng cá nhân và phục vụ tiến hóa chung của nhân loại, sự khác biệt là cách thức thực hiện cụ thể. mà cách thực hiện mục đích cuộc đời phụ thuộc rất lớn vào tự do ý chí và có thể không nằm trong thiết kế cuộc đời cũng không thể đối thoại với tâm hồn theo cách giao tiếp của các chiều hữu hình ngôn ngữ tâm hồn nói chung là vô hình tướng thông qua ẩn dụ thông qua những ý tưởng và trực giác chớp lóe và những cảm hứng âm ỉ gửi xuống những cái tôi thấp hơn với những người có trình độ tâm linh rất cao tâm hồn có thể gửi những thông điệp khá rõ ràng trong những tình huống đặc biệt nhưng ngay cả trường hợp này thì tâm hồn vẫn để cho cái tôi phải tự lựa chọn và tự quyết định A. B. thường nhìn thấy ba dòng chữ hiện lên trước mặt bà khi thuyết trình và bà phải chọn một. Aristotle thường nhận được thông điệp ngăn cản khi ông làm sai hoặc gặp hiểm nguy, nhưng trong các tình huống khác ông không nhận được chỉ dẫn. Trường hợp khác là một người có mục đích cuộc đời khá rõ và có duyên sớm biết mục đích này, ví dụ như một số xa xét họ vẫn phải thực hiện rất nhiều sự chuẩn bị, học hỏi, hàng gắn mới có thể đủ năng lực thực hiện được mục đích đó. Bản thân tôi có chút may mắn nhận được thông điệp về mục đích cuộc đời rất rõ ràng, nhưng rồi cũng phải học lại những kiến thức cơ bản mà tôi không có. Kênh truyền tin cho tôi hay những người khác cũng không thể giúp tôi thêm, chừng nào bản thân tôi chưa đủ sức tiếp nhận. Một số bạn khác tôi biết cũng có tình huống tương tự. Với một người có mục đích cuộc đời xác định và quan trọng, khi đã tự chuẩn bị đầy đủ thì có thể có duyên đưa đẩy để được báo hoặc tự cảm nhận được mục đích cuộc đời. Lắng nghe chiều cao của mình tốt hơn, thông qua những chiều cao khác. Trò chuyện với tâm hồn không dễ dàng. Đôi khi sự trợ giúp của những của những cái tôi cao khác và từ những thực thể chiều cao hơn là cần thiết. Nhiều trường hợp, một thông tin hay cảm hứng xuất thần đến với ta rõ ràng từ bên ngoài ta hoặc từ chiều cao hơn nhận thức trội của ta nhưng ta không thể biết đang kết nối với cái tôi cao hơn của chính mình hay một sinh mệnh có nhận thức nào khác. Càng cao càng vô danh, càng hợp nhất. Một vài tình huống, tôi biết người đã hỗ trợ mình trong nhận thức tâm linh và giảng dạy, nhưng việc biết này chỉ giúp tôi có thêm niềm tin. Sự hỗ trợ này thường liên quan đến bản chất việc tôi cần giúp, có khi không hề liên quan đến người tôi hướng đến để xin trợ giúp và tưởng lầm là đang hỗ trợ Quan trọng hơn việc biết kết nối với sinh mệnh ở chiều thứ mấy là dạng ánh sáng chúng ta nhận được và khả năng tiếp nhận tần số của mỗi người Nhận tin trực tiếp từ các chiều cao là việc lý tưởng nhưng đòi hỏi rất nhiều điều kiện, trong đó quan trọng nhất là năng lực tâm linh và định hướng của kênh nhận tin Có rất nhiều phương án thay thế Một số bạn không muốn đọc sách, chỉ thích đọc thông điệp của kênh nhận tin Mặc dù rất nhiều sách viết được là nhờ năng lực tâm linh cao của kênh ngoại cảm sau một thời gian dài nhận tin Nhiều sách thực chất là ngoại cảm nhưng kênh truyền tin không cung cấp danh tính mà người đọc phải tự đánh giá sự hữu ích và phù hợp của thông tin với mình Một số bạn thích tìm kiếm các thông điệp mới mỗi ngày mặc dù thông điệp mới không có gì đặc biệt so với các thông điệp cũ Việc này có lợi ích rất lớn là duy trì sự tỉnh thức cho cá nhân và cộng đồng nhận tin nhưng chưa chắc giúp tăng cường kết nối Khi việc tìm kiếm có định hướng rõ ràng như gắn liền với một câu hỏi hay nhu cầu cụ thể thì khả năng kết nối tăng lên rất cao. Một số bạn say mê một kênh nhận tin, chỉ vì kênh đó làm việc với các chiều rất cao như TheFounder, crypto. The Theo quan điểm cá nhân tôi, việc này không cần quá khắc khe. Nội dung của thông điệp, sự phù hợp của thông điệp với mỗi cá nhân, khả năng năng hiểu và vận dụng thông điệp quan trọng hơn chiều của kênh truyền tin và tên của kênh nhận tin. Có thể cố gắng hòa hợp giữa các cái tôi thấp. Hòa hợp giữa các cái tối thấp và cái tôi cao bằng cách hướng thượng trong cuộc sống hàng ngày. Có thể dành nhiều thời gian hơn cho thiền định. Và hy vọng như vậy, mỗi chúng ta sẽ tự tạo cho mình thêm những cơ hội làm đúng điều cần làm và hiểu đúng điều cần hiểu nhờ sự hỗ trợ từ chiều cao của mình hoặc của người khác. ER bốn Làm sao biết các cái tôi đang hòa hợp? Làm sao biết các cái tôi đang hòa hợp? Hạnh phúc Tất cả các chiều của con người đều hướng tới sự hòa hợp với các chiều còn lại. Mà trước hết với những chiều xung quanh nó bởi vì khi đó toàn bộ cái tôi hạnh phúc Hạnh phúc là trạng thái tạo ra từ sự hợp nhất của các cái tôi Sức mạnh của sự hòa hợp Sức mạnh của cơ thể không nằm trong cơ bắp, bản năng hay thói quen mà trong Sự hợp nhất với tình cảm, lý trí và trực giác Sức mạnh của tình cảm không nằm trong tình cảm thanh cao mà nằm trong Sự hợp nhất với cơ thể, lý trí và trực giác Sức mạnh của lý trí không nằm trong trí tuệ siêu việt mà nằm ở Sự hợp nhất với cơ thể, tình cảm và trực giác Sức mạnh của trực giác không nằm trong quyền năng ngoại cảm mà nằm ở Sự kết nối của nó với cả chiều cao và chiều thấp của con người Hạnh phúc là sức mạnh vĩ đại nhất Hạnh phúc là sức mạnh vĩ đại nhất tạo ra bởi sự hòa hợp của các cái tôi Vì sức mạnh lớn nhất nằm trong con người và nguồn gốc hạnh phúc cũng nằm trong con người Nếu một chàng hoàng tử quỳ xuống xuống bạn và nói hạnh phúc của đời anh nằm trong tay em Hoặc anh là sức mạnh lớn nhất của em, hãy bỏ chạy bốn sức mạnh của sự hợp nhất Mối quan hệ giữa 12 cái tôi Chúng ta hãy thử hình dung ra quan hệ của 12 cái tôi thông qua các mối quan hệ đa chiều trong xã hội Có bao nhiêu tác phẩm văn học viết về tình yêu, từ lãng mạn đến bi kịch giữa hai con người Không thể đến được Có bao nhiêu tác phẩm mô tả tình yêu giữa hai người thuộc hai chiều như lai hay Lưu Trai Chí Dị Cũng không thể đến được Khi chính chúng ta yêu, chúng ta thấy chẳng tác phẩm nào khó hiểu bằng mối quan hệ của chúng ta Hãy nhìn vào những mối quan hệ ba, bốn người phổ biến như một gia đình với hai vợ chồng và một hoặc hai đứa trẻ. Từ địa vị làm con chúng ta vẫn không hiểu được địa vị của người làm cha mẹ, cho đến khi tự mình sinh con. Các mối quan hệ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười là các ban nhạc, lúc tan lúc hợp. Quan hệ giữa 12 cái tôi có trình độ từ lớp 1 đến 12 lớp, với những sở thích, tính cách, hình thù khác biệt không thể không thú vị, phức tạp. Con người hợp nhất có sức mạnh của một vũ trụ. Nếu chia nhỏ một thứ rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng ta không thể nhìn được, có thể tạo ra một thứ vô cùng lớn, lớn đến mức chúng ta cũng không nhìn được. Đây không phải chuyện đùa mà là một sự thật nghiêm túc, phản ứng phân rã hạt nhân có thể tạo ra năng lượng phá hủy hoàn toàn trái đất. Vì sao phân rã nguyên tử tạo ra sức mạnh lớn như vậy? Vì hợp nhất phân tử chứa đựng năng lượng khổng lồ. Khi hợp nhất 12 thể của con người sẽ đạt được sức mạnh đến mức mà ngôn ngữ không thể miêu tả được, trí tuệ không nhận thức được và tình cảm không thể nào cảm nhận được. Đó là sức mạnh của một vũ trụ. Hình dung cơ thể chúng ta là một con búp bê Nga khổng lồ gồm 12 con búp bê lồng vào nhau. Con búp bê Nga nằm trong cùng là cơ thể vật lý màu đỏ, ông lấy nó là thể tình cảm màu cam và lý trí trong suốt màu vàng, rồi màu lam, màu hồng, màu chàm, màu tím, màu bạc. Các con búp bê sau to hơn, sáng, lấp lánh hơn các con búp bê trước. 12 con búp bê này, khi hoàn toàn khớp với nhau sẽ tạo ra một con búp bê Nga tuyệt đẹp. cũng có thể hình dung 12 thể của con người là 12 hình cầu màu sắc khác nhau, trong suốt và lấp lánh. 12 quả cầu đồng tâm tạo ra một quả cầu tuyệt đẹp. Chỉ cần bốn chiều thấp nhất của con người được hòa hợp trong một khoảnh khắc thôi thì nó đã phát ra một năng lượng vĩ đại, đằng sau những điều mà chúng ta vẫn gọi là sự kỳ diệu. Đó là sức mạnh giúp những bệnh nhân ung thư tự chữa khỏi bệnh. Đó là sức mạnh của người mẹ nâng được khối đá nặng hàng tấn đè lên người đứa con. Đó là sức mạnh trong một khoảnh khắc đã tạo ra các thiên tài toán học, hóa học Vật lý, âm nhạc, hội họa bằng những tác phẩm xuất sắc đến vi lý Chỉ có sự hợp nhất toàn bộ 12 thể của con người, không có cái nào xấu hoặc tốt, mỗi thứ đều hoàn hảo và cần đặt vào trong một trật tự hoàn hảo Con người không thể tiến tới các chiều cao hơn bằng cách đè nén, phủ nhận hay vứt bỏ các chiều thấp hơn Con người không thể dùng cái tôi này thay thế cho cái tôi kia Vứt bớt một số thể thấp đi có giúp cho con người nhanh tiến hóa hơn không vì lúc đó chỉ cần hợp nhất các thể cao hơn Rất nhiều tôn giáo đi theo con đường đó khi phủ nhận cơ thể qua loại bỏ bản Năng tình dục, phủ nhận tình cảm khi loại bỏ tình yêu trai gái, phủ nhận tư duy qua việc đề cao đức tin mù quáng. Giới luật tu hành như diệt dục, từ bỏ vật chất, từ bỏ danh vọng, có mục đích Làm giảm tập trung vào các thể thấp và tăng tập trung vào các thể cao Khi phần lớn năng lượng của con người tập trung vào thế giới 3 d, việc tái lập cân bằng với các chiều siêu hình là cần thiết Nhưng đó không phải là mục đích của tu hành mà chỉ là cách giải quyết tạm thời cho một sự mất cân bằng. Tâm lý phủ nhận hay ưa thích vật chất, tình dục, danh vọng đều thuộc về con người thể thấp. Phủ nhận con người thể thấp sẽ làm con người tổng thể thêm mất cân bằng, sinh ra bệnh tật, phiền muộn scandal Làm sao bạn có thể lý luận về tiến hóa và vũ trụ nếu như hôm nay bạn ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm hoặc dối trá với chính bạn rằng bạn không cần tình yêu, chỉ cần tinh thần thật cao. Sự tiến hóa đạt được nhờ sự hợp nhất tất cả các chiều của bạn Trước hết là giữa các chiều thấp mà con người hiện tại nhận thức được. Bốn tôi tư duy nên tôi, ngừng tồn tại. Thiền, nên phát bệnh. Khi mới tập thiền, một dịp nghỉ lễ tôi ngồi lì trong phòng để thiền, hồi hộp chờ đợi một cảm giác thanh mát, kỳ diệu nào đó. Đầu tiên tôi mỏi chân, mỏi lưng, rồi. Bê u ngủ. Vài tiếng trôi qua, khi đang mơ màng tôi bỗng thấy vùng lưng chỗ luân xa ba nóng rực lên. Cơn đau lan ra tỏa từ từ nhưng chắc chắn, cuột tôi xuống. cái tôi lý trí an ủi thiền rất tốt ta bắt đầu cảm nhận cơ thể của ta đây ta nhận ra những vùng đau bệnh rồi ta tự kích hoạt các cơ chế sinh học tự nhiên độc khí và trượt khí dần được đẩy ra năng lượng thanh sạc hát tràn vào ta th ật giỏi cái tôi cảm xúc sững sờ run sợ cơ thể tôi lẩy bẫy từng cơn tim co thắt và hơi thở dồn dập Lão đảo đứng dậy nhưng không được tôi nằm xuống thiền tiếp con đau dịu đi nhưng lưng tôi thành một đĩa lửa Với tâm điểm là đốt sống chỗ lưng xa ba. Trong cơn mơ màng, tôi thấy lại những hình ảnh tôi trong quá khứ. Tôi đang bê vật năng thì khửu xuống, lưng đau nhói, tôi còn nhìn thấy cảnh tôi đưa tay ra sau lưng, đúng chỗ đau rồi thẳng NHIN, bê tiếp. Tôi cũng thấy tôi ngồi còng lưng gõ máy tính, đập đập và cái vào cái lưng mỏi rồi, còng lưng đánh máy tiếp. Lắng nghe cơ thể. Tôi mất khoảng 7 ngày trước khi đứng thẳng được. Tuần sau đó, tôi nghe ngóng cơ thể như kiểu chuột lắng nghe bước chân mèo đến gần. sau khi khỏi bệnh gai cột sống chỉ nhờ thiền và biết một người bạn thân chữa được thoái hóa khớp vai nhờ tĩnh tâm niệm trú tập yoga thiền đình tôi đến đi đến bệnh viện để kiểm tra những cảm giác tôi đã có về cơ thể mình bác sĩ tự tin với trang thiết bị và máy móc tối tân khen cột sống và đầu gối của tôi tuyệt hảo tôi giải thích rằng nhiều năm nay khi đặt tay vào đầu gối phải tôi cảm thấy lạo xạo khô khốc như bị rỗng bác sĩ lơ đến nghe phép lịch sự và từ chối kiểm tra thêm từ chối cũng đúng thôi vì nếu vẫn máy móc ấy con người ấy Thì vẫn ra kết quả ấy Tôi tiếp tục thiền Nghĩ đến đầu gối và mong nó mạnh khỏe Rồi tôi quên mất việc này vì bận nhiều thứ Vài tháng sau Kiểm tra hai đầu gối thì thấy như nhau Bệnh khớp gối âm ý 10 năm qua của tôi Vì sao có thể biến mất sau vài buổi thiền Và vài lời ước nguyện Bạn có thể tìm thấy sách vở nói về cầu nguyện Niệm Phật, Chúa, Tập Thở, thiền định, Yoga giúp khỏi bệnh ở khắp nơi Tất cả các kỹ thuật này Phải chăng đều có điểm chung là lắng nghe Mong muốn, tin tưởng Yêu cầu và tự khỏi bệnh Ngay trước tôi đã đọc được vài cuốn như thế, tôi thấy hay hay và thầm nghĩ là sẽ áp dụng khi ốm. Nhiều người mới hành thiền trải qua những cơn đau đớn như tôi, đó thực ra là một quá trình thanh lọc trực khí gắn với quá trình thanh lọc thân và tâm Chúng ta sử dụng cơ thể mà không chăm sóc nó, nên khi bắt đầu thức tình tâm linh và hành thiền thì chúng ta mới biết tĩnh tâm lắng nghe cơ thể Chăm khám bệnh là lắng nghe cơ thể Khi nghe tin bệnh tật dồn dập, hoặc thấy cơ thể đau, nhiều người cuốn lên đi khám Nhưng rất ít người cuốn lên ngồi, thiên Thiển thoảng tôi được nghe kể về một trường hợp một người bất ngờ phát hiện mắc bệnh bệnh ung thư trong khi đi khám bệnh thường xuyên hoặc vừa đi khám với chuẩn đoán không mắc bệnh Họ sững sờ về việc bệnh tật đến lúc nào nhanh thế Cơ thể con người khi bắt đầu mắc bệnh luôn phát tín hiệu mệt mỏi, tê bút, chán ăn, đau nhói mà cái tôi lý trí hoặc tình cảm coi nhẹ và giống như là không nghe thấy gì cả người thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe khăng khăng là mình lắng nghe cơ thể nên sốc khi lắng nghe mà không biết trước nhiều bệnh hiểm nghèo thực ra chăm chỉ khám bệnh khác hẳn với lắng nghe cơ thể chăm chỉ đi khám bệnh là biết lắng nghe bác sĩ và máy móc của bác sĩ thậm chí tin bác sĩ và mất tự tin vào bộ máy tinh xảo của mình bố tôi có đợt đang khỏe mạnh đi thăm ai bị ốm bệnh gì cũng phát hiện hàng loạt triệu chứng bệnh đúng như thế nhờ ờ đi thăm bạn đau dạ dày bố tôi phát hiện mắc bệnh viêm dạ dày và chữa mấy năm sau mới khỏi Chăm khám bệnh như vậy là, mong chờ, bác sĩ chứng minh cơ thể mình bị những bệnh giống với số đông những người có hoàn cảnh tương đồng vì lý trí của mình tin là như thế Đỡ cực đoan hơn có thể là lắng nghe cả cơ thể mình và bác sĩ Bệnh tật Sức khỏe là trạng thái tự nhiên của cơ thể khi tất cả các chiều của con người hài hòa với nhau Bệnh tật là biểu hiện của sự không cân bằng và thống nhất giữa một chiều nào đó với những chiều còn lại của cùng một con người, giữa các cái tôi cao và cái tôi thấp Phần lớn bệnh tật của thể vật lý xuất phát từ các vấn đề hoặc sự không cân bằng của thể cảm xúc và thể lý trí. Ví dụ khi tình cảm bị đè nén, phủ nhận thì đến một lúc nào đó bệnh sẽ bộ lộ ra trên cơ thể. Trường hợp đó gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh không chỉ là liệt giường vì thất tình, đau dạ dày vì căng thẳng công việc hay bạc đầu sau một đêm khi nghe tin người thân bị tai nạn. Mà hát âu hết các bệnh tật của con người là tâm bệnh. Bệnh tật là một thông điệp của cái tôi cao hơn gửi tới cái tôi thấp hơn, khi hai cái tôi không còn hòa hợp. Bệnh tật có thể cũng là một thông điệp quan trọng rằng bạn đang thực hiện chưa tốt bài học tâm hồn Nhiều người theo đuổi tâm linh là vì họ mắc bệnh nặng, thuộc thang hay giao mổ không cứu được, họ bừng tỉnh để điều chỉnh từ bên trong, để tự cân bằng lại Bệnh tật là biểu hiện của một chương trình phản ứng thân và tâm, gắn liền với sợ hãi, ham muốn và chán ghét, biểu hiện trên phương diện vật lý là những cơn đau Cơ thể vật lý có thể mắc bệnh liên quan đến vấn đề của kiếp trước Kiếp đó có tai nạn Sự kiện bạo lực hay một nỗi đau tinh thần gây sang chấn và tạo ra một chương trình tiềm thức gây nên các vết thương hay căn bệnh trên thân thể Tôi tư duy nên tôi ngừng tồn tại Chúng ta gọi những người kém tư duy là kẻ vai u thịt bắp Nghĩa là xã hội và nhiều cá nhân từ trong tiềm thức hoặc trong hành động hàng ngày coi thường cơ thể so với lý trí Lý trí không sáng suốt có giúp gì khi bạn mắc bệnh hiểm nghèo không? Một số bác sĩ chuyên khoa khi phát hiện ra ung thư suy sụp tinh thần nhanh hơn các bệnh nhân khác Họ đã khám hàng nghìn bệnh nhân Họ thuộc lòng tiến triển của bệnh tật, họ hiểu rõ độc hại của thuốc và xạ, họ chứng kiến hàng trăm cái chết. Tương tự có những người mắc ung thư một thời gian dài không sao, nhưng khi phát hiện và hiểu rõ thì bệnh tiến triển nhanh đến mức không cứu được nữa. Lý trí, luôn luôn dựa trên kiến thức, xác suất, kinh nghiệm quá khứ, xê ung với tình cảm sợ hãi nói với người bị bệnh nặng rằng đời ta thôi thế là hết. Toàn bộ cái tôi thấp đi theo con đường bản ngã, COI là chân lý, cái chết. Randy Cát nói một câu bất hủ, tôi tư duy nên tôi tồn tại. Nhưng nếu tư duy bị bóp méo bởi dục tính, tạo nên bản ngã bạn sẽ ngừng tồn tại Lý trí không thể cảm nhận thay cơ thể Lý trí không có cái thông minh cửa cơ thể Lý trí không hiểu hết khả năng tiềm ẩn của cơ thể Lý trí không giúp bạn thư giãn cơ thể nên phần lớn các kỹ thuật thiền có các bước đầu tiên là giúp lý trí ngừng huyên thuyên, để bạn cảm nhận tốt hơn cơ thể R Lý trí nói với bạn rằng bệnh tật là chân lý vì lý trí không biết rằng con người có một cái tôi cao chứa sức mạnh và trí tuệ vĩ đại Sự hòa hợp giữa cơ thể và cái tôi cao là nền tảng mọi quá trình chữa bệnh, kể cả chữa bệnh bằng thuốc Nên cách chữa bệnh triệt để nhất là hành thiền và thức tỉnh để tự thanh lọc thân tâm Một Linh hồn 7G và siêu linh hồn 1.4 các vị thầy nhân loại màu gì 12 vị đứng đầu các đường tiến hóa Trái đất nhận năng lượng từ mặt trời của Thái Dương Hệ và năng lượng từ các nguồn khác của vũ trụ Qua lưới năng lượng của mình trong đó có các đại huyệt lớn Tương tự, con người cũng nhận năng lượng từ mặt trời Trái đất và các nguồn khác của vũ trụ, qua hệ thống năng lượng của mình trong đó có các luân xa. Mỗi đại huyệt hay mỗi luân xa có thể tạm coi là một cổng năng lượng chủ yếu liên quan đến một dạng năng lượng. Năng lượng lại chia thành các dòng tương ứng với các màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc có thể gọi là một tia hay một cung. Hiện nay có 12 dòng năng lượng chính. Trong 12 tia một cung, có 3 tia thuộc hệ 3 và 4 tia nửa thuộc hệ 7 đã xuất hiện từ lâu trên trái đất, còn 5 tia mới xuất hiện cuối những năm 80 không. Nói đúng hơn là phân tách rõ nét thời gian gần đây, khi năng lượng của trái đất tăng lên 12 tia này là 12 cung tiến hóa dựa trên nền tảng 7 cung tiến hóa chính Nghĩa là con người đang nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn, những sự giúp đỡ trước kia không có được do sống của chúng quá cao so với mức độ của trái đất Bản chất năng lượng định hướng cho tiến hóa, nên mỗi tia sẽ tạo nên một đường tiến hóa Mỗi con người đều thuộc một nhóm sắc màu chính nên luôn thuộc một đường tiến hóa chính Mỗi đường tiến hóa hay mỗi mục tia được điều hành bởi một vị thầy thường là cấp 9 và chịu trách nhiệm bởi vị Phật hoặc Thánh ở cấp 10. 12 tia một cung được điều hành bởi các vị giáo chủ hoặc nhân vật huyền thoại của rất nhiều tôn giáo khác nhau bao gồm tất cả các tôn giáo chính. Tôn giáo hoàn toàn chỉ là con đường, không phải là mục đích. Mục đích của tất cả là tiến hóa. Đi theo tôn giáo nào cũng cần giác ngộ và mở rộng trái tim đón nhận những năng lượng mới. Các vị phụ trách các đường truyền thống. các vị đứng đầu các tia cũng là những vị thầy tâm linh của nhân loại đứng đầu tia màu xanh lam là ngài di sớt ngài hỗ trợ trực tiếp cho đức kirik trong đường tiến hóa này chúng ta có thể hiểu từ di sớt nghĩa là di sớt thuộc dòng kirik nó giống như từ krishna được ghép đầu các tên gọi trong tiếng ấn độ kiểu như tên di mi vậy khi giáng sinh đức di sớt đã dạy nhân loại bài học tha thứ và yêu thương màu xanh lam là màu trọng yếu của giai đoạn thăng lên nên chắc chắn mỗi người đều liên quan một cách nào đó đến năng lượng tình yêu nói cách khác là được thầy di Sớt và đức di lặc hướng dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp đứng tia màu đỏ là đức el moria và phụ trách là thánh A-La. các ngài dạy về lòng dũng cảm ý chí và đức tin những giá trị này được thể hiện rõ trong đạo hội nguyên thủy sự dũng cảm là yêu cầu căn bản trên con đường giác ngộ và giải phóng đáng tiếc là những điều ngài dạy bị những người có ý chí mạnh và quá sùng tín hiểu sai rất nhiều họ cầu nguyện đức ala rồi lao vào những cuộc chiến tranh đỏ máu màu đỏ là màu cơ bản Thiếu nó thì chưa đủ sức mạnh để đi trên con đường tâm linh, mà thừa nó thì thiếu cân bằng để đi xa được trên con đường tâm linh. Đức Hilarion điều hành màu cam, dưới phụ trách chung của Thánh Seng Dơ Mừng. Màu cam tạo cảm hứng đam mê sáng tạo và cấp sức mạnh cho những khám phá khoa học cũng như năng lượng để hiện thực hóa các dự án. Khi chúng ta có một đam mê cháy bỏng để kiến tạo một cái gì đó trong cuộc sống, chúng ta hãy gọi Đức Hilarion. Nhiều người chúng ta giữ những hình ảnh của nữ chân sư Hilarion, nhưng năng lượng của ngài là Dương. Màu sắc chính của chân sư này là nâu bạc, chứ không phải là cam. Chân sư Seraphic Bay phụ trách đường màu vàng. Đường màu vàng là năng lượng của tâm trí, như một kênh dẫn cho năng lượng tình yêu. Ngài là một vị huấn sư về giác ngộ. Ngài giúp đỡ con người phát triển kỹ năng thiền định và ngoại cảm. Ngài đã từng khai mở hay điểm đạo cho các linh hồn đang thăng lên trong các thời kỳ trước và hiện nay Ngài đang giúp đỡ những con người cần vượt qua những chương trình tư duy giới hạn. Màu của chính Ngài là xanh ngọc và vàng kim. saphari bay là một đức chân sư rất quen thuộc với nhân loại vì ngài đã đầu thai rất nhiều lần ở nhiều châu lục khác nhau và phụ trách một tia truyền thống với trái đất và nhân loại đức elmoria đức halarian và đức paul đã quen thuộc với nhóm thông thiên học các ngài lần lượt phụ trách tia đỏ cam và xanh lá cây ba tia căn bản của hệ không bảy các vị phụ trách các tia sáng mới bổ trợ cho quá trình thăng lên của trái đất đức mẹ mary điều hành màu xanh lục lam tách ra từ tia màu xanh lam mà đức di sức phụ trách Mẹ Mary có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là nhóm nhẹ Indigo, Crypto và Tribal hội nhập vào thế giới. Mẹ Mary dạy về sự đồng cảm và tình yêu, đặc biệt cho những con người mà xã hội gọi là đen tối hay độc ác. Mẹ giúp đỡ trái đất vượt qua các khủng hoảng liên quan đến quá trình thăng lên bao gồm cả thiên tai. Màu chính của mẹ Mary lại là màu hồng và xanh sáng. Đứng đầu tiên màu bạc lại không phải là Đức quán thế âm, như hình ảnh của chúng ta vẫn hình dung về ngài. Ngài quán thế âm phụ trách tia màu hồng cam. Một tia mới Màu bạc được điều hành bởi lấy đi Andromeda Andromeda là thiên hà hàng xóm của thiên hà Miki Galaxy chứa thái dương hệ và trái đất của chúng ta. Những linh hồn nào được sinh ra từ Andromeda hoặc đã từng sống ở Andromeda có thể được trợ giúp bởi dòng năng lượng này. Chúng ta có thể thấy rằng nữ tính là bản sắc của cả năm tia mới, lần lượt được đứng đầu bởi Palat Athena, Đức Quán Thế Âm, Đức Mẹ Mary, Đức Mẹ Lada và Đức Chân Sư Andromeda. Trái đất đang trải qua giai đoạn thăng lên chiều năm. xung khắc, cạnh tranh, nam tính Những đặc điểm của hệ 4 cần được cân bằng lại bởi nữ tính Để có thể tạo ra được sự hòa hợp và tình yêu Đặc trưng của hệ năm. Các màu mới rất khó hình dung Đơn giản vì chúng có năng lượng khá tinh tế Nên không nổi bật trong chiều ba dê Và vì chúng là tia mới Các chân sư không đứng đầu các tia Nhiều vị thầy rất quen thuộc với chúng ta Không điều hành các tia Tuy nhiên các thầy lại làm việc trực tiếp với nhiều người Trong chúng ta hơn cả những vị đứng đầu 12 tia Ngoài ra tùy trình độ Mỗi cá nhân sẽ có những người hướng dẫn phù hợp. Không ai cô đơn trong tiến hóa, đặc biệt trong giai đoạn này, vì hỗ trợ lẫn nhau là nguyên tắc cơ bản của đường tiến hóa nhân loại. Thầy Thốt, hay hơn, người có câu nói nổi tiếng trần Sau âm vậy, kiến trúc sư trưởng của Kim Tự Tháp Ai Cập, một trong các thầy chính của Derunvalo cũng âm thầm hỗ trợ rất nhiều người. Do có mối quan hệ về phong thủy, người Việt Nam rất gần gũi với các chân sư Tây Tạng hoặc các vị thầy có liên quan đến khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. như là các vị có liên quan đến sự phát triển của đạo phật nói cách khác dân tộc việt nam và nhiều người đang đầu thai ở việt nam hiện nay đang được các chân sư tây tạng hay các đức đã quen thuộc trong kinh sách phật giáo trợ giúp thầy dê ca là một chân sư tây tạng đã đem đến thế gian bộ sách kinh điển về bảy tia sáng màu qua alice bailey và cũng là một trụ cột của phật giáo qua một số lần đầu thai hình ảnh của thầy với các thành viên thông thiên học cũng như học trò của trường bí truyền a là một vị sư tây tạng khắc khổ nhưng chân sư lại thuộc một đường có tính nữ Chân sư có màu bạc Nhóm các vị thầy này đang ở cấp 8 và vẫn thuộc 12 đường tiến hóa nhưng có những trọng cách riêng. Điều hành chung Vị trí điều hành của từng tia được thay đổi theo từng thời kỳ tiến hóa hay từng nền văn minh của nhân loại, cũng như vị đứng đầu tất cả các tia. Vị trí đứng đầu tất cả các tia có thể được gọi là người thầy thế gian, World tiết chơ. Vị phụ trách công cuộc giáo dục tiến hóa của nhân loại chính là vị đứng đầu tất cả các đường hiện nay là Đức Cơ Rích. Đức Cơ Rích cũng là đức di lạc của Phật giáo, Maitreya, Tiến phạn Metia, tiếng pali jampa tiếng tây tạng đức imam mahi hồi giáo đức Sosio, hỏa giáo chúng ta có hàng trăm thứ tiếng hàng chục thứ tôn giáo cơ bản nên danh sách tên của ngài còn dài dằng dặc đức kirrish sẽ hỗ trợ nhân loại trong giai đoạn thăng lên lịch sử này của trái đất nói cách khác người đứng đầu các vị thầy sẽ có trách nhiệm điều hòa các sắc màu làm sao hỗ trợ tốt nhất cho tiến hóa của trái đất và nhân loại tuy nhiên có một số tia trọng yếu của thời kỳ chuyển đổi này ngài phụ trách tia sáng màu lamberlu Do ngài di sức điều hành Màu lam liên quan đến chuyển đổi thể phát sang cơ thể ánh sáng Bằng việc nhận hỗ trợ của Các tia sáng mới nằm trên nó Và tia sáng chàm và tím của hệ bảy cũ Lam là đầu cầu 5 dê Nơi tất cả nhân loại hướng đến Đầu cầu 4G là màu vàng kim Ngài di Lặc cũng phụ trách tia sáng màu vàng Kim Do Đức Palat Athena điều hành Màu sắc gắn với hình ảnh của Đức di Lặc Trong tâm trí các tín đồ Phật giáo Màu vàng kim Cùng với sự trợ giúp của màu hồng cam do quán thế âm điều hành, giúp cho việc hợp nhất các trải nghiệm của các ti cơ bản phía dưới màu lam là đỏ, vàng và cam. Cầu vòng xanh lam, vàng kim là cây cầu của tình yêu vô điều kiện, từ tình yêu dành cho chính đến tình yêu dành cho vũ trụ. Cây cầu này sẽ đưa nhân loại từ nhận thức 4G sang 5G. Nhận thức 5G gọi là Crisconscience hay là Phật tính, Phật tâm. Sắc vàng kim đại diện cho giá trị cổ điển và truyền thống vì nó là đầu cầu 4 dê Bạn có thể thấy sắc vàng kim và đặc biệt sắc xanh lam đang tràn ngập trên Internet và các nội dung liên quan đến New Age. Thánh sen dơ mần phụ trách hàng loạt tia, đặc biệt là bảy màu truyền thống là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chầm tím, tạm coi như cánh tay phải của Đức Di Lặc trách nhiệm của mỗi chúng ta là dù đang mang sắc màu gì cũng cần yêu, yêu chân thành, yêu ngay hôm nay và yêu tất cả. trách nhiệm của mỗi chúng ta là dù mang màu sắc gì cũng cần kiếm tìm sự thật và hòa hợp nhận thức. Khi đó chúng ta sẽ bước lên cây cầu tình yêu. Để thăng lên trong ánh sáng của thời đại vàng Golden A hoặc thời đại ánh sáng xanh lam màu của cơ thể ánh sáng Trường học trái đất Cứ tạm hiểu trái đất là một trường học lớn, các siêu linh hồn và các chân sư là các thầy giáo và những người đã tốt nghiệp Các ngành học chính là các tia Đứng đầu các tia chính là các lốt update, tiếng phạn là cho hang, nghĩa là các giáo sư đầu ngành Ngoài ra còn có hội đồng giáo sư, giáo sư cấp 1, cấp 2 và hiệu trưởng nữa Tạm hiểu đức di Lặc là hiệu trưởng Trường trái đất hiện đang là trường cao đẳng 3 dê và sẽ chuyển đổi thành đại học 5G. Ai không thích chuyển đổi hoặc không chuyển đổi sẽ được chuyển tiếp sang một trường cao đẳng 3 dê khác. Các bạn có thể thấy các tên tuổi như Elmoria, Sarapith Bay, Thốt hay dê ca rất xa lạ, nhưng nếu tra cứu bạn sẽ phát hiện ra rằng các tên tuổi đã xuất hiện trong sách lịch sử cũng như giáo trình khoa học cơ bản. Các vị đó đã đầu thai thành Plato, Pythagore, Ba Công, Khổng Tử, Lão Tử, King Arthur, Vua Ai Cập, Hy Lạp, Mông Cổ. Các cây cao bóng tả của các tôn giáo và các vị chính là người đã xây nên kim tự tháp hay các ngôi đền nổi tiếng khắp thế giới như ở Hy Lạp và Ấn Độ Chỉ có một điều lưu ý là số lượng và màu sắc các tia cũng như màu các vị thầy phụ Cách thay đổi rất nhiều trong vài chục năm gần đây trong khi cả nghìn năm trước nó đã không thay đổi Nên nếu có sự không nhất quán giữa các nguồn thông tin, bạn hãy thấy vui vì như vậy nghĩa là có sự vận động phát triển đi lên Sơ đồ dưới thể hiện các cấp độ tiến hộ và các vị thầy của nhân loại trên trái đất từ cuốn sách Letter on Occult Meditation là các bài giảng của thầy dê ca trao truyền cho Alice Bailey từ đầu những năm 2000. Nó tương ứng với thời kỳ chỉ có 7 tia màu trên trái đất. Ba Linh hồn Linh hồn Linh hồn, sao, sinh ra từ sự tiếp xúc giữa tinh thần, spirit, và vật chất, matter, hay nói cách khác là tự giao thoa giữa sự sống, life và hình thể, form. Linh hồn tạo ra phản ứng xúc cảm, sentient response, và nhận thức, conscience, trong những hình thể khác nhau. Linh hồn là một điểm sáng, toan, unip, offline với rung động, viratino, hay màu sắc đặc trưng, key color, ray, quality, nốt, trong suốt cả một vòng đời nhiều hình thể, ray light. Như vậy, linh hồn hoa hồng đỏ sẽ khác với linh hồn hoa hồng trắng. Sắc vàng là sắc trội trên trái đất hiện nay, nên hoa vàng rất phổ biến. Sắc blue, 6th ray, đang thoái trào nên hoa xanh lam sẽ dần dần tuyệt chủng. Sắc tím đang nổi lên nên hoa tím và tình cảm của nhân loại với màu tím cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Ở đâu có sự sống và hình thể thì ở đó có linh hồn Thực vật, động vật, con người đều có linh hồn Những sự sống tồn tại ở các thể Ether, thể Astro cũng có linh hồn Một hạt nhân sự sống, Atom offline cũng có linh hồn Vật chất ở tình trạng nguyên sơ, trước khi nhận năng lượng vận động trong một quá trình sáng tạo, không có hồn, do đó không có sự phản ứng và sự tỏa sáng Tiến hóa của linh hồn qua hình thể Tiến hóa là sự hoàn thiện xúc cảm và sự phát triển nhận thức Trong cùng một hình thể hay trong những hình thể khác nhau? Về bản chất khi xúc cảm và nhận thức thay đổi thì hình thể cũng thay đổi. Một đường tiến hóa là một cách thức phát triển xúc cảm và nhận thức qua một chuỗi hình thể. Từ động vật lên con người là một đường tiến hóa. Nhân loại qua các giống người cũng là một đường tiến hóa. Với phức hợp con người tinh thần, linh hồn, hình thể, Sephirisa body sẽ có ba mức độ tiến hóa hay nhân thức, nhận thức về bản thân, nhận thức nhóm và nhận thức về sự sống duy nhất. Người chưa tiến hóa chỉ nhận thức được hiện tượng và đồng hóa mình với hình thể. Người tiến hóa hơn, Dixin, là người nhận thức được sự kết nối giữa hình thể và linh hồn. Người tiến hóa hơn nữa, Initia, là người nhận thức được sự kết nối chặt chẽ giữa linh hồn nhóm và sự sống duy nhất, và cuối cùng là hòa nhập với sự sống duy nhất. Một thiên cơ tiến hóa, Tevolitan Plan, là một kế hoạch tiến hóa của động thực vật, nhân loại và cả siêu nhân loại gắn với một sự thay đổi năng lượng về cả tần số và màu sắc, ray. Con người đang ở trong một bước chuyển cực kỳ quan trọng của một chu kỳ tiến hóa. Thực vật, động vật, con người, trái đất và các vị chân sư, các siêu linh hồn, thái dương hệ cũng trong bước chuyển mình như vậy. Mỗi con người đang thức tỉnh là một phần của một bức tranh toàn cảnh về sự thăng lên hùng vĩ. Linh hồn con người sinh ra và trải nghiệm. Vì linh hồn, sao, sinh ra từ sự giao hòa giữa sự sống và hình thể, nên linh hồn con người là ngôi con của ngôi cha, trời và ngôi mẹ, trái đất. linh hồn đơn được sinh ra từ các siêu linh hồn ở chiều thứ bảy, thường trong một cặp linh hồn đôi. Đây là một biểu hiện của quy luật thái cực sinh lưỡng nghi. Siêu linh hồn giống như một cái cành cây, mỗi lần tăng trưởng lại sinh ra hai cái chạc cây nhỏ đối xứng nhau. Một siêu linh hồn có thể sinh rất nhiều linh hồn, theo nhiều lần phân chia như vậy để tạo nên một gia đình hồn. Màu sắc đặc trưng của linh hồn khi sinh ra, sau đây, có ảnh hưởng xuyên suốt sự phát triển của linh hồn này trong những hình thể khác nhau, bao gồm tính cách của con người qua nhưng lần đầu thai. Personality Ray, và có liên quan nhưng không luôn đồng nhất với bản sắc của siêu linh hồn sinh thành, Monat Ray Khi linh hồn càng phát triển, nó sẽ nhận thêm những màu sắc mới nhưng đặc trưng ban đầu sẽ càng rõ nét hơn Những linh hồn khi còn trẻ có thể chọn giới tính và trải nghiệm rất phân cực trong mỗi lần đầu thai Càng đến gần điểm nhận thức sâu sắc về sự hợp nhất hình thể và linh hồn Thì lúc đó bản sắc trội thể hiện rất rõ qua sự nhất quán trong cả nghề nghiệp, tính cách và giới tính Vì mục đích của việc tạo thành linh hồn mật độ 0.7 của siêu linh hồn là trải nghiệm mật độ thấp hơn, nên hai linh hồn sinh đôi sẽ lựa chọn hai trải nghiệm khác biệt nhau VD một người về mật độ 6 sao Venus, một người xuống trái đất mật độ 4. Các siêu linh hồn lựa chọn trải nghiệm khác nhau để tránh rủi ro, để hỗ trợ nhau trong tiến hóa, đặc biệt khi một trong hai linh hồn đi xuống mật độ rất thấp như trên trái đất và cũng để tạo ra sự phong phú trong hợp nhất trải nghiệm ở cấp siêu linh hồn. Trong một cuộc đời, linh hồn có thể chọn biểu hiện với hai bộ thể ở hai mật độ trội khác nhau. Mặc dù về bản chất con người luôn đang tồn tại ở rất nhiều mật độ, mỗi mật độ với một thể như thể xác, thể vía, thể trí, căng thể. Cứ tạm hiểu là khi đó linh hồn có hai dự án VD một trên trái đất và ở một hành tinh hay ngôi sao mật độ năm nào đó. Khi đó, chỉ có một phần năng lượng của linh hồn đang ở trên trái đất mà thôi. Đây là phân tách linh hồn, division, để trải nghiệm. Phân tách thành công thì linh hồn sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Rủi ro là trong những tình huống thử thách, phân tách sẽ dễ gây phân mảnh. Khi linh hồn bị gắn bó quá mức với một hình thể khác, mà không hợp nhất được trải nghiệm này về hình thể gốc, nó tạo nên phân mảnh, framenti, v.d như khi ta yêu một anh đẹp trai quá tha thiết, đêm ta cũng chỉ mơ thấy gương mặt anh đẹp trai thôi, thì một phân năng lượng của ta bám riết lấy anh chàng đẹp trai và nó đứt mất liên kết với gốc của nó và tạo thành một phân mảnh trong thể năng lượng chủ của người ta yêu. Phân mảnh là hiện tượng một phần của nhánh cây bị đứt gãy, hoặc vướng mắc vào nhánh cây khác cản trở sự phát triển của nó hoặc lủng lẳng, rơi rụng đâu rụng đó. Linh hồn con người sinh ra thông thường là một cặp đôi, gọi là Twin Flame, một âm và một dương Ai cũng có thể có sao mết là người yêu nhiều đời trong nhóm linh hồn thân thiết, nhưng chẳng bao giờ gặp được linh hồn sinh đôi cùng đầu thai trên trái đất này Những nhà ngoại cảm nhận thông điệp từ Twin Flame cũng cực hiếm hoi, vì cần sự chín chắn để có thể không choáng váng khi gặp linh hồn sinh đôi Chân sư cấp 7 và 8 vẫn là các siêu linh hồn âm hoặc dương Các siêu linh hồn âm và dương khi đạt đến nhận thức và cân bằng tuyệt đối giữa hai phân cực này sẽ cùng nhau tạo nên siêu linh hồn hợp nhất, trước khi tiến đến Krittator cấp 12. Hợp nhất linh hồn Vì linh hồn ban đầu được sinh ra từ mức năng lượng cao hơn, cho nên quá trình phát triển nhận thức cũng là quá trình linh hồn phát triển từ một phân dạng thấp ở một mật độ năng lượng thấp về được phân dạng cao ở mật độ năng lượng cao đã sinh ra nó, y như việc một cái hạt được cái cây sinh, sau khi nảy mầm, phát triển thành cái cây, có thể sinh ra cái hạt mới. Nói cách khác Con đường mở rộng nhận thức đối với linh hồn cũng là lặp lại các bước tiến hóa theo một cách riêng, đi từ cái tổng thể về tổng thể rồi lại quay ngược lại từ tổng thể về cá thể. Quá trình phát triển nhận thức sớm hay muộn sẽ đưa mỗi con người đến với nhận thức về gia đình hồn và siêu linh hồn đã sinh ra mình, và sau đó đến với sự hợp nhất trở về linh hồn mẹ. Sự hợp nhất này là hợp nhất nhận thức, không phải là hợp nhất về hình thể. Nó giống như một cái hạt được sinh ra từ cây mẹ. Sẽ lại lớn lên đến lúc trở thành một cái cây sinh ra những cái hạt như nó Nhưng nó không chui vào cái cây ban đầu Chúng ta vừa là linh hồn cá thể vừa thực sự là một Với đồng loại, với chân sự, với các vị siêu linh hồn sinh thành Nơi trải nghiệm của mỗi chúng ta được hợp nhất Hợp nhất linh hồn đòi hỏi hợp nhất phân mảnh Integration of Ferramenti Bao gồm thu phân mảnh của linh hồn chủ của mình về và trả lại phần mảnh của linh hồn chủ khác đi Sau đó tiến đến hòa hợp các thể thấp Lower Cell Alignment Rồi giữa thể thấp với linh hồn sau Ali và cuối cùng đến aquaman ban đầu sự hòa hợp chỉ đạt được trong các khoảnh khắc tĩnh lặng hay thiền định rồi càng ngày càng kéo dài và sau đó khi ta thức tỉnh và sống với mục đích của linh hồn quá trình hòa hợp sẽ có bước ngoặt lớn những linh hồn sinh ra bởi cùng một siêu linh hồn sẽ tạo thành một gia đình hồn như vậy không cần phải tìm về tận nguồn cội của cấp năng lượng 12 krigó chúng ta mới cảm nhận được sâu sắc sự hợp nhất với đồng loại Rất nhiều người chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được mình là thành viên của một gia đình hồn của Sananda, quán thế âm, cũng như có liên quan đến gia đình hồn khác theo một cách nào đó. Sananda là siêu linh hồn của Jesus, nên có những người cảm thấy họ chính là Jesus, bởi vì họ cùng được sinh ra cùng đợt với việc phân tách linh hồn Jesus hoặc đơn giản là cùng gia đình hồn với Jesus. Bốn Linh hồn bạn màu gì? Bản sắc linh hồn Linh hồn của con người sinh là năng lượng ra ở chiều số 07. Linh hồn được tạo thành từ sự phân chia của một phần năng lượng của tổng hồn, master soul, và siêu linh hồn, (overmaster soul, như một cành cây lớn sinh ra những cành cây nhỏ Mỗi linh hồn đều là một phần của gia đình hồn hay một phần của một sắc chính Được tạo ra bởi sự sống duy nhất, linh hồn là một cá thể có bản sắc Linh hồn sơ sinh là ánh sáng với màu sắc riêng Linh hồn sơ sinh là âm thanh với nốt nhạc riêng Tia, Ray Tia là một dạng tiêu chiều của nhiều chiều Nếu coi vũ trụ như ma trận số học, khi dùng hệ tháp phân sẽ có chính xác thai năm. Dưới nhân chiêu chinh như giữa chiều 1 và 2 hay giữa chiều 5 và 6. Tập hợp 1.3, 2.3, 3.3 đến 8.3, 9.3 sẽ tạo thành sắc thai 3. Tập hợp 1.5, 2.5, 3.5 đến 8.5, 9.5 s sẽ tạo thành sắc thai 5. Nếu coi vũ trụ như một khối cầu với vô số hình cầu đồng tâm, áp dụng hệ 12, vũ trụ có 12 quả cầu đồng tâm chính Mỗi quả là một chiêu. Tâm của quả cầu mang năng lượng của Thượng Đế. Năng lượng Thượng Đế tỏa từ ra với vô vàng tia sáng nhiều màu. Màu sắc và nốt nhạc chinh là cạc sắc thải của cạc chiêu. Nóc mi xuất hiên ở bất kỳ quảng tạm nào của móc cây đàn piano nhưng đó cao. Tháp của chung khác nhau. Mi là móc sắc thái, hay một tia. Sắc vàng xuất hiên ở nhiều chiêu, nhưng sắc vàng của hào quang đức phát khác. Có tần số rung động cao hơn rất nhiều so với sắc vàng của ảo cà sà của nhà sư. Vàng là một sắc thái hay một tia Các loại người Tia thường được chia theo cùng một hệ với chiều Nghĩa là nếu chia vũ trụ thành 5 chiều thì các tia cũng thường được chia thành 5 Các thây Tây Tạng áp dụng cho việc chuyên tư ba sắc thai linh hồn sang bảy loại người Thông qua kỹ thuật dùng một đỉnh trong hình tam giác để tạo ra bảy hình khác nhau Mỗi đỉnh hình tam giác là một màu của hệ cơ sở ba có ba tia Dựa trên sơ đồ này, từ không ba khía cạnh của linh hồn sẽ tạo nên không bảy loại người Tia là cơ sở để chia nhân loại thành các dạng người Oso chia con người thành 7 loại, là ông dùng hệ 7 Ngày nay nhân loại có thể được chia thành 12 nhóm, theo hệ 12 Nếu như đường màu đỏ sẽ liên quan đến ý chí, quyền lực và lòng dũng cảm Thì đường màu xanh sẽ liên quan đến hành động và lý trí Bạn có thể màu đỏ còn tôi có thể màu vàng Bạn có thể là nốt đồ còn tôi là nốt mi Chúng ta là một phần của bức tranh nhân loại, bức tranh vũ trụ Chúng ta là một phần của bản nhạc nhân loại và bản nhạc vũ trụ. Cần có những dạng năng lượng nhất định để tạo nên một dạng sự sống tại một chiều nhất định. Đã là con người, ai cũng phải có cơ thể và tinh thần, ai cũng có hệ thống luân xa với mỗi luân xa đặc trưng bởi một sắc màu. Cho nên con người ngoài có sắc màu đặc trưng của mình, luôn những sắc màu cơ bản là dạng năng lượng cần thiết hỗ trợ cho sự sống. Bản xác định hướng trải nghiệm Bản sắc ban đầu của linh hồn sẽ không bao giờ mất đi. Bản sắc linh hồn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình trình tiến hóa của linh hồn, qua bất kỳ chiều vũ trụ nào từ 3 dê đến 6G, cả đến lúc trở về với chiều quê hương thứ bảy hay tiếp tục tiến lên các chiều cao hơn. Trong thể xác đậm đặc, con người có khi quên lãng mình là một tinh thần đang tìm kiếm trải nghiệm vật lý. Tuy nhiên bản sắc linh hồn vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến cách sống của con người qua các lần đầu thai. Linh hồn màu đỏ có ý chí mạnh mẽ, họ trở thành anh hùng dân tộc và kẻ độc tài. Bản sắc là động lực cho tiến hóa Khi một sắc màu thu hút những sắc màu khác trong nhóm màu sắc cơ bản của chiều sự sống Màu sắc trội không phải là động lực duy nhất Bản xác định hướng trải nghiệm, tuy nhiên, thông qua các trải nghiệm, con người có thêm những sắc màu mới hay làm mạnh mẽ thêm các màu sắc ẩn của linh hồn Linh hồn luôn tìm kiếm sự hòa hợp và giữa các sắc màu Khi một sắc màu cơ bản bị thiếu hụt, linh hồn bị mất cân bằng năng lượng và tiến hóa sẽ bị ảnh hưởng Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhưng thiếu tư duy sẽ phá hủy cuộc đời mình Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà thiếu tình cảm sẽ phá hủy cuộc đời người khác Khi các trải nghiệm được hợp nhất tại mật độ 07, linh hồn trở nên rực rỡ hơn Đường tiến hóa và sứ mệnh cuộc đời Với bản ngã, tia tạo nên cá tính Với cái tôi cao hơn, tia tạo nên sứ mệnh cuộc đời Bản sắc chính là định hướng cho tiến hóa Nên mỗi tia sẽ tạo nên một đường tiến hóa Mỗi con người đều thuộc một sắc màu nên luôn thuộc một đường tiến hóa chính Mỗi đường tiến hóa hay mỗi mục tiêu được điều hành bởi một vị thầy thường là cấp 9 và chịu trách nhiệm bởi vị Phật hoặc Thánh ở cấp 10. Ba màu sắc của bạn là gì? Có thể ứng dụng bản tia để khám phá chính mình, giống như đọc lá chim tinh nhưng tập trung vào các vấn đề trọng yếu. Thử phân tích một linh hồn màu hồng cam khá thức tỉnh, như là một ví dụ giúp bạn đọc hiểu bản tia. Người hướng dẫn tinh thần Linh hồn của một người có đỏ và vàng kim Hợp nhất với nhau thành màu hồng cam thì người đó sẽ thuộc đường tiến hóa do quán thế âm điều hành. Người hướng dẫn tinh thần của người này có thể là chính đức quán thế âm hoặc một chân sư cùng tia, nhưng thuộc cấp thấp hơn. Người này có thể được hỗ trợ bởi nhiều vị vát nhau vì những lý do khác nhau, nhưng đều liên quan đến tiến hóa hoặc sứ mệnh cuộc đời của người này. Người đó có thể được hỗ trợ bởi Halarian, người đứng đầu tiên màu cam, màu gốc có liên quan đến hồng cam, trong giai đoạn thức tỉnh và khám phá khoa học. Người đó có thể có duyên với thông thiên học. Do nhiều bậc thầy của Thông Thiên học được đức Elmoria điều hành tia màu đỏ chỉ dạy trực tiếp. Người đó cũng có thể được chân sư Tây Tạng hỗ trợ do ca có sắc bạc, sắc màu trước kia đức quán thế âm phụ trách và cũng vì ca là bậc đi sau của đức Elmoria. Người ấy có thể cảm nhận được đức Di Lạc hay được kết nối một cách gì đó đến thầy nhưng không được hướng dẫn trực tiếp, vì dưới thầy đã có nhiều thầy khác. Đồng nghiệp có duyên cùng người này trong những công việc trông yếu thường là người có cùng sứ mệnh và gần sắc màu, chẳng hạn một người thuộc tia đỏ, bạc hoặc Cam. mục đích cuộc đời người có linh hồn màu hồng cam sẽ có sứ mệnh liên quan đến việc khám phá hành trình linh hồn và hợp nhất linh hồn giống như năm tia mới xuất hiện tuy nhiên màu hồng cam đặc biệt liên quan đến tổng hợp nhận thức thuộc về các tia khác để chuẩn bị cho bước tiến hóa quyết định người này cần học rộng và trải nghiệm rộng dù có làm nghề gì cho nên người thầy trong ngắn hạn của người này đặc biệt là người thầy hữu hình có thể thuộc bất kỳ tia nào nếu là giáo viên người này là người có khả năng tổng hợp các kiến thức và trải Nhiệm đã có để hợp nhất thành một nhận thức tổng thể ở tầm cao hơn Khi đó, người này có khả năng sẽ học với rất nhiều thầy cả vô hình và hữu hình hoặc học từ một người thầy có cùng sứ mệnh, thuộc cùng ti nhưng có mức độ nhận thức cao hơn Nếu là một nhà tâm tâm linh, kỹ thuật được sử dụng sẽ liên quan nhiều đến chiều năm Và đặc biệt là chiều 6 trở lên, nơi đi vào căn nguyên cũng như tích hợp trải nghiệm Các kỹ thuật liên quan đến hàng gắn linh hồn phân mảnh để dẫn đến sự hòa hợp năng lượng và hợp nhất linh hồn Là tư vấn người ấy sẽ không đi vào các sự vụ cụ thể, mà có xu hướng dùng sự việc cụ thể để đưa ra các chân lý phổ quát, như tư vấn từ việc đọc Akashic Jacob Người ấy sẽ hỗ trợ những người khác thông qua tình yêu và sự thấu hiểu, thay vì kỹ thuật năng lượng Người này sẽ làm tất cả để mở rộng tình yêu vô điều kiện Người này sẽ viết về tình yêu, nói về tình yêu, dạy về tình yêu Học trò, thân chủ, người được giúp đỡ của người này có thể thuộc bất kỳ ti nào Vì người này cung cấp một sự khởi đầu căn bản cũng như một sự hợp nhất nhận thức và năng lượng. Dù mục đích cuộc đời người này là gì thì mục đích đó cũng liên quan đến sự thăng lên của trái đất, nghĩa là liên quan đến màu vàng kim và màu lam, điều hành bởi chân sư Palak Athena và chân sư Di-sắt. Đây là mục đích chung hay ti cây cầu chung của nhân loại. Bài học cuộc đời Trong tiền kiếp người này cũng có khả năng có những trải nghiệm liên quan đến quyền lực cả tích cực và tiêu cực, do sắc đỏ gắn với ý chí, lòng dũng cảm và quyền lực. Người này có khả năng đi theo tâm linh từ trước cuộc đời này và trong cuộc đời này, vì Hồng Cam là một trong 05 dạng năng lượng mới, hỗ trợ cho trái đất thăng lên. Đầu đời người này cũng có khả năng đi nhiều, gặp nhiều, và vấp nhiều hoặc có những trải nghiệm đối lập, để tạo ra một cách nhìn hợp nhất. Một số linh hồn dũng cảm có xu hướng chọn trải nghiệm khốc liệt và đối lập để tiến bộ nhanh, nhất là khi linh hồn ấy có ảnh hưởng bởi sắc đỏ. Người này cần học bài học về hợp nhất nhận thức. Người này có thể nhận được sự hỗ trợ rất rộng rãi từ những người khác tia. Vì người này cần nhận thức rộng nhưng không thể quá chuyên sâu nên trong một cuộc đời ngắn ngủi, nên có thể cần sự trợ giúp từ chuyên gia chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực Nhưng người này sẽ có khả năng nắm bắt nhanh do có nền tảng căn bản Người này cần học bài học về mở rộng tình yêu và đi đến tình yêu vô điều kiện Người này sẽ yêu và được yêu, nhưng chưa chắc là không bao giờ bị thất tình Toàn nhân loại cần những bài học liên quan đến tình yêu, nên sau khi thất tình vì là một linh hồn thức tỉnh, người ấy sẽ trưởng thành năm Thăng lên cơ thể ánh sáng 5G từ cơ thể vật lý 3G Một các dạng năng lượng cơ bản Các dạng năng lượng cơ bản Đối với con người, có 3 dạng năng lượng vi tế cơ bản Năng lượng điện Năng lượng sinh khí Năng lượng Kundalini Các năng lượng này tồn tại ở tất cả các vùng, chiều của con người và thái dương hệ, và cả trong các vùng thiên hà khác Trên con người, các năng lượng này tập trung tại các luân xa và các huyệt đạo Trên cơ thể sinh vật cũng có các luân xa và huyệt đạo. Trái đất cũng có luân xa và huyệt đạo. Hệ thống năng lượng này cùng với đường nối giữa chúng tạo thành các ma trận năng lượng, duy trì sự sống và nhận thức của các thực thể từ vĩ đại như các hành tinh đến nhỏ bé như các dạng sống cơ bản. Năng lượng điện. Năng lượng điện có thể gọi là năng lượng dương đi từ trên cao qua đỉnh đầu xuống, chạy theo ma trận năng lượng mà trước hết là dọc cột sống. Năng lượng điện liên quan đến từ tính và từ trường. Trái đất và con người đều có cực Có từ trường và có năng lượng điện Bằng con mắt thứ ba có thể thấy cơ thể một người dồi dào năng lượng điện, như đang phát ra ánh sáng trắng và ánh sáng này rất mạnh ở vùng cột sống Với những người nhạy cảm, nếu ngồi gần hoặc chạm vào người họ, có thể cảm nhận luồng năng lượng thanh mát tràn sang giống như điện truyền từ nơi có hiệu điện thế cao sang nơi có hiệu điện thế thấp Khi nhận một dòng điện hoặc ở trong vùng có tự tính không phù hợp, con người có thể bị chết, bị bệnh tật từ năng đến nhẹ, hoặc bị biến dạng DNA có người bất ngờ có những khả năng ngoại cảm sau khi thoát chết điện giật hay xét đánh do các trung tâm năng lượng được khai mở nhờ tai nạn này ở Việt Nam còn có hiện tượng em bé phát điện gây cháy đồ vật trong nhà khi nhận một dòng điện hoặc ở trong một từ trường thích hợp các thể vi tế của con người sẽ được hàn gắn cũng như các huyệt đạo được kích hoạt hay điều hòa đây là cơ sở cho ngành chữa bệnh bằng nhân điện đây cũng là cơ sở để thiết kế các chiếc giường từ sự phù hợp của từ tính của các chiếc giường này với cơ thể con người và với từng loại bệnh là điều chưa khẳng định được Năng lượng điện do con người phát ra cơ bản phù hợp cho sinh vật nói chung. Trong khi, dòng điện tạo ra bởi các thiết bị nhân tạo sẽ không phù hợp một cách tự nhiên với các cơ thể sống. Tuy nhiên cá biệt có người có thể nhận điện từ hoặc cung cấp điện đến các thiết bị điện công nghiệp mà không gặp vấn đề gì. Người thực hành nhân điện cũng có thiết bị hoạt động giống như pin với anten thu sống và kim tự tháp để nạp năng lượng điện của con người, vũ trụ vào, dùng thay cho pin thông thường khi mất điện. Khi phát sóng điện có cường độ thích hợp vào giống cây trồng hoặc đưa giống cây trồng vào các vùng có từ tính mạnh như trong kim tự tháp, kể cả kim tự tháp loại nhỏ tự xây dựng, hay lên tàu vũ trụ, các nhà khoa học thấy rằng sinh trưởng của các loại cây đó có những đột biến mạnh mẽ. Có nhà khoa học đã phát sóng điện liên tục vào cây cối thì cũng xảy ra các hiện tượng, sóng điện không phù hợp thì cây mắc bệnh mà chết, dòng điện phù hợp thì cây cối sẽ có tăng trưởng mạnh, thậm chí chuyển từ loại cây này sang cây khác. Cuốn sách Saucer Field Investition của David Winkock có nêu khá nhiều thí nghiệm của các nhà khoa học tên tuổi trên thế giới dạng này. Năng lượng sinh khí Sinh khí hay prana liên quan đến thể phách. Có thể hiểu giản dị là năng lượng này bao quanh, thấm vào tất cả thực thể sống, cung cấp, duy trì, điều hòa năng lượng sống. Năng lượng này gắn liền với cảm xúc và giác quan. Khi năng lượng này không được cung cấp đến một vùng nào đó của cơ thể thì vùng đó mất đi cảm giác. Đó là nguyên lý gây tê và gây mê. dù bằng hóa chất trong y học hay bằng châm cứu khi sinh khí giảm xuống quá thấp hoặc rời bỏ cơ thể vật lý thì sinh vật sẽ bị chết do đó gây mê toàn thân là nghiệp vụ khá nguy hiểm năng lượng sinh khí gắn với hơi thở nên người ta thường đồng nghĩa việc còn hơi thở là còn sự sống hoặc tập trung cấp cứu các trường hợp ngạt nước hay khí bằng cách khai thông hoặc kích thích thở nền tảng của dưỡng sinh cũng là điều hòa hơi thở có người ốm đau liên miên hoặc sống kiểu thực vật sau những cơn đột quỵ và tai nạn nhưng không chết Bên cạnh đó, có người đột tử khi cơ thể vật lý của họ về cơ bản vẫn hoạt động tốt. Nguyên nhân thuộc về bản chất của mọi cái chết là do sinh khí đã rời bỏ cơ thể, hay nói cách khác thể Etheric rời khỏi cơ thể vật lý. Đôi khi, thể Etheric của con người không tan rã sớm ngay sau cái chết mà tụ lại xung quanh thân xác, gây ra những hiện tượng bóng sáng mờ ở các nghĩa trang. Mặt trời, trung tâm năng lượng của Thái Dương Hệ không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng điện mà còn là nguồn cung cấp sinh khí cho sinh vật sống trong đó, bao gồm con người. Năng lượng mặt trời không phải lúc nào cũng là ánh nắng Có những năng lượng từ mặt trời bao trùm Và nuôi dưỡng sự sống cho vạn vật Mà tần số của năng lượng đó nằm ngoài vùng nhận thức Bằng giác quan của con người Cho nên, ban đêm hay trong phòng chúng ta Vẫn có thể nhận được năng lượng vi tế của mặt trời Bất chấp vất cản và mạng DM Năng lượng Kundalini Năng lượng hỏa xà Còn được gọi là Kundalini tập trung Ở luân xa không 01 Thường N âm ngủ ở đốt xương cục cuối cùng Khi được kích hoạt Nó sẽ đi lên các luân xa trên dọc cột sống như hình con rắn, gây đau đớn hoặc những trải nghiệm rất mạnh mẽ. Không phải người kém phát triển thì kích hoạt Kundalini mới gây đau đớn. Một trong những câu nói đã gây nên rạn nứt niềm tin, góp phần khiến tôi rời bỏ sư thầy Mật Tông là việc thầy đánh giá việc Di Kriknami bị đau đớn trong thời gian thức tỉnh là bị thần thánh phạt. Việc năng lượng điện, dương thì có thể tạo cảm giác mát, còn năng lượng cung lai, âm thì lại có thể gây cảm giác nóng, có thể hơi lạ lùng. Điều này là một ví dụ là một kiểu điều kiện hóa của tư duy thể hiện bằng, thông qua ngôn ngữ con người, tạo cho chúng ta sự suy diễn và kỳ vọng về một điều chưa trải qua. Phản ứng này giống như, từ thế giới âm cảm giác tâm tối còn theo tiếng Anh Astroplan lại có nghĩa là sáng như sao. Điều quan trọng là chúng ta luôn mở lòng cho mọi khả năng và trải nghiệm mới một cách tích cực và tự nhiên, còn không cần phải quá quan tâm đến từ ngữ hay cảm giác khi chưa đến lúc thực sự trải qua chúng. năng lượng hỏa xa khi được kích hoạt sẽ làm bộc lộ mạnh mẽ tất cả những gì đang tiềm ẩn trong con người cả tích cực và tiêu cực nghĩa là một con người đang cân bằng và thiên về tâm linh sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ để phát triển tâm linh luôn hỏa xà khi đi lên luân xa tim sẽ hỗ trợ giải phóng năng lượng tình yêu sự kết nối khi đi lên luân xa không năm sẽ tạo ra một người thầy vĩ đại khi lên luân xa không sáu sẽ khai mở thần nhãn con người rất hiếm người được kích hoạt quân lai trong khi khá nhiều người nhìn được bằng con mắt thứ không ba và nhìn ra đủ thứ sai lầm Không phải ai nhìn được bằng con mắt thứ ba đều là có luồng hỏa xà được kích hoạt. Với một con người còn đồng hóa chính mình với thế giới vật lý, cảm giác mà chưa có nhận thức về tinh thần và tâm linh đúng đắn thì luồng hỏa xà không đi lên được các luân xa phía trên, mà đang ở tình trạng chưa được kích hoạt đầy đủ. Năng lượng không được luân chuyển và giải phóng sẽ tập trung ở các luân xa thấp và khiến con người càng mất cân bằng nghiêm trọng hơn, như si mê tình dục hoặc quyền lực. Cơ thể con người với các thể vi tế và thể vật lý giống như là linh hồn được mặc những chiếc áo. Khi áo còn mong manh mà kéo căng nó ra, khi áo còn thô ráp mà dùng đưa vào lửa thì nó sẽ tan tành. Sự trỗi dậy quá sớm và quá mạnh của năng lượng hỏa xà sẽ khiến các thể vi tế bị phá rách, khiến con người có thể bị tàu hỏa nhập ma thậm chí chết. Sự kích hoạt thiếu chuẩn bị của Kundalini do đó đầy lùi tiến hóa của họ một hoặc vài đời thay vì tăng tốc nó lên. Kích hoạt cung lai luôn cần gắn với một sự chín chắn về tâm linh và dưới sự hướng dẫn cẩn mật của một chân sư. Tại mỗi lần đầu thai con người cần học làm chủ lại cung lai. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là việc kích hoạt Kundalini không liên quan đến độ chinh chắn tâm linh của một con người tích lũy qua nhiều đời sống. Nó không phải là đặc ân hay sự ăn may, mà thực sự là một quá trình nhân quả lâu dài. Tôi có nghe nói về việc bạn này hay bạn khác có luồng hỏa xa được kích hoạt nên có những quyền năng đặc biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là mỗi người tự nâng cao nhận thức của bản thân và đánh giá người khác qua nhận thức của họ, hơn là quan tâm đến tin đồn về Kundalini, dù nó thực hay giả. Cuốn sách The Sepen of Light, The Movem Up, The Auser Kundalini and The Rise of The Femalai, 19492013 của Derunvalo Menchik đã giải thích về vận động của luồng hỏa xa của trái đất trong giai đoạn 19492013. Theo sách này, thì cứ 13,005 trên trái đất, một sự kiện linh thiêng và bí mật diễn ra và thay đổi mọi thứ. Đó là năng lượng Kundalini của đất mẹ sẽ đi lên như một con rắn từ tâm trái đất lên về mặt trái đất và góp phần thay đổi năng lượng trong mỗi trái tim. cũng như quan điểm về giới tính của xã hội và nhận thức tâm linh của loài người. Nằm ngủ trong nền văn minh Lemuria, năng lượng này đã di chuyển đến đi lên qua dãy núi Himalaya của Ấn Độ và Tây Tạng trong thời Atlantis và trong giai đoạn chuyển đổi này, nó di chuyển lên, theo như ngôn ngữ của Dorunvalo là khó khăn hơn nhiều, qua dãy núi Endes của Chile và Peru. 5.2 Chữa trị hàng gắn qua tác động vào ma trận năng lượng Tất cả các phương pháp chữa trị dân gian, chữa trị tâm linh đều là tác động vào ma trận năng lượng của cơ thể. Các thức này tinh tế hơn nhiều so với các can thiệp thuần túy vật lý và hóa học như uống thuốc phá hủy các tế bào bị bệnh hay phẫu thuật cắt bỏ các phần cơ thể bị bệnh, loại bỏ các khối u. Đồng căng vi lượng có thể tam hiểu là dùng một lượng rất nhỏ chữa trị một bệnh cùng căng nguyên, thực chất là dùng vi chất tạo ra ma trận năng lượng chữa bệnh trên các dẫn xuất có khả năng biến đổi và lưu giữ các ma trận năng lượng tạo ra từ các vi chất này. Nước là ma trận năng lượng như vậy. Các thạch anh và các loại đá có khả năng chữa bệnh là nhờ trường năng lượng tạo ra xung quanh nó, giống như viên kim cương tỏa sáng. Tinh chất nước hoa hay tinh chất của thân, rễ, lá cây cỏ cũng có khả năng tạo ra sóng trường năng lượng tương thích hỗ trợ các cơ quan này khi bị bệnh về trạng thái năng lượng cân bằng. Nhân điện là tác động vào từ trường của con người. Phát công trong khí công cũng là phát sóng năng lượng sinh học. Châm cứu và bấm huyệt là tác động vào các trung tâm năng lượng là các huyệt đạo. Dinh sinh và kiết ấn cũng tác động vào các trường năng lượng vi tế của cơ thể và huyệt đạo từ các điểm đại diện trên bàn tay. Các động tác yoga và thở kiểu yoga tác động vào sự vận hành năng lượng qua hệ thống luân xa và các huyệt đạo. Các kỹ thuật chữa trị hàng gắn sẽ tác động vào các ma trận năng lượng của cơ thể để cân bằng và thúc đẩy sự tăng lên của năng lượng. Ngược lại, các buồn ngải tiêu cực lại gây ra nhiễu, thậm chí phá hỏng sự cân đối một hoặc một số ma trận năng lượng này. Ba Chuyển đổi cơ thể trong tiến hóa Cập nhật ngày thứ Bảy, 02 tháng 112.013.04, 47 thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2013.15 giờ 23 phút. Trải nghiệm trong tiến hóa Tiến hóa là sự phát triển của linh hồn, thông qua mở rộng và nâng cao trải nghiệm, tùy giai đoạn và mục đích của linh hồn. Trong một sơ đồ tiến hóa hình tháp xoắn ốc hoặc giống như biểu đồ hình sinh, có những giai đoạn đi xuống trong một tổng thể đi lên. Linh hồn có thể lựa hạ thấp mật độ để tìm kiếm sự hiểu biết các thế giới mật độ. Đó là quá trình mở rộng trải nghiệm dạng hẹp và sâu. Nhìn cả quá trình dài tiến hóa là quá trình nâng cao trải nghiệm và tìm kiếm sự hợp nhất mật độ rung động được nâng lên cho đến lúc trở về được dạng năng lượng gốc. Trải nghiệm đa chiều Các thực thể có mật độ rung động càng cao càng có nhiều sự lựa chọn đi giữa các chiều khác nhau, theo cách thức khác nhau. Một trong các cách thức là gửi một phần linh hồn hay năng lượng của chiều. Cao xuống chiều thấp qua quá trình phân chia linh hồn. Cách tạm thời là sử dụng một phương tiện di chuyển hoặc đi qua các cổng, portal, nối giữa các chiều. Một cách khác là gửi dạng thức ý nghĩ, thao phâm, hay phóng chiếu. Projecting, từ chiều cao xuống chiều thấp. Cách thức sâu sắc nhất, mà cũng rủi ro nhất để trải nghiệm các mật độ khác nhau là chuyển đổi cơ thể phù hợp với từng mật độ để trải nghiệm trực tiếp chiều tương ứng với mật độ đó, vì khi đi vào mật độ thấp, con người có thể tạm thời đánh mất sự kết nối về vùng nhận thức cao hơn của chính họ. Cơ thể là phương tiện trải nghiệm. Con người ở các mật độ khác nhau có các cơ thể như là các phương tiện, vây treo, và cơ chế, mechanin, để trải nghiệm các mật độ tương ứng đó. Trong tiến hóa, linh hồn phát triển khiến phương tiện biểu hiện của linh hồn là cơ thể phải thay đổi theo để đáp ứng được mục đích trải nghiệm của linh hồn. Các bạn có thể tìm đọc cuốn Adventer Beyond the Body của William Buhlman, bản dịch phư lưu ngoài thân thể rất xuất sắc của ngô trung việt hoặc các thông điệp của các đấng sáng tạo của Sandra Cheo đăng trên website có cùng chủ đề. Cơ thể mật độ 03 Cơ thể của người mật độ 03 là phức hợp 12 chiều tập trung vào 03 chiều thấp là cơ thể vật lý, cơ thể tình cảm, cơ thể duy lý. Cơ thể mật độ 03 vận hành theo các cơ chế đặc thù của thế giới vật lý. Các cơ chế này có thể tạm coi như là phần mềm hay chương trình còn cơ thể là phần cứng, ví dụ như chương trình sinh, lão, bệnh, tử. Phần lớn nhân loại đang ở trong cơ thể vật lý này và tập trung trải nghiệm của họ vào thế giới vật lý thông qua các giác quan, nghĩa là cơ thể, tình cảm và tư duy của họ sẽ xoay quanh công việc. Nhà cửa, hình thức, các mối quan hệ xã hội và gia đình. Đầu thai vào một cơ thể vật lý là cơ hội quý báu, không chỉ với các linh hồn âm, astro entities, disembodied entities, mà còn với các linh tiến hóa, enlice house, chưa trực tiếp trải nghiệm các thế giới mật độ thấp. Trong khi đó, hiện tượng chiếm hữu cơ thể vật lý, possession, mà một trong các trường hợp là vong nhập, possession, là việc một thực thể astro sử dụng, chiếm hữu tạm thời cơ thể vật lý của một con người. Cơ thể mật độ không bốn. Cơ thể mật độ không 4 cho phép con người mật độ không 4 biểu hiện trực tiếp vào thực tại những ý nghĩ, tinh thần, tư duy, minh. Con người mật độ không 4 phát triển trực giác đồng thời với duy lý và tình cảm. Bản ngã vẫn là vấn đề ảnh hưởng lớn đến cơ thể mật độ 0-4. Chừng nào vẫn còn một cơ thể vật lý, con người mật độ không 4 sẽ cần cân bằng trải nghiệm giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Một cơ thể mật độ không 4 vẫn trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tự nhiên có sự liên hệ chặt chẽ giữa quá trình này và tư duy. Nói một cách đơn giản hơn, tinh thần sẽ gây bệnh, hàn gắn, giải phóng tiềm năng cơ thể tùy thuộc các chương trình tâm trí tiêu cực hay tích cực. Về cơ bản con người mật độ 04 vẫn sử dụng cơ thể vật lý nhưng cơ thể đó vận hành hài hòa và phát huy đầy đủ hơn những tiềm năng sẵn có. Cơ thể mật độ 04 vẫn là cơ thể đa chiều. Trong đó, cơ thể vật lý và thể vía lồng vào nhau trong một phức hợp năng lượng, giống như cơ thể mật độ 03. Thể vía ở chiều thứ 04, bốn, Astro Body Được biểu hiện mạnh hơn trong cơ thể mật độ 0,4 nhưng cơ thể mật độ 0,4 không phải là thể vía. Thể vía là một lưới năng lượng trong khuôn mẫu của cơ thể vật lý, dịch nên bởi hạt ánh sáng của chiều thứ 0,4. Thể vía có thể tách rời khỏi cơ thể vật lý trong các giấc mơ hoặc các hiện trường xuất hồn, astro-projecting, astro-travel, OBE, nối với cơ thể vật lý bằng giải năng lượng, thường được gọi là sợi dây bạc. Cơ thể mật độ 04 có khả năng hấp thụ ánh sáng tốt hơn cơ thể mật độ 03 và thực chất đã phát quan mạnh hơn cơ thể mật độ 03. Cơ thể ánh sáng Cơ thể ánh sáng để trải nghiệm mật độ từ 05 trở lên. Trong cơ thể ánh sáng, carbon được thay thế bằng silicon, chất cho phép hấp thụ và truyền dẫn ánh sáng mạnh hơn. Cơ thể ánh sáng có năng lượng cao hơn cơ thể vật lý và vận hành theo những cơ chế phù hợp. Cơ thể ánh sáng không vận hành theo một số cơ chế đặc thù của cơ thể vật lý, bao gồm cơ chế sinh. lão bệnh tử thông qua đầu thai nói cách khác con người mật độ không năm bước qua vòng sinh tử cơ thể ánh sáng vận hành theo các cơ thể tinh thần có thể nói là theo một cách hoàn hảo hơn mật độ không bốn như ghi a ngoại cảm và di chuyển bằng ý nghĩ thực chất ở mức năng lượng cao con người không cần cơ chế vật lý như là cánh để di chuyển trong không gian nếu mâu thuẫn là một sự thật tạo ra bởi hai sự thật có vẻ ngược nhau thì cách để đi vào cơ thể mật độ không năm nhanh nhất là một sự thật có vẻ mâu thuẫn Hòa hợp hoàn toàn với cơ thể vật lý, chứ không phải cố gắng vượt qua nó. Cơ thể ở các mật độ cao hơn Con người ở các mật độ cũng có các cơ thể tương ứng, và vận hành theo các cơ chế tương ứng, để trải nghiệm các chiều cao hơn. Cơ thể mật độ 06 vẫn có dạng người vượng, humanic, nhưng tạo nên bởi năng. Lượng có tần số rung động cao hơn mật độ 05 nên là một cơ thể ánh sáng sáng hơn cơ thể mật độ 05. Cơ thể mật độ 07 có thể coi là dạng con người cá thể cấp cao nhất. Cơ thể của con người mật độ 05, 06, 07 khác với chiều 05, 06, 07 của cùng một con người. Tuy nhiên có thể nói chiều cao của con người ở mật độ thấp chính là các cơ thể tiềm năng của con người đó ở mật độ cao. Chuyển đổi cơ thể DNA là chương trình để tạo ra khả năng trải nghiệm đa chiều thông qua chuyển đổi cơ thể. DNA là một bản thiết kế tổng hợp các dạng cơ thể phù hợp với các chiều khác nhau. DNA cũng chứa các mật mã chuyển đổi cơ thể dưới những điều kiện nhất định. Khi đạt đến mật độ rung đồng ngưỡng của từng chiêu Trong thế giới loài vật, có những sự chuyển đổi cơ thể được thiết kế trong DNA tương tự như với con người Biến dị DNA để gây ra sự biến đổi từ loài vật này sang loài vật khác có thể coi là Sự chuyển đổi cơ thể của cùng một nhóm loài Một cá thể sinh vật như con ve, con bướm hay rất nhiều con vật khác mà chúng Ta ít biết đến hơn, cũng biến đổi cơ thể của chính mình để trải nghiệm cuộc sống một cách phong phú hơn Như từ trong lòng đất, trên mặt đất và trong không gian Hãy nhìn vào quá trình chuyển đổi từ một con sâu, thành một con nhộng trong một cái kén và cuối cùng thành một con bướm để nghĩ về sự chuyển đổi cơ thể con người từ dạng vật lý mật độ không 03 sang dạng tinh thần mật độ 04 và dạng cơ thể ánh sáng mật độ 05. Con sâu bò trên mặt đất hay một bề mặt vật lý rắn như con người mật độ không 03 bước đi trên bề mặt trái đất. Con nhộng giam mình trong cái kén để thực hiện một sự chuyển đổi cơ thể bên và DNA trong, giống như con người cần tĩnh lặng và hướng vào nội tâm. Con bướm vừa là và không phải là con sâu. Cái kén là phương tiện tuy tạm thời, nhưng bắt buộc. Thăng lên Thăng lên là quá trình nâng cao mức năng lượng từ mật độ không 0.4 sang các mật độ cao hơn mà trước hết là mật độ 0.5, đi cùng với nó là sự chuyển đổi sang cơ thể ánh sáng và sự giác ngộ tinh thần tương ứng của con người. Thăng lên là một bước nhảy tiến hóa. Cái kén là cần thiết trong một giai đoạn chuyển đổi tuy nhiên cần phải vứt bỏ nếu con bướm muốn bay lên. Giống như bản ngã là cần thiết để tồn tại trong thế giới 3D nhưng cần hướng. Bản ngã đến sự hòa hợp với mục đích cao hơn của tâm hồn. Quá lo lắng hay quá sốt sắng chuyển đổi hoặc thờ ơ do thiếu tin tưởng đều là tâm trạng gây ra bởi bản ngã, sẽ làm hại quá trình chuyển đổi, nhưng thật khó có thể không trải qua tất cả những tâm trạng này ở các mức độ khác nhau. Như một con nhộng phải giam mình trong cái kén để giảm thiểu những tương. Tác với môi trường bên ngoài, thiền định là cách thức chuyển đổi cơ thể tự nhiên nhất và cũng là nhanh nhất của con người. Tâm thức thiền gần như là điều kiện bắt buộc để đạt được sự tăng lên về năng lượng. Quá trình thăng lên rất gian nan, giống như việc lột xác và chui ra khỏi kén Tuy nhiên, nếu không lựa chọn chuyển đổi, sẽ không có giây phút cất cánh bay lên Bài toán của một số người tuy nhiên không phải là thăng lên hay không thăng lên mà thăng lên như thế nào là tốt nhất cho mỗi con người, cho cộng đồng, cho nhân loại và cho trái đất Bài toán này mỗi con người phải tự tìm lời giải trong vùng tự do ý chí và tiền định của mình 3DNA và Tiến hóa Mật mã Tiến hóa Cuốn sách Southfield Investition của David Wincock đã đưa ra rất nhiều thí nghiệm khoa học, là những bằng chứng hùng hồn khẳng định, tiến hóa gắn với các thay đổi có tính đột phá mà không phải là đột biến từ từ và ngẫu nhiên của DNA. Vì sao một cái hạt biết cách tạo ra cả cái cây? DNA của cái hạt có thông tin về cái hạt cũng như cái cây tương lai. Vì sao DNA của con người, cá voi, con mèo, con chó, sư tử hầu hết giống nhau, mà dường như con người và các con vật này khác hẳn nhau? Vì sao về mức độ tiến hóa? Con người giống cá heo hơn giống khỉ, con vật mà theo lý thuyết Darwin gần với tổ tiên của loài người hơn, ngoài ra cơ thể con người có vẻ không hề giống con cá heo. Vì sao khi đặt dưới ảnh hưởng năng lượng sinh học của vịt, trứng gà nở ra một con vật nửa gà nửa vịt. DNA trong tế bào trứng gà lấy thêm mã hóa của con vịt ở đâu để tạo ra đột biến gen mới. Vì sao khi phát sóng âm vào một cây ăn quả, nó biến đổi ra cây ăn quả khác. Sóng âm đấy tác động vào DNA của cây ăn quả theo cách nào? Các bằng chứng khoa học nói lên rằng, DNA có khả năng biến đổi một cách rất linh hoạt để tạo ra một sự tiến hóa có chương trình. Thuyết tiến hóa của Darwin Theo Darwin, tiến hóa là kết quả của các biến diện ngẫu nhiên. Hiện nay có rất nhiều bằng chứng minh lý thuyết này chỉ đúng trong một số trường hợp. Đặc biệt là nó không giải thích được các bước nhảy tiến hóa, quan tung liếc, mà chính các bước nhảy này mới quyết định lịch sử phát triển của sinh vật. Các bước nhảy tiến hóa là đột biến lớn trong quá trình tiến hóa so với các sự thay đổi có tính tuần tự trước đó. Các nhà khoa học không tìm được hóa thạch và bằng chứng sinh học phù hợp với lý thuyết Darwin để giải thích các bước nhảy tiến hóa của nhiều sinh vật, trong đó có loài người. Có nhiều đột biến ngược, ví dụ như trong thế kỷ 20 một số sinh vật bị cho là đã tuyệt chủng nhiều triệu năm được tái tạo bằng kỹ thuật DNA hoặc bỗng nhiên được tìm thấy trong tự nhiên. Các nghiên cứu về sinh học qua hóa thạch và nghiên cứu vật lý lương tử đã chứng minh rằng Các bước nhảy tiến hóa xảy ra đồng thời với nhiều loài sinh vật. Các bước tiến hóa trùng với các chu kỳ vận động của các hành tinh trong vũ trụ. Các bước tiến hóa càng về sau càng diễn ra rất nhanh, ít nhất nếu đo lường cùng. Tiêu chí với bước tiến hóa trước. Ngoài ra theo cách hiểu tuyến tính và trong ngôn ngữ của chúng ta, tiến hóa nghĩa là phải đi lên liên tục, mà thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Thuyết biết bang, mà theo đó vạn vật dường như đi từ không đến có, từ một sang. Nhiều, từ thuần nhất sang phong phú, thậm chí từ mật độ cao về mật độ thấp, từ tổng thể về cá thể. Dường như mâu thuẫn với thuyết Darwin Theo Darwin, loài người nói riêng và các loài sinh vật nói chung được tạo nên và phát triển từ những biến dị cá biệt của loài cấp thấp hơn và đơn giản hơn Và do đó, cây tiến hóa sẽ theo hình tháp nhọn như hình trên Prim Primlight -like. Trác mốt phu Traditinan Evolution of Phenomen Astra in Evolitan. Nếu nhìn vào tiềm năng, nghĩa là các chương trình chưa kích hoạt của DNA Thì sự tiến hóa của con người trong những giai đoạn nhất định có thể đi xuống hoặc quay trở lại mức xuất phát Qua bước tạm thời sự đi xuống hay tiến hóa theo chiều sâu, linh hồn sẽ tiếp tục phát triển theo xoáy đi lên Tiến hóa theo Darwin chỉ là sự thay đổi của cơ thể sinh vật Tiến hóa thực chất phải là sự phát triển của linh hồn Khiến phương tiện biểu hiện của linh hồn là cơ thể phải thay đổi theo để đáp ứng được mục đích tiến hóa Cấu trúc DNA DNA là một ma trận năng lượng hay một bản mật mã Nếu DNA là mật mã tạo ra bởi một ngôn ngữ thì các chữ cái của nó, là các nucleobase guanine, adenin, thymine và cytosine, đã được các nhà sinh học đặt tên theo các chữ cái Latin là G, A, T, C. Các nucleobase đi cặp đôi với nhau tạo ra nucleotit. DNA tạo nên từ các phân dạng hay các cấu trúc hình học đối xứng. Các phân dạng kết hợp theo quy luật tạo ra những cấu trúc phức hợp hơn, trong đó có cấu trúc nhiễm sắc thể, chromoso. Các cấu trúc phức hợp nối theo một khuôn mẫu dạng chuỗi, dna -strain. Hai chuỗi DNA tạo ra một cặp xoáy, spiran hay là DNA Double Helix. Con người có 12 cặp hay chuỗi DNA, DNA Double Helix, DNA Pe, DNA Molesun, với tổng cộng 24 phần tử hay 24 DNA strand. Ai thiết kế DNA? Trên các bản thiết kế DNA này, các dạng sự sống được hình thành. Dựa trên các phân dạng lặp lại, có khả năng tạo ra mười 10 mũ 108 khả năng hay cấu hình DNA khác nhau, là những tiềm năng có thể gần như là vô tận của sự sống và tiến hóa. Các tài liệu ngoại cảm của Ra Cheo với các đấng sáng tạo, gốc Ritator, đã đăng trên Hunklag, có nói đến việc các linh hồn mật độ 12 đã tham gia thiết kế DNA của loài người cách đây khoảng 100 triệu năm. Một số bài viết khác cũng nói về việc sửa chữa bản thiết kế DNA đầu tiên bởi những thế lực tiêu cực hay tích cực khác trong quá trình tồn tại của loài người, thực chất là ảnh hưởng vào mã DNA theo cơ thế ban đầu mà DNA đã được thiết kế nên. Cuốn sách Sangrai Before Door của Yudi Satori cũng viết khá nhiều về việc tham gia của các tinh thần ở mật độ cao vào quá trình sửa chữa DNA của loài người cũng như vai trò của từng nhóm người ngoài hành tinh đối với sự hoàn thiện của từng chuỗi DNA. Việc kiểm chứng những tài liệu này vượt ngoài khả năng của chúng ta, tuy nhiên chắc chắn rằng DNA là một bản thiết kế phức tạp và có độ mở cao cho những mục đích phát triển lâu dài của từng con người và của cả nhân loại. DNA, bản ghi quá khứ DNA biến đổi theo thời gian Sự biến đổi này lại được ghi nhận và truyền từ đời này sang đời khác nên các nhà khoa học đã nghiên cứu DNA của sinh vật sống cũng như của các hóa thạch để dựng nên cây tiến hóa, tri offline Khi coi cách thức mã hóa của DNA cũng giống y như bất kỳ ngôn ngữ mã nào và coi phân tử DNA như một kho dữ liệu số, Digital Information Storage Các nhà khoa học của trường Đại học Harvard đã mã hóa thành công một cuốn sách và bài diễn văn tôi có một giấc mơ, E. Have a dream của Martin Luther King Đối với thông tin về một con người DNA không chỉ chứa di truyền học của một vài đời gần nhất, past lives, các mã ghen nội, ngoại mà còn chứa các thông tin từ khởi thủy của cá thể và linh hồn, bao gồm các thông tin tiền kiếp trên trái đất, trong thế giới astral giữa các lần đầu thai, trên hành tinh khác và trong các vũ trụ song song, nếu có. Chứa các trải nghiệm của cá thể qua các cuộc đời, DNA là chìa khóa để mở cuốn sách của mỗi cá nhân tự viết nên trong thư viện nghiệp quả, Akashic Records là một phần của trí tuệ vũ trụ. Có thể sửa lại lịch sử hay không? Ở góc độ nào đó, con người có thể sửa tiểu sử ghi trên DNA Chúng ta có thể kích hoạt các bản ghi tương lai cũng như sửa lại các mã quá khứ Trong chữa trị hàng gắn với kỹ thuật quay lại quá khứ, Reyesino, con người có thể dừng lại các trải nghiệm bi kích, trauma Để linh hồn có thể tha thứ cho chính mình hoặc được hàng gắn, qua đó thay đổi dòng thời gian, tim linh và biến đổi bản ghi DNA liên quan DNA, thiết kế tiến hóa DNA là thiết kế của cơ thể sống và sự liên hệ giữa các mẫu DNA của các loài sinh vật với nhau trong cây tiến hóa là điều đã được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi. Dựa trên biến đổi gen, các nhà khoa học hy vọng tạo ra những loài mới mà thực chất là có thể là một loài vật hoàn toàn cũ chưa được biết đến được tạo ra trên một khuôn mẫu DNA có sẵn trong kho DNA tự nhiên đã được kích hoạt nhờ vào một thí nghiệm nào đó mà thôi. Như đã nói, cơ thể con người là phương tiện, vây treo, để trải nghiệm các mật độ khác nhau, đặc biệt từ 03 đến 12. DNA chứa sẵn thiết kế và mật mã vận hành của của tất cả các dạng cơ thể tương ứng với các mật độ đó, được mã hóa trong đúng 12 cặp DNA của con người. Phần lớn nhân loại, đang sử dụng cơ thể vật lý mật độ 03 có 03 cặp với 6 DNA. Sen được kích hoạt. Các bạn đã trải qua giai đoạn thức tỉnh tâm linh, đang ở mật độ 04 có DNA sen thứ 07 và 08 của cặp DNA thứ 04 được kích hoạt. Khi cặp DNA thứ 05 với DNA sen thứ 09, Mười được nạp năng lượng và kích hoạt, con người chuyển sang cơ thể ánh sáng. Nói cách khác, khi các mã DNA, ngủ được kích hoạt, cơ chế chuyển đổi cơ thể, phương tiện trải nghiệm các mật độ cao, bắt đầu vận hành. Cơ thể mật độ cao tồn tại gần như song song với cơ thể mật độ thấp. Cơ thể mật độ cao lúc này đã bước ra khỏi dạng tiềm năng nhưng cần thời gian để trở thành cơ thể chủ đạo. Thực tế, con người đang đi ngược lại quá trình rơi xuống từ mật độ 07 của tổ tiên chúng ta. Những người có cơ thể ánh sáng và không bảy cặp DNA, 14 DNA sen được kích hoạt và sống trong thế giới mà các văn bản tôn giáo gọi là thiên đường đã mất. Khóa DNA thiết kế sẵn sàng cho sự tiến hóa của con người từ mật độ 03 vào mật độ 04, 05, 06 và trở về mật độ 07, rồi tiến lên hơn nữa vào mật độ 08 của di sức và Phật và cuối cùng hoàn thiện ở mật độ 12 của Chúa Sáng Tạo, gốc To. Ở góc độ DNA, chúng ta giống hệt như các bậc thánh và các vị Phật. Chúng ta thật sự là Phật đang ngủ và Chúa sáng tạo, gốc trong tiềm năng. Biến đổi DNA và năng lượng Cuốn sách của David đã nêu ra các giả thuyết về sự liên hệ giữa trường năng lượng gốc và những biến đổi DNA lớn, có tính quyết định của một loài giống, nói cách khác là những bước nhảy tiến hóa. DNA không thể tạo ra biến dạng từ chính nó nếu không nhận được một năng lượng nào đó thông qua một trường tiếp dẫn vô hình. Các mã DNA ở trạng thái ngủ không thể được kích hoạt nếu không có năng lượng. Khi DNA tương tác với DNA khác để tự tạo ra sự biến đổi ghen thông thì cũng cần năng lượng. Con người, động vật và thực vật là những tập hợp của các phân dạng. Lập trường năng lượng gốc có thể là bí ẩn đằng sau sự lặp lại và biến dạng của các phân dạng trong tiến hóa. Trường năng lượng gốc có thể chứa dạng năng lượng mạnh có khả năng chứa tái tạo, sáng tạo và chuyển thông tin về mã tiến hóa của sinh vật, trong đó có con người. Kim tự tháp Ai Cập chính là một công cụ để tạo ra năng lượng mạnh. tác động lên DNA, biến đổi DNA và hỗ trợ cho quá trình tiến hóa lên cơ thể ánh sáng. Vì cơ thể có mật độ cao hơn tương ứng với các chiều cao hơn, nên DNA và kim tự tháp là các chìa khóa và cổng vào các chiều cao hơn. Như vậy tiến hóa là quá trình biến đổi DNA theo hướng nâng cao mức năng lượng cơ thể và của chính cấu trúc DNA, hay còn gọi là quá trình năng lượng hóa và kích hoạt DNA, DNA NGGTAN và ACTIVATINO. Các cơ chế của DNA mới kích hoạt sẽ cho phép phân tử hydrogen và các hợp chất khác. cùng như toàn bộ cơ thể con người nhận được và chứa được nhiều năng lượng hơn. Nâng cao năng lượng có thể nói vừa là điều kiện vừa là mục đích của sự kích hoạt này. DNA biến đổi nhanh hay chậm? Các bạn có thể đọc ở đâu đó về các gen mang bệnh ung thư, bệnh máu không đông, bệnh xương thủy tinh, cho đến những gen mang các bệnh thông thường. Thực chất DNA không phải công cụ để mã hóa các căn bệnh bạn sẽ mắc phải, dù rằng đúng là gen có ghi nhận các trải nghiệm của cơ thể trong đó bệnh tật. Các nghiên cứu về gen thường nói về quá trình biến đổi gen không mong muốn do oxy hóa, từ trường, tia ít hay tia cực tím. Thực chất quá trình thay đổi gen diễn ra linh hoạt hơn nhiều, có điều các công cụ khoa học hiện nay chỉ có khả năng ghi nhận được một số loại biến đổi gen mà thôi. DNA biến đổi để qua đó ghi nhận những sự thay đổi về tư duy, trí tuệ, nhận thức và mức năng lượng của con người, do đó DNA thực sự biến hóa linh hoạt hơn chúng ta tưởng. Nói DNA biến đổi từng ngày, từng giờ có thể hơi quá. Nhưng nó là chính xác hoàn toàn theo nghĩa đen với những linh hồn đang thức tỉnh Sự biến đổi DNA gắn với sự thay đổi mức năng lượng của cơ thể con người và mức năng lượng của môi trường Vì vậy, với sự tăng lên của mật độ rung động của trái đất DNA của mỗi con người cũng nhận năng lượng để biến đổi theo Khi mật độ của trái đất, trong sự chuyển đổi thiên hà theo chu kỳ, tăng trưởng nhảy vọt DNA cũng biến đổi nhảy vọt, quan tung lít Trong vài chục đến khoảng 100 năm xung quanh giai đoạn 2012 nhân loại đặc biệt một số cá nhân giác ngộ sẽ đạt được những bước nhảy tiến hóa mà hàng chục nghìn năm thậm chí trăm nghìn năm qua phần lớn nhân loại không đạt được nghĩa là số lượng dna được kích hoạt trong khoảng thời gian ngắn này biến đổi hoàn toàn cơ thể con người 3 dê đã tồn tại hàng chục hàng trăm nghìn năm nay một số cá nhân có nhiều dna kích hoạt hơn mức trung bình của loài người này sẽ là động lực cho sự tiến hóa của toàn bộ nhân loại trên trái đất biến đổi dna và biến đổi cơ thể có tính chất hai chiều những thay đổi cơ thể vật lý Tình cảm, lý trí, tâm hồn sẽ được mã hóa trên DNA và do đó gây ra biến đổi DNA Ngược lại sự biến đổi DNA đặc biệt là sự kích hoạt DNA cũng được biểu hiện qua các phản ứng của cơ thể Chúng ta gọi đó là các triệu chứng thăng lên, ascension symptom, bao gồm mất ngủ, tâm trạng thư thái, năng lượng dâng lên dọc theo cuộc sống, sự thấu hiểu tâm linh Thực tế với một số bạn đã được kích hoạt DNA số 07 và 08, cơ thể vẫn tiếp tục phản ứng với mức năng lượng mới trên trái đất Đôi khi gây ra những triệu chứng ngược với thăng lên như ngủ triền miên, tâm trạng thay đổi thường xuyên, năng lượng không ổn định. Kích hoạt DNA có phải là một sự lựa chọn? Cơ chế kích hoạt DNA mà theo đó các DNA đang ngủ nhận thêm năng lượng để thức dậy hay master tem la lết là một chương trình tự động chạy khi mà con người đạt tới một mức độ giác ngộ, năng lượng nào đó. Một số bạn rất trẻ có sẵn không bốn cặp DNA được kích hoạt để đảm bảo khả năng thích. Nghi với sự thay đổi trên trái đất. Một số bạn có các cặp DNA đã được kích hoạt tự động thời gian gần đây, mà các bạn không hề biết hoặc chỉ biết đến sau này khi đọc về các hiện tượng gắn liền với thăng lên Một số người lựa chọn hạ mật độ rung động từ mức cao để đầu thai trên trái đất vào thời điểm chuyển đổi chu kỳ thiên hà này sẽ trải nghiệm lại một lần nữa quá trình thăng lên và chủ động tự nâng mức độ năng lượng trở lại Đối với các wonder này, việc kích hoạt DNA gắn với một quá trình thức tỉnh tâm linh mạnh mẽ hay một mối quan tâm dường như là bẩm sinh với, với các vấn đề tâm linh Một số người khác đã lựa chọn ngay từ trước khi sinh ra rằng họ sẽ không chuyển đổi cơ thể trong giai đoạn này Một số linh hồn khác trong quá trình sống thấy rằng cơ thể sẽ không đủ sức chuyển đổi mà chỉ có thể học tối đa các bài cần học mà thôi Thỏa thuận không thăng lên được thực hiện từ trước khi đầu thai hoặc trong quá trình đầu thai được thực hiện dựa trên việc đánh giá các bài học nghiệp, mục tiêu hay trình độ tiến hóa của linh hồn đó Dù về cơ bản, kích hoạt DNA xảy ra tự động, một con người vẫn có thể dùng ý chí, sự hiểu biết tâm lý hoặc các kỹ thuật trợ giúp như thiền định, liệu pháp kích hoạt bằng ánh sáng, âm thanh, để đẩy nhanh hoặc làm chậm quá trình này. Điều này tương tự như với các cơ chế tự động khác của cơ thể. Ví dụ, cơ chế dậy thì xảy ra tự động khi con người đạt được một mức độ trưởng thành nhất định về tâm, sinh, lý học. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, tâm lý, bệnh tật hay các tác động môi trường có thể làm quá trình này diễn ra nhanh hay chậm, êm ả hay thác gền hơn. Với một sự hiểu biết nhất định, Cùng với một thái độ mở rộng và thoải mái, con người có thể để cho quá trình này diễn ra tự nhiên, vừa chủ động tham gia tích cực ở mức độ có thể. Như vậy, việc kích hoạt DNA có thể nói là sự kết hợp giữa tiền định và tự do ý chí. Thiền định và DNA Khi chúng ta thiền định, DNA nhận năng lượng, cơ thể nhận năng lượng và con người thay đổi tư duy, tình cảm, tâm hồn. Bản ghi DNA có thể coi là cuốn sổ tiến hóa. các biến đổi dna nhỏ có thể gọi là nhật ký dna trong một cuộc đời sống và tu hành tâm linh thiền định là cách thức tu hành qua thiền định dna biến đổi qua thiền định con người trong cơ thể mật độ không bốn đạt được giác ngộ tiến hóa vượt qua vòng sinh tử trở thành cơ thể ánh sáng mật độ không năm năm năm luân xa luân xa chakra foster center con luân xa có thể hiểu giản dị là hệ thống cổng trao đổi năng lượng của các dẫn thể của con người Như bất kỳ hệ năng lượng nào, các cơ thể của con người cũng có các cổng năng lượng nối với môi trường, với vũ trụ Các cơ thể là các phương tiện của các Chiều năng lượng khác nhau, có mật độ rung động và chất liệu năng lượng khác nhau Và tương ứng với chúng là các luân xa thiết kế với những mục đích và đặc tính khác nhau Mỗi luân xa phụ trách việc lưu chuyển năng lượng đến và đi từ một vùng của cơ thể và có vai trò khác nhau với mỗi dẫn thể Có rất nhiều cổng năng lượng trong đó có 07 cổng lớn chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đáy xương chậu xuất hiện trên cả 07 dẫn thể của con người. Luân xa số 07 nằm ở đỉnh đầu có hai lớp, lớp bên trong có 12 xoáy và lớp ngoài có 960 xoáy. Luân xa một nằm đối xứng với luân xa một thông qua thân người, có 04 xoáy. Luân xa 2 đến 05 chạy dọc cột sống với một cổng trước ngực và một cổng phía sau lưng cho mỗi luân xa. Trục năng lượng chính của cơ thể chính là trục nối từ luân xa 01 đến luân xa 07 dọc theo cột sống. Các cổng nhỏ hơn là hệ thống huyệt đạo. năng lượng chủ yếu là năng lượng sinh khí và năng lượng điện tử, dạng hạt sống được hút thành các xoáy như xoáy nước ra và vào cơ thể qua hệ thống luân xa như là các cửa xoay theo một chiều xác định khai mở luân xa luân xa đóng nghĩa là nó quá hẹp so với mức thông thường hoặc mức tối ưu nhưng không có nghĩa là nó không cho phép thực hiện trao đổi năng lượng vì nếu thực sự như vậy thì con người sẽ chết luân xa mở quá hẹp hoặc mở không cân xứng đằng trước đằng sau là hiện tượng phổ biến luân xa cũng có thể bị biến dạng việc này sớm muộn sẽ cản trở dòng luân chuyển của năng lượng và sẽ phát sinh bệnh tật thể chất và tinh thần mở điều chỉnh luân xa nghĩa là điều chỉnh mở rộng đường kính kích thước của xoáy luân xa năng lượng từ bàn tay từ luân xa không sáu từ đá hoặc các sóng âm thanh phù hợp đều có thể tác động vào luân xa các thực hành thiền định yoga việc thực hành tĩnh tâm chuyên tâm đều tác động trở lại đến luân xa và ngược lại việc tác động vào luân xa cũng tác động đến việc thực hành thiền định yoga và quá trình nhận thức. Nói như vậy nghĩa là mỗi chúng ta đều có thể tự mở luân xa cho chính mình và nếu sau khi được mở luân xa mà chúng ta không rèn luyện thì chúng cũng sẽ bị đóng lại như cũ. Con người tồn tại các chiều khác nhau với các dẫn thể khác nhau, đều có thể được mở luân xa, thậm chí mở luân xa cho người âm đôi khi còn thuận lợi hơn người dương. Càng tiến hóa, con người càng phát triển khả năng cho nhận năng lượng vi tế với môi trường và càng bớt nhu cầu hấp thụ năng lượng thô dạng thức ăn. Ở các chiều cao hơn chiều vật lý, Con người về bản chất không cần ăn nữa nhưng vẫn cần phải trao đổi năng lượng Tuy nhiên, ngay cả đối với những con người chưa hề phát triển tâm linh và đặc biệt đối với những đứa trẻ thì trao đổi năng lượng vi tế thực sự vẫn quan trọng hơn thức ăn Khi con người bị đau ống hay suy nhược, bồi sung thức ăn bổ dưỡng có thể không có tác dụng bằng ngồi thiền để nhận năng lượng thanh và xả trừ khí Tự cảm nhận luân xa. Tùy nhãn thông mà một người có thể quan sát được từng luân xa với màu sắc cùng các xoáy của nó, hoặc chỉ bất chợt nhìn thấy luân xa đủ màu thấy quần sáng trắng trên đỉnh đầu, thấy ánh sáng dọc cột sống. Có người quan sát được cả những huyệt đạo nhỏ. Tuy nhiên hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm luân xa khi thiền định. Với các bạn đã có thói quen thức hành thiền, đôi khi chỉ cần tĩnh tâm có thể cảm nhận trục năng lượng chạy dọc theo cột sống hoặc thấy cảm nhận được rõ nét luân xa nào đó. Với luân xa 07 chúng ta cảm thấy râm ran, rần rật, mát hay nóng trên đầu. Với luân xa 06, chúng ta có thể cảm thấy trán nóng, tức hay phát ra năng lượng hoặc cảm thấy ánh sáng trắng ở vùng trước trán ngay cả khi nhắm mắt. Với luân xa 02, 03, 04 chúng ta thường cảm thấy nóng, căng hoặc rẫn rật phía lưng dọc cột sống. Việc tập trung chú ý vào luân xa 07, luân xa 06 hoặc giỏi theo dòng năng lượng dọc cột sống là một cách giúp chúng ta tỉnh tâm khi thiền định. Ngược lại, khi chúng ta thiền định, chúng ta cảm nhận được luân xa, qua đó kết nối với cơ thể chính mình, tự tin hơn trên con đường khám phá bản thân và tâm linh. 5.6 thức tỉnh tâm linh Thức tỉnh và thăng lên Tiến hóa là một quá trình đi lên qua nhiều cuộc đời và trải nghiệm. Trong giai đoạn trái đất và nhân loại chuyển đổi sang chiều thứ năm với cơ thể ánh sáng, mỗi cá nhân có thể trải nghiệm một bước nhảy tiến hóa, gọi là thăng lên. Thăng lên bản chất là một quá trình chuyển đổi dẫn thể từ thể xác sang cơ thể ánh sáng, chuyển đổi nhận thức từ phân cực sang hợp nhất và mật độ trải nghiệm từ chiều vật lý 3D sang chiều 5D. Trong quá trình chuyển đổi này, thể phát càng ngày càng có khả năng giữ và tiếp nhận được nhiều năng lượng hơn và do đó sáng hơn Còn các thể khác được làm sạch, ổn định, tăng trung động và hòa hợp với nhau. Với phần lớn nhân loại, quá trình thăng lên thực chất là quá trình phục hồi tiềm năng, nhớ lại ký ức, tái kích hoạt mật mã và tái kết nối với cái tôi cao hơn và các người thầy luôn ở bên mỗi con người. Cho nên, nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Để có thể thăng lên, con người cần trải qua một quá trình hay sự kiện thức tỉnh nhận thức và năng lượng. Triệu chứng thăng lên Tại thời điểm thức tỉnh, chuyển đổi năng lượng ở mức độ tế bào và DNA được kích hoạt. Nhưng phần lớn chúng ta chỉ nhận ra được một số thay đổi của cơ thể và tư tưởng của mình Chỉ xin nêu một số hiện tượng mà bản thân và nhiều người quen đã trải qua Mất ngủ kéo dài hoặc là thời gian ngủ đêm giảm hẳn, cả đêm không ngủ, nữa Thức nửa ngủ, đầu tràn ngập suy nghĩ, đi ngủ muộn nhưng vẫn tỉnh dậy trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ Và có thể thức luôn từ đó đến sáng, giữa đêm mà người cứ bừng bừng Mắt bị nhòa, cảm giác nóng ở mắt, tầm nhìn kém đi Cơ thể trở nên rất nhạy cảm về năng lượng liên quan đến các việc kích hoạt các luân xa, cảm giác giật giật hoặc trầm trang như kim châm, căng tức và nóng ấm lan tỏa, đặc biệt tại tại luân xa không bảy trên đỉnh đầu có hiện tượng vù vù như qua quay và từ luân xa không một có hiện tượng bốc hỏa dữ dội ngược phần trên cơ thể, có thể kèm theo đau đớn, cảm nhận sự chuyển động của năng lượng dọc cột sống, thấy nóng hoặc trầm, rang phía sau đầu và dọc vùng lưng xuống đến hết xương cụt, chán ăn mặn, cơ thể phản ứng với thức ăn nặng như đau bụng. nhức đầu, nóng, dị ứng và có xu hướng muốn thay đổi chế độ ăn sang thanh và tinh hơn. Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn và mạnh mẽ hơn ở lứa tuổi trẻ, đặc biệt xa xét, nhưng có cả người trung niên. Nhiều bạn thay vì chấp nhận và tự thích nghi cho quá trình này được diễn ra thuận lợi, lại vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Các bạn cố gắng chiến đấu với các triệu chứng này vì nghĩ rằng mình bị bệnh, mở rộng trải nghiệm và nhận thức sau thức tỉnh. Phần lớn trở nên nhạy cảm hơn về năng lượng và cơ thể của chính mình. Đặc biệt những bạn có mục đích cuộc đời liên quan đến chữa trị hàng gắn sẽ rất nhạy cảm với các chu kỳ vận động của các chòm sao trong mối liên hệ với trái đất. Bạn trải qua một đợt nóng và mất ngủ rồi mới phát hiện ra đó là dịp ngày 21 tháng 12 năm 2012 hay là ngày 29 tháng 7 năm 2013. Những cấu trúc năng lượng trong astrolo với bạn đã từng rất xa xôi và mơ hồ này có một chiều sâu gần gũi khi trở thành trải nghiệm cá nhân. Bạn thấu hiểu sự kết nối rằng vạn vật là năng lượng và vạn vật liên kết với nhau. Các bạn cũng rất nhạy cảm với trạng thái năng lượng của những người xung quanh và môi trường. Bạn khám phá ra việc sử dụng luân xa tại con mắt thứ ba trên trán để phát năng lượng chữa bệnh. Bạn trưởng thành qua các va vấp trong quá trình tự mày mò chữa bệnh hoặc đi theo các thầy hướng dẫn. Một số được khai mở các giác quan như nghe và nhìn các sóng phi vật lý. Thường là chiều âm là chiều bạn khám phá đầu tiên vì gần chiều vật lý. Có bạn bị dọa là nghiệp quả khiến bạn nghe được tiếng ma hay nhìn thấy ma. một số có khả năng giao tiếp với cái tôi cao hơn của mình và người hướng dẫn tinh thần khả năng này lúc đầu sẽ không ổn định mà chỉ xảy ra thoáng chốc trong lúc tĩnh tâm thiền định hay trong các đợt tu tập dài ngày có bạn bị lạc đường trong cuộc tìm kiếm quyền năng và có bạn phát huy được năng lực này một số được khai mở các khả năng liên quan đến vận động của cơ thể như biết bấm huyệt tập yoga đánh võ múa kiết ấn việc này xảy trong quá trình bạn niệm phật niệm trú cầu nguyện tĩnh tâm Hay thiền định hát, lúc đầu bạn sẽ cho rằng có thầy siêu hình về dạy bạn. Thực ra phần lớn các trường hợp, bạn đã là CHUENGA trong CCC lĩnh vực NA NA trong CCCC cuộc đời trước. Bạn đơn giản đang nhớ lại các kỹ năng đã có và nhớ lại chính bạn là ai. Việc thực hành thiền định đẩy mạnh quá trình kích hoạt tiềm thức này. Một số bạn sẽ quan tâm đến các vấn đề kỹ thuật của tâm linh ứng dụng hơn như kỹ thuật phong thủy, kỹ thuật chữa trị, kỹ thuật sử dụng các loại đá, tử vi hay kinh dịch và chim tinh học. Khi làm thử, các bạn thấy rằng nhiều thứ tưởng vớ vẩn hay phức tạp hóa ra khá hợp lý và thực tế Có bạn làm thử hết cái này đến cái khác Có bạn đứng lại với một kỹ thuật nào đó Một số được dẫn dắt để tham gia vào sự kiện ngoại cảm Có bạn rất tò mò, có bạn rất lo sợ, có bạn bỏ qua Có bạn vì thế mà tin vào thế giới tâm linh và bắt đầu một con đường tự tìm hiểu Một số được khai mở tư tưởng Bạn bắt đầu đọc những loại sách vở Thông tin và các khóa học mà trước đây bạn hoàn toàn thờ ơ, đó có thể là sách vở tâm linh, sách vở dạy về làm chủ tư tưởng và luật hấp dẫn, kinh sách tôn giáo, sách khoa học vũ trụ, sách về sinh học và nông nghiệp, sách vở về các hiện tượng thần bí, ngoại cảm và người ngoài hành tinh. Đó có thể là các khóa học về phát triển con người và khai phá tiềm năng. Có một số bạn phát hiện rằng những cuốn sách trước kia nghe tên đã kinh như đối thoại với thượng đế hóa ra đỉnh cao và những cuốn sách cơ hờ tối âm bỗng trở NN sklearn g bừng dê. Bê ạng miên mang với các câu hỏi vì sao và tự ngộ ra trong lúc đi đường, lúc ngủ dậy, lúc ngồi bên máy tính, lúc ăn, lúc làm việc. Nhiều bạn không quan tâm đến siêu hình, mà là quan tâm đến những các biểu tượng. Các bạn bỗng nhiên vẽ rất nhiều rất đẹp, trong các bức tranh của bạn có một sự thần bí và sự nổi loạn của những ma trần sắc màu. Bạn cũng có sự nhạy cảm với các biểu tượng trong tarot như có khả năng đọc tarot, chơi tarot, vẽ tarot. Các bạn có những giấc mơ kỳ ảo. Giấc mơ có những chòm sao vĩ đại trùng lên bạn, thế mà lúc thức bạn thậm chí còn chả biết tên sao nào với sao nào, giấc mơ về người ngoài hành tinh, F. bước ra mời bạn vào thăm một vật thể bay không xác định, bạn chả dám nói với ai, chỉ lao đầu vào đọc về UFO, những giấc mơ báo tin, những giấc mơ nhắc nhở. Một số bạn bắt đầu nhớ lại được quá khứ của mình. Lúc đầu chỉ là ký ức về những cái tên, những địa danh, những biểu tượng, những hình ảnh, đến với bạn trong lúc tĩnh tâm, khi đọc sách, khi thiền định, trong giấc mơ. Nhưng khi bạn đặt câu hỏi và ghép nối các sự kiện lại, bạn chợt hiểu ra bạn đã từng là ai trong quá khứ và đôi khi cả những người xung quanh bạn là gì với bạn trong các quá khứ đó. Kết nối yêu thương giữa những con người thức tỉnh. Quá trình thăng lên đã kéo dài nhiều năm, với người này rồi đến người khác. Nó vẫn đang xảy ra và nó sẽ không dừng lại. Một lúc nào đó nhìn lại, bạn bỗng chợt nhận ra mình đã hoàn toàn thay đổi sau sự kiện thức tỉnh. Thực ra con người hiện nay mới chính là bạn, dù vẫn chỉ ở dạng tiềm năng. Chúng ta đều đang ở rất xa con người vĩ đại thực sự của mình. Có một số người không trải qua triệu chứng thức tỉnh mà chỉ thức tỉnh sau một biến cố đau thương của bản thân như thất tình, thay đổi công việc, chuyển chỗ ở, có người thức tỉnh sau một biến căn bệnh hiểm nghèo của người thân. Có người trải qua cả triệu chứng và sự cố thức tỉnh. Có những người sau quá trình thức tỉnh, sẽ là quá trình hàn gắn và làm sạch, ít nhiều đau thương. Điều quan trọng hơn tất cả là bạn đã thức tỉnh. Bạn đã nhớ ra mình là ai. Và cả thế giới này bỗng thay đổi sắc màu, vì bạn Thời gian đầu, bạn muốn chia sẻ rất nhiều rất nhiều với những người thân của mình về một thế giới mới. Nhưng sau này bạn hiểu ra rằng rất ít người lắng nghe. Nếu bạn cứ tiếp tục, những người yêu bạn nhất là những người sẽ bực mình với bạn nhất. Bạn chuyển sang giai đoạn chấp nhận, im lặng và rút vào vỏ ốc của mình. Bạn tham gia vào các diễn đàn để chia sẻ sở thích hay băn khoăn mà trước đây bạn thậm chí không biết rằng chúng tồn tại. Tại đó, bạn cảm thấy được an ủi rằng mình không phải là một đứa bất thường duy nhất như tình trạng trong gia đình bạn. Cuộc sống luôn dẫn dắt một cách kỳ diệu, khiến cho bạn xa cách với một số người đã từng rất gần và gần lại được một số người đã từng rất xa cách. Trong số bạn bè cũ của bạn, sẽ có những người giống như bạn. Họ tặng bạn sách, họ chia sẻ với bạn một kỹ thuật nào đó, họ hiểu tranh vẽ của bạn, hoặc họ chẳng làm gì cả, đơn giản ở bên bạn và khiến bạn bình an. Bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi người bạn gặp nhau đều không vô tình. Thế giới này rất hữu tình. Năng lượng mới thu hút đến với bạn những con người hoàn toàn khác hẳn với những người bạn từng giao du trước kia. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, nhiều người trong số họ không phải là bạn mới. Họ đã từng là thầy, là trò, là bạn, là người yêu, là đồng nghiệp của bạn trong rất nhiều cuộc đời trước. Họ và bạn đã hứa cùng thức tỉnh và cùng gặp lại nhau trong cuộc đời này. 6. Wonder, Light Talker, Star Set 6.1 Các Wonder chơi bài tarot Tarot là gì? Tarot là tập bài lá thể hiện bộ khái niệm và quy luật cơ bản. Mỗi lá bài gắn với một ý nghĩa nhất định, như các con số, sự may mắn, sự tái sinh, sự trở về, sự hòa hợp, sự nhận thức, sự phân chia, sự hợp nhất. Không thể thiếu trong hầu hết các bộ bài thực sự là lá tình yêu và lá cái tôi. Quy luật vận động của các lá bài Vị trí của các lá bài trong một bộ bài được thiết kế hoặc được người chơi sắp xếp theo những quy luật phổ quát như Quy luật phân cực Hầu như luôn tồn tại hai lá bài đối lập nhau trong cùng một bộ, thậm chí một số Bộ bài chia làm hai nửa đối nhau Một quân bài cũng có thể truyền tải hai khái niệm đối lập, phụ thuộc nó xuôi hay ngược Với những bộ bài nhiều quân, sẽ có một hoặc một số lá bài khác thể hiện những Mực độ nằm giữa hai phân cực này, quy luật tiến hóa Từ chia rẽ đến hòa hợp và ngược lại từ thống nhất đến mâu thuẫn, từ âm đến Dương và ngược lại từ dương đến âm Từ đơn lẻ về hợp nhất hoặc ngược lại từ tập hợp về phân dạng. Từ sinh ra, khám phá, trưởng thành đến chết và tái sinh. Lá bài chạm vào tiềm thức. Khi băn khoăn, bạn mong muốn bản ngã yên lặng để tiềm thức lên tiếng, hãy hình dung câu hỏi trong tâm trí rồi rút một lá bài. Khi bất an, lý trí càng phân tích thì cảm xúc càng nập tràn trong sợ hãi, hãy thư giãn lật một lá bài. Thói quen trò chuyện với tiềm thức Qua tarot tạo cho bạn sự nhạy cảm và tự tin nội tâm sâu sắc. Do cách kết hợp các lá bài hữu hạn qua mỗi tình huống lại tạo ra vô vàng ý nghĩa và đôi khi chỉ có bạn cảm nhận được. Nó y như là bức tranh của một giấc mơ bày ra trước mắt hay như quan cảnh Alice ở xứ sở diệu kỳ đang đánh nhau với các quân bài. Đôi khi bạn tỉnh dậy với một giấc mơ đầy chi tiết khó hiểu, bạn mong muốn được nói chuyện lần nữa với tiềm thức vì không dám chắc có thể trải nghiệm lại giấc mơ đó đêm nay. Bạn lật tarot và cảm giác gặp lại biểu tượng, màu sắc, chủ đề của giấc mơ qua các lá bài. Tiềm thức đã lại một lần nữa đáp lời bạn. Lá bài, cửa sổ vào chiều thứ 04 Khi ai đó hỏi điều gì, bạn hấp tấp trả lời rồi, tò mò muốn biết tìm thức có cùng câu trả lời với bạn hay không, hãy nhắm mắt chọn một lá bài Sau một thời gian thân thiết như thế, bộ bài trở thành hơn cả một người bạn, nó là một phần con người bạn, là tiếng nói ở chiều khác của chính bạn Một ngày, câu hỏi hay chỉ là một cảm giác gì đó thoảng qua, bạn thử bốc một quân bài Các lá bài dường như rất lạ, chúng nhảy múa kể cho bạn một câu chuyện với tính cách rõ nét khác hẳn mọi khi Bạn hỏi người kể xe huy n ai đó, và xê ác lá bài bỗng dưng im bặt. Tôi đang giả định với bạn về một tài n ạn khá hi ếm hoi khi một phong âm được thu hút đến chơi bài với bạn. Phổ biến hơn là cảnh một cô đồng dê, một nhà ngò ải cảm dùng bài tarot để phán về quá khứ, tương lai. Người điều khiển bàn tay lật bài trong nhiều tình huống là một phong hồn KSTH ân với THA bói. Ở nước ngoài, có nhiều trường dạy tarot và rất nhiều website cung cấp dịch vụ đọc tarot. Đặc biệt ở các đất nước có truyền thống chơi tarot, không cần học nhìn qua những kiến thức nền tảng về siêu hình, khi cần sử dụng tarot rất giỏi. Do việc xem tarot không làm tốn nhiều năng lượng như các dạng hỏi, đáp, đau xin, khác, lại tạo cho người chơi khả năng kiểm tra bằng trực quan và kết hợp các khái niệm rất linh hoạt, nên nó vẫn là công cụ hỗ trợ giao tiếp ngoại cảm yêu thích ngay cả với những người đã có khả năng giao tiếp tâm linh cao. Công cụ giao tiếp tâm linh Bộ bài là công cụ giao tiếp tinh thần. Với mỗi lá bài là một biểu tượng cho một khái niệm mà có thể được hiểu theo trí tuệ tập thể của phần lớn nhân loại, nhận thức tập thể của các nền văn minh đã sáng tạo ra bộ tarot đó, vừa được hiểu theo bản đồ tâm trí riêng của người chơi. Nếu tôi chơi bài với bạn, nó là ngôn ngữ của chúng ta. Nếu tôi nói chuyện với vong âm, nó là ngôn ngữ âm dương lẫn lộn. Nếu tôi đặt câu hỏi với tiềm thức, nó là ngôn ngữ của cái tôi cao hơn. Người cho rằng tập bài này là triết học, tập bài kia là giải trí, tập bài khác nữa là mê tín. là vì còn chấp vào tính vật lý của những quân bài. Một công cụ không đúng hay sai, mà phụ thuộc vào nhận thức và khả năng vận dụng của người dùng nó. Tôi đã trơ một chuyên gia tarot bằng cách tạo ra 7 câu hỏi. Không một, câu hỏi có thể dùng tư duy và kiến thức cá nhân của người chơi để trả lời. Nhưng đáp án mà tôi chuẩn bị lại không đi theo thông L. Nếu người chơi tê ảnh táo sẽ suy diễn câu trả lời theo tính cách, thói quen, hiểu biết của mình thay vì lặng yên để cái tôi cao hơn lên tiếng, Thì câu trả lời sẽ sai, kể cả khi các bài được lật lên khá đúng Không hay, câu hỏi không đoán được, mà chuyên gia chỉ có thể dựa vào sự dẫn dắt của Những quân bài để tạo ra sự kết nối vô hình giữa tôi và người ấy thì câu trả lời rất đúng và nhất quán, dù hỏi nhiều lần theo nhiều cách khác nhau Ngôn ngữ Taro Taro thực chất là một ngôn ngữ tượng hình, như tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Trung Quốc, tiếng Phạn Từ gốc được mỗi người hiểu một nghĩa, là chúa, là tạo hóa, là tinh thần vũ trụ, là bản thể gốc Là trí tuệ vô cùng Từ hạnh phúc hay tình yêu cũng có ý nghĩa khác nhau với tôi và bạn Cũng như vậy, xoay quanh khái niệm trung tâm của một lá bài Cách hiểu của mỗi người mang một sắc thái riêng phù hợp với trải nghiệm tâm hồn của họ Các lá tarot là một ma trận khái niệm thu nhỏ, phản ánh hình ảnh của một bản đồ tâm trí lớn hơn Mỗi khi sắp xếp lại ma trận này, người chơi, vừa là người kể chuyện vừa là người nghe chuyện, đã viết nên một câu chuyện mới Người mơ có thể bay vào mê trận giấc mơ hay nhà ngoại cảm có thể rơi vào ma trận tâm trí, với những nhân vật họ gặp là các biểu tượng tiềm thức của chính họ. Người chơi tarot cũng dịch nghĩa các biểu tượng trên các lá bài để đi về đích, nhưng họ ít bị lạc đường hơn. Bởi vì ưu điểm của ngôn ngữ tarot có hình thể và trực quan. Thứ hai, tarot sử dụng những khái niệm được chấp nhận rộng rãi. Cuối cùng, người chơi biết rằng các quân bài chỉ là biểu tượng tâm trí, không như một số nhà ngoại cảm loạn tâm cho rằng mọi thứ là thật khi nhìn bằng con mắt thứ không ba. Mỗi người sẽ có một cách đặt câu hỏi khác nhau, một cách rút bài khác nhau và quan trọng hơn hết, một cách đọc bài khác nhau. Cùng với thời gian, người chơi bài sẽ Sáng tạo ra những khái niệm mới gắn với các quân bài cũ. Sáng tạo các cách kết hợp mới dựa trên các cách xếp bài kinh điển. Cũng như sẽ chấp nhận những cách diễn giải, bản đồ tâm trí khác xa với mình. Cao nhất là người chơi có thể không cần dùng lá bài thật mà tưởng tượng ra các biểu tượng và chơi với các hình ảnh này. Taro, một con đường thức tỉnh. Trên quan điểm cá nhân, say mê tarot là một sự kiện thức tỉnh tâm linh nhẹ nhàng. Bộ bài như là một công cụ phát triển trực giác dẫn người chơi đi qua những trải nghiệm thú vị về tiềm thức. Các bạn chọn được con đường tươi đẹp đó, trong khi nhiều người chỉ thức tỉnh khi bị mắc bệnh nặng hay thất tình đau đớn thậm chí qua kinh nghiệm cận tử, là vì các bạn đủ nhạy cảm và đủ duyên để thấy vẻ đẹp lung linh ở những quân bài tarot mà nhiều người vẫn coi là tối tăm hay nhảm nhí. Những lá bài đã mở cánh cổng vào các chiều không gian khác cho bao con người. Những lá bài đã dẫn bước nhiều người khác qua giai đoạn khám phá tâm linh đầu tiên. Thậm chí trong những nhà ngoại cảm từng sống bằng nghề xem, dạy tarot, có những người sau này trở thành nhà tiên tri được nhân loại biết ơn và ngưỡng mộ. Điều quan trọng là họ không thức tỉnh để trở thành các nhà chơi tarot đại tài với khả năng biến ảo cách lá bài theo phong cách cá nhân mà các bạn gọi là Free City, mà thức tỉnh để thay đổi sâu trong nội tâm của họ và để đi xa hơn trên con đường nhận thức về thế giới xung quanh. Các Wander chơi bài tarot Tôi xin dành bài viết này cho cộng đồng Taro rất trẻ, phóng khoáng và năng động của Việt Nam trong đó có một trong những học trò đầu tiên và đặc biệt của tôi. Tôi đã đi gặp các bạn để nhờ viết về tarot vì tôi biết các bạn mới là các chuyên gia thực sự. Các bạn từ chối vì không hiểu mục đích của Hunkerlack, một dự án quá trừu tượng. Hôm nay, khi Hunkerlack đã định hình, tôi mới có thời gian giải thích rõ hơn. Taro có thể là sự khám phá đầu tiên trong những khám phá tâm linh rất dài và rộng mà các bạn sẽ trải qua trong cuộc đời này. Có những bạn thích Taro rồi quá tò mò thử thêm nhiều thứ khác đến mức gặp tai nạn, nặng nề hơn câu chuyện gặp ma tôi kể trên rất nhiều, khi phiêu lưu vào thế giới tâm trí mà không đủ hiểu biết về quy luật tâm linh. Có những bạn sau một thời gian xem Taro rất giỏi đã rơi vào tình trạng nửa đúng nửa sai. Đó là lúc bạn biết rằng mình cần thay đổi cách đi, không phải quay lại trên con đường cũ, không phải từ bỏ những thứ bạn đã khám phá được, mà là đi xa hơn những quân bài rực rỡ, để đến với những quy luật vận động của chúng và của tất cả vũ trụ này. Một số trong các bạn thực sự là các linh hồn rất phát triển, đã thức tỉnh một phần và rất cần thức tỉnh hẳn mà không lạc đường để phát huy được khả năng lớn lao của bản thân và để làm những việc mà vì nó bạn có mặt trên trái đất. Xin tặng các bạn, đặc biệt là những wonder đang chơi bài tarot, một lá bài mà tôi đã liên tục gặp từ giữa năm 2012, khi hỏi về con đường của tôi, của nhân loại, của trái đất, phượng hoàng lửa, mà chỉ sau ngày 21 tháng 12 năm 2012, tôi mới chợt hiểu ra. 6.2 Doraemon hóa thân làm mèo nhà Cô mèo nhà Nobita rất hâm mộ Doraemon Mỗi khi nhìn Nobita và Doraemon tung tăng đi chơi với nhau, cô rất buồn vì mèo mấy lựa chọn sống với loài người thay vì loài mèo Một lần cô mèo bị ốm, bỏ ăn nằm im lìm cả ngày khiến mẹ Nobita lo lắng vô cùng Doraemon bèn sử dụng cơ hờ o ăn choàng đầu hiểu tiếng loài vật để hỏi bệnh tình cô mèo Vừa đeo khăn choàng lên, Doraemon nghe thấy cô mèo lẩm bẩm thông minh gì mà không biết tiếng mẹ đẻ Doraemon vội vàng giải thích, ngày xửa ngày xưa, tớ là Guru Ka. Thời đó, tớ ít meo meo, chỉ chăm thiên định. Đến thế kỷ 19, tớ hóa thành Accended Master Ka, bay lên thiên đường, nơi có thể dùng nhiều thứ tiếng, nhưng nhiều nhất là tiếng không nói đã hiểu. Đến thế kỷ 21, tớ được giao nhiệm vụ giúp đỡ các chủ nhân của mèo nhà, con người trên trái đất tiến hóa. Tớ ra cứu mạng vũ trụ và thấy cảnh ấy và Nobita đang mơ màng ngủ. Cả hai nằm bên nhau, đầu ngửa sang bên. Bụng úp lên chăn, mong chổng, chân co chân duỗi. Thế là tớ quyết định đến nước Nhật. Để phù hợp với mật độ năng lượng của trái đất, tớ hạ tần số rung động xuống tương đương mức của con người và trở thành mèo máy. Biết là mình sẽ không thể bay, không thể nói nhiều thứ tiếng, như trong cơ thể ánh sáng, tớ đã chuẩn bị sẵn một túi bảo bối. Nghe thấy cô mèo nhà Nobita thích lắm, bèn năng nỉ Doraemon biến thành mèo bình thường để giúp đỡ loài mèo tiến hóa như Doraemon. Doraemon đồng ý dù biết rằng có nhiều rủi ro gắn với hạ thấp trung đồng xuống một cấp nữa. Dặn dò Nobita là chú sẽ đi du lịch xuyên không gian trong vài năm, Doraemon quay trở về thế kỷ 21. Sau khi ký một cam kết hỗ trợ tiến hóa cho loài mèo, linh hồn Doraemon đầu thai vào làm con của một cặp mèo hàng xóm nhà Nobita. Lần đầu gặp chú mèo mới sinh với vết lông lụng hình túi bảo bối, mèo nhà Nobita xúc động rưng rưng, nhận chú làm con nuôi. Mèo mới sinh được đặt tên là Wander. Giống hệt các mèo con khác, Wander hay liếm lông, cào thảm chùi chân và tè dầm. Thông minh lại được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, Wander tỏ ra rất hiểu biết Mẹ nuôi của chú tràn trề hy vọng sẽ sớm đến một ngày Wander trở thành siêu nhân mèo như Doraemon Wander khó ăn, khó sống và khó hiểu Chú cuốn quyết Nobita lắm nhưng Nobita lại sợ Wander vì chú vừa gầy vừa bẩn Wander bị ẩm ảnh từ tiền kiếp rằng nước sẽ khiến các bộ phận trên cơ thể chú phát bệnh Chú cũng sợ chuột như Doraemon Ngược lại, Chú bị thu hút bởi hoạt hình siêu nhân người máy và phim khoa học viễn tưởng, những thứ chỉ làm mèo cha mẹ và các mèo khác nhất đâu. Một hôm, mẹ nuôi đưa mèo con cho một tập chuyện Doraemon. Mèo nhà Nobita hồi hộp hy vọng trí tuệ của Doraemon đang ngủ trong Wander sẽ thức giấc và nhớ ra ra cam kết vĩ đại của chú với loài mèo. Có cái gì đó quen thuộc trong cuốn sách khiến chú bồi hồi, Wander đứng lặng hồi lâu. Rồi chú phát hiện ra trong chuyện có Nobita, người chú yêu thích. Wander kêu mèo mèo, vui mừng vẫy đuôi rồi. Tiếp tục theo dõi tin tức thời sự về UFO. Mèo nhà Nobita bật khóc. Cô đã hiểu là không nên giận Doraemon chỉ vì cậu không biết nói tiếng mèo. Cái giá phải trả để hiểu loài mèo là Wander không hiểu được chính chú là ai nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô hiểu rằng tiến hóa là trước hết là trách nhiệm của toàn loài mèo, từng cá thể mèo trong đó có cô. Trước khi Wander có thể giúp cô thì cô cần tự giúp mình và giúp lại Wander. Cô không còn kỳ vọng Wander sẽ là một mèo siêu nhân chuyên sử dụng bảo bối nữa. Ước mơ nhỏ bé của cô bây giờ là chú mèo con sẽ thích nghi với cuộc sống mới thật tốt cho đến khi nhớ ra mình là ai. Cam kết linh hồn giữa Doraemon với loài mèo đã ký, trong đó quy định thời gian DNA và một số máy móc của Doraemon cài sẵn trong cơ thể chú mèo con Wander được kích hoạt. Nhờ năng lượng cao hơn, Wander sẽ có cơ hội để nhớ ra chú là ai để sống đúng mục đích cuộc đời mình. Bao giờ thời điểm kích hoạt đó đến? Wander có hồi tưởng lại được nhiều không? Wander có khôi phục lại được? Một phần trí tuệ của Doraemon. Wander sẽ dùng được bảo bối nào của Doraemon. Wander sẽ làm gì để giúp đỡ loài mèo. Wander có thành công không? Con đường thực hiện mục đích cuộc đời của Wander sẽ rất dài và gian khó. Dù thế nào nó chắc chắn sẽ bắt đầu. Còn nó sẽ kết thúc ra sao, không mèo nào, kể cả Doraemon của thế kỷ 21, có câu trả lời. Linh hồn của Wander cũng giống như linh hồn cô mèo nhà Nobita đều cần tiến lên và đều tha thiết giúp đỡ linh hồn khác tiến lên. Tiến hóa là một quy luật trực trở. Ngoài ra, có một điều mà cô mèo nhà Nobita và cả Oander chưa biết là có rất nhiều các tinh thần siêu hình đang lặng lẽ hỗ trợ cả giấc ngủ và sự thức tỉnh trong tương lai của tất cả các chú mèo. Tiến hóa là một quy luật về sự hỗ trợ lẫn nhau. Ba tôi muốn sống cuộc đời có ý nghĩa hơn hiện nay. Người cần đi nhưng không biết đường, sẽ đứng yên. Tôi gặp rất nhiều người có nhận thức rằng sự sống cần phát triển đi lên, nghĩa là cần có một con đường tiến hóa. Cuộc đời này phải có ý nghĩa nào đó vượt lên trên sự tranh giành để tồn tại, nghĩa là cạnh tranh không luôn là nguyên lý tiến hóa của con người. Suy ra là, cuộc đời mỗi người cần có mục đích nào đó liên quan đến tiến hóa của người ấy và tiến hóa chung của nhân loại, không phải là thắng thua. Những người ấy thường có tính cách bao dung dưới vẻ bề ngoài bất cần. Họ không thích tranh cãi về chánh pháp và chẳng muốn chiến đấu với xấu xa. Người thân thường đồng ý với quan niệm sống của họ, nhưng stress vì thấy họ, không làm gì xê ả. Một số bạn trẻ xuất sắc. Đáng lẽ có thể giúp mình và giúp người khác rất nhiều nhưng cũng trong thảm cảnh, không làm gì cả. Công việc đã cho tôi cơ hội được gặp một số vị thầy tâm linh và cả người làm những nghề bình thường mà nhận thức vượt xa trình độ chung của xã hội. Chính vì vậy mà lúc trẻ, họ thấy không hợp với đời, chán đời, thất bại, thậm chí tự tử. Họ được gọi là wander một phần vì lý do đó. Tôi đã buộc phải thay đổi quan điểm của mình để thừa nhận rằng những người không làm gì cả cũng là một lực lượng mạnh mẽ của xã hội. Nếu không dám nói là lực lượng có khả năng tạo ra những thay đổi toàn diện trong tương lai, một khi họ đã biết phải làm gì. Đứng yên mãi, sẽ thành tự ti. Nhiều người cho rằng phát triển đi lên không thể đạt được thông qua tình trạng bon chen cạnh tranh. Cho rằng sự thành công trong một cuộc cạnh tranh là không phù hợp với mình, một người sẽ từ chối tham gia cuộc đua đó. Làm thế nào để đi mà không ra đường? Nhiều người học xong chả muốn đi làm, ở nhà vẽ tranh và đi ngao du. Đang đi làm thì nghỉ làm, một số bạn ở nhà đọc sách và đi học tiếp. Người được cha mẹ lo cho cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thấy ăn bám mãi cũng ngại, nhưng đi làm thì việc nào cũng chán Người chưa có tình yêu muốn tìm một nửa để cảm thấy bớt trong trên Người Đang trong tình yêu thấy hôn nhân không phải là mục đích Người đã kết hôn lại chia tay, để tìm cái mình thực sự cần Phải thay thế tình trạng hiện tại bằng cái gì? Từ trường trường học đến công sở, từ thương trường đến trong tình trường, ở đâu cũng có tình trạng được và mất Làm thế nào để có thể tồn tại mà không tham gia vào các thông lệ hiện tại như công việc hay gia đình? Một số người là xa xét nghĩa là người có gốc gác trên các hành tinh rất phát triển khác, đầu thai giai đoạn này trên trái đất để giúp đỡ việc chuyển đổi năng lượng diễn ra tại đây. Một số cảm thấy không chịu đựng nổi rung động thô trượt của xã hội hiện tại. Nếu chả may xa xét này nhớ ra được gốc của mình, mà lại chưa biết đến đây làm gì hoặc chưa làm nổi thì họ càng chán đời. Thậm chí một số nhớ cả cuộc sống trước kia. Không có gì thuyết phục họ rằng những trò tranh giành hiện nay là thông thái, nhưng điều gì là thông thái lại chưa rõ ràng. Làm thế nào để tồn tại mà không cạnh tranh? Khi từ chối tham gia vào cuộc cạnh tranh mà vẫn phải tồn tại, một người bị xã hội gọi là người thua cuộc. Tự mình chưa biết thế nào là thắng cuộc, người đó dần dần trở nên tự ti. Người thân đang mang gánh nặng nuôi nấng những kẻ hiểu biết ngồi không này không thể cảm thông với họ. Tầm quá nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống có thể bắt mọi thứ xung quanh có ý nghĩa. Thất vọng vì không biết mục đích cuộc đời, bất kỳ cái gì một người đang làm cũng trở thành không mục đích. Ta tin rằng một người không nên dành cả cuộc đời mình để ăn, mặc, ở, ta lại chưa biết làm gì, nên chưa cần nhiều năng lượng. Ta mất hứng thú với tất cả ngành công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng, mà còn mất đi sự cảm thông với cả những người đói ăn, thiếu mặc và không nhà. Thế là nhu cầu cơ bản thành vô nghĩa. Ta tin rằng một người không nên dành cả cuộc đời mình để cạnh tranh. Ta không cần cạnh tranh. Nên ta không muốn tham gia vào bất kỳ tổ chức và mối ràng buộc có khả năng gây ra cạnh tranh nào Thế là học hành, làm việc và cả yêu đương thành vô nghĩa Khi không có câu trả lời về ý nghĩa của cuộc sống, toàn bộ cuộc sống sẽ trở tê hát àn hát, vô nghĩa Vì ta biết chắc chắn cuộc sống không vô nghĩa, thế là ta một cách vô thức tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc trong mọi thứ ta gặp Cuộc tìm kiếm này là vô vọng Ta cầm nước lên uống là thấy nhạt, bừng bát lên ăn là thấy chán, đem xe ra đi là thấy nản Khổ thân những vật vô tri đó, chỉ được sinh ra để làm tròn một chức năng căn bản nào đó. Chúng nào biết chúng có trách nhiệm biến từng khoảnh khắc đời thường của ta thành một thước phim để đời. Ta thấy bạn bè nào cũng làm mất niềm vui, sếp nào cũng làm mất niềm tin, họ hàng hay đồng nghiệp nào cũng làm mất thời gian. Khổ thân những con người chỉ biết tương tác với ta trong một mối quan hệ có sẵn. Họ nào biết họ mang gánh nặng tạo ra cho ta niềm tin vào chân lý, tấm gương về nhân cách, niềm vui trong cuộc đời. Đội tâm trong chênh bắt tất cả đối tượng bên ngoài lắp vào chỗ trống của nó. Tất cả các đối tượng, tất cả hành động, tất cả hoàn cảnh đều phải có ý nghĩa sâu nặng để nâng đỡ cho một cuộc đời nhẹ tên. Người biết rõ mục đích sống rồi, họ sẽ cắm cúi mà đi. Sự vật xung quanh không còn cần phải tuân theo một cách thức nào đó để thỏa mãn cái tâm trạng hoang mang của người chưa biết mình cần làm gì nữa. Muốn sống có ý nghĩa trước hết phải sống. Phần lớn con người bao gồm tất cả các vĩ nhân đều đặt câu hỏi về mục đích cuộc đời. Nhiều vĩ nhân bắt đầu như những kẻ thất bại vì đi ngược thông lệ xã hội. Một số được trả lời khi ở trong tình trạng thất bại bi đát. Câu trả lời của họ thành những cuốn sách nổi tiếng như đối thoại với thượng đế của Donald Donanwans hay sức mạnh của sự tĩnh lặng của Ed Tolle. Đó những người đó có mục đích là giảng dạy nên họ nhận được câu trả lời về mục đích cuộc đời qua một cuốn sách. Phần lớn có nhận thức cơ bản tốt nhưng chưa chắc có nghiệp làm giáo viên mà. Có thể xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, năng lượng, truyền thông. Như vậy câu trả lời về mục đích cuộc đời của những người này phải được thể hiện bằng hành động Họ cần phát huy tiềm năng trong lĩnh vực là thế mạnh và vượt qua hạn chế trong lĩnh vực là thế yếu của mình Trái đất là trường học thử, sai, sửa Phần lớn cần bắt đầu bằng những việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa với bản thân và xã hội theo cảm nhận từ trái tim mỗi người Ta học được từ điểm yếu của người mình và bù đắp điểm yếu của người khác Đó là bài học cuộc đời Ta phát huy điểm mạnh của mình để giúp đỡ người khác và giúp người khác phát huy điểm mạnh của họ khi giúp đỡ ta. Đó là mục đích cuộc đời. Điểm yếu và điểm mạnh đều dạy chúng ta về tình yêu thương và sự giúp đỡ. Dù ta là ai và mục đích đời ta là gì thì ta cũng cần yêu thương thương và giúp mình cũng như người khác sống khỏe mạnh và vui vẻ. Bởi vì muốn sống có ý nghĩa trước hết phải sống, muốn tìm đường trước hết phải bước chân đi, muốn tiến hóa trước hết cần hiện diện. Chúng ta sinh ra để vui sống trong từng giây phút chứ không phải để giải đố mục đích cuộc đời. Câu hỏi online tôi nhận được nhiều nhất là mục đích cuộc đời tôi là gì? Tôi xin trả lời thành thật là tôi không biết. Câu hỏi offline tôi nhận được nhiều nhất là sau lớp học này tôi sẽ biết mục đích cuộc đời. Tôi ECN trả lời thành thật là mỗi cuộc đời có mục đích dành riêng cho chủ nhân khám phá. Các nhà văn có thể nói rằng chàng và nàng sinh ra để yêu nhau, chưa gặp được nhau chàng và nàng như thần sầu, mất nhau rồi chàng và nàng cùng chết. Các nhà chính trị có thể nói rằng họ có sứ mệnh duy trì trật tự và bảo vệ xã hội. Các nhà tâm linh có thể nói họ có duyên lành nghiệp thiện là chỉ ra chánh đạo và chánh pháp cho số đông. Thực tế, bài học căn bản của mỗi người là ép ống hạnh phúc theo nhận thức của cá nhân của mình về hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra. Để làm được điều này cần một nhận thức về tiến hóa và trải nghiệm sâu sắc. Câu nói thà một phút huy hoàng rồi chật tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm không phù hợp với đời thực. Chúng ta không sinh ra để sống trong cầm cự, đợi thời khắc thực hiện đúng một hành động tuyệt đỉnh nào đó, rồi chết. Còn nếu không thực hiện được cái hành động tuyệt đỉnh đó thì sống cũng như chết Chúng ta sinh ra để vui sống trong từng giây phút, chứ không phải để giải đố về mục đích cuộc đời Sống có ý nghĩa là sống với tình yêu thương và sự giúp đỡ Cuộc sống của mỗi người và tất cả mọi người rất cần tình yêu thương và sự giúp đỡ Xã hội và tiến hóa của nhân loại bề bộn công việc cần người gánh vác Thật đáng tiếc khi ai cũng có thể giúp mình và người khác nhưng lại lựa chọn, không làm gì cả Tiến hóa giai đoạn hiện nay được thực hiện thông qua nguyên tắc yêu thương và giúp đỡ. Chúng ta cần tự bước đi trên con đường tiến hóa, bằng cách yêu thương và giúp đỡ chính mình. Chúng ta sinh ra để yêu thương người khác dù họ đi trên đường nào và giúp đỡ người khác đi trên con đường tiến hóa của họ chứ không phải để dẫn đường cho người khác đi đúng đường của ta. Người cần đi sẽ tìm ra đường mà không cần quá kỳ vọng nhận thức hết trọn vẹn một cái đích xa vời. Người cần đi trước hết phải dám bước chân đi thanh thản, không cần thử hết mọi ngã đường rồi mới dám chọn. Một khi đã đi trên con đường yêu thương và giúp đỡ, không phải con đường tìm ra chánh đạo nào đó trong rừng tà đạo, hay con đường tìm một sứ mệnh thật ý nghĩa nào đó khác hẳn cuộc sống đời thường chán ngắt, ta sẽ phát hiện ra có rất nhiều việc phải làm và ta sẽ cần đi miệt mài ngay hôm nay. Một khi đã đi miệt mài, ta sẽ trở nên rất bao dung với chính ta và vạn vật. Và ta sẽ bình yên. Có thể một ngày ta sẽ biết cụ thể mục đích sống của ta là gì, nếu như câu trả lời ấy là cần thiết. Mà cũng có thể câu trả lời cụ thể ấy không cần thiết như ta tưởng. Vì một khi đang đi miệt mại, mấy ai băn khoăn những việc cụ thể như cần bước chân phải hay chân trái. Việc đó sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Ba Wonder Awenning Wonder hay người mơ ngủ là những linh hồn có mật độ rung. Động cao hơn mật độ rung động trung bình của trái đất, lựa chọn cuộc sống trên trái đất, để hỗ trợ quá trình tiến hóa của trái đất và nhân loại. Người mơ ngủ đến trái đất bằng con đường đầu thai được gọi là Grand In Hay. Star, Star nếu như họ đến từ hoặc chủ yếu sống ngoài trái đất. Người mơ ngủ quay lại trái đất sau khi đã không còn cần phải đâu thai ở đây Đửa chủ yếu để giúp đỡ trong giai đoạn trái đất thăng lên Người mơ ngủ đến trái đất bằng cách sử dụng một cơ thể đang sống trên trái Đất của một linh hồn khác, được gọi là người nhập xác hay oát in theo thỏa thuận giữa hai linh hồn Theo đó linh hồn tiền hóa hơn mượn cơ thể vật lý mà linh hồn chủ đã thoát ra Một số tác giả phân biệt Wander và Wankins, tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, tôi coi Wander là trạng thái chưa thức tỉnh của cả hai nhóm này Người mơ ngủ cũng là cách dịch vui của tôi cho từ Wonder, sẽ không xuất hiện ở bất kỳ văn bản nào khác. Trái đất hiện nay có hàng triệu người mơ ngủ. So với nhân loại, người mơ ngủ có thể coi là người tỉnh nhất, một khi đã thức dậy về mục đích cuộc đời kể cả khi không nhớ ra mình là ai, chỉ làm nhà khoa học hay nghệ sĩ mà không quan tâm đến tâm linh theo cách chính thống. Trước hết hãy sống như một người bình thường. Những đứa trẻ Wonder có thể biểu hiện hoặc không hề có dấu hiệu đặc biệt nào. Đứa trẻ oan có thể say mê tâm linh từ bé hoặc hoàn toàn dững dưng. Chúng có thể tò mò và có khả năng ngoại cảm rất sớm hoặc chưa có chút khả năng nào. Chúng có thể xinh đẹp hoặc trông thật chán. Chúng có thể có hòa nhập và thể hiện vai trò xuất sắc trong xã hội ba dây như các nhà doanh nghiệp, nhà chính trị, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, hoặc quá nhạy cảm và gặp nhân rắc rối như nghiện ma túy, yêu đương đau khổ, hoang mang trước cuộc đời, lang thang từ chỗ này sang chỗ khác, làm hết việc này sang việc khác. Khi linh hồn mới nhập xác. Watt-in thường nhớ rất nhiều thứ và do đó trở nên bất bình thường trong mắt người thân. Sau đó, Watt-in quên dần và trải qua những thời gian đầu đời như Wander đến bằng đường sinh nở. Điểm chung của Wander có lẽ là tình yêu chân lý và tình yêu con người, thể hiện bằng cách này hoặc cách khác. Trong trái tim mình, Wander không ích kỷ vì họ có mặt trên trái đất là vì người khác. Giai đoạn này gọi là nhập gia tùy tục. Linh hồn ở trong trạng thái chuẩn bị, trạng thái ngủ hay trạng thái quên. Cho đến lúc tỉnh dậy và trở thành hơi bất bình thường. Ngay vừa khi Wander thực sự trở thành người bình thường, giai đoạn bất bình thường bắt đầu. Với những Wander được phát triển trong môi trường gia đình và xã hội, khuyến khích cá nhân sống thật với cái tôi và phát triển khả năng tiềm ẩn, có vẻ như Wander càng ngày càng trở nên bất bình thường theo tiêu chí ba d. Wander quan tâm đến những thứ xa tích như UFO hoặc sâu tích bên trong như suy nghĩ hoặc không nhìn thấy như linh hồn và sự thật. Với những Wander chẳng bao giờ quan tâm đến tâm linh, họ đột ngột thức. Vậy nhờ một sự kiện nào đó, Họ tự thấy phải thay đổi Họ phủ nhận cách họ đã sống và đã định nghĩa mình Họ phủ nhận cách xã hội vận hành và định hướng họ Cách đánh thức phổ biến là tác động vào vùng nhận thức được và vùng tiềm thức để tạo ra những trải nghiệm mở rộng nhận thức và mở đường cho sự hồi tưởng của Wander Tác động vào giấc mơ là một trong những cách đánh thức Có những cách đánh thức hiếm hơn, nhưng thường được mô tả trong sách và tự thuật của các Wander đã tỉnh là một cuộc gặp với người hướng dẫn tinh thần ở chiều cao hơn hoặc một cuộc chậm trán với S, UFO Kinh nghiệm cận tử, NGE, cũng là một cách thức tỉnh khá cực đoan. Sau khi thức tỉnh, họ trở nên gần gũi hơn với thế giới theo một cách nào đó, và trở nên xa lạ hơn theo một cách khác. Có bao nhiêu phần trăm wander trên trái đất đã và đang thức tỉnh? Cuốn sách The Law One, xuất bản cách đây đã đến hơn 30 năm, vẫn khá thú. Vị để tham khảo Tại thời điểm đầu những năm 80, đã có từ 8, 5, 9, 75, đã vượt qua được tình trạng quên. Hơn 50% đã trải qua những triệu chứng nhận ra rằng họ không phải như họ nghĩ. Gần 30% thấy rằng họ có điều gì đó khác biệt. We the percentage of TOS pentesting interlight status. This is B1S and 100 and 9 and 3 quarter percent. This is a larger percentage group of TOS veducteo have a fairly well defined so we say symptomolo indicant to them that they are not of this, so we say insanity. TS amunt to abit over 50% of the remainder. Niliwan, the of the remainder are mentioning about them is differ. So you see the are man graduation of winning to the knowledge of wonder. We may act that is to them middle and of this group this information will so we say makes Cúng sau integration của Sang Rachel thì có bản mô tả cập nhật và chi tiết hơn. Mật độ năng lượng của nhân loại theo các phân cấp từ 3 đến 12. Thức và tỉnh, vui sướng và hoang mang. Thức dậy đã được thiết kế sẵn như một phần của điệp vụ khó khăn của Wander. Vui sướng hiểu ra mình không phải là người mình vẫn nghĩ đến cùng với sự kiện thức tỉnh. Nhưng ngay sau đó là sự hoang mang. Ta là ai? Ta từ đâu đến? Mục đích linh hồn là gì? Mục đích cuộc đời là gì? Làm thế nào để tiến hóa? Làm thế nào để hạnh phúc? Và một ngày nào đó làm thế nào để giúp đỡ và đóng góp? Không dễ dàng trả lời được trọn vẹn dù chỉ một trong số các câu hỏi trên. Không có Wander nào mà không từng hoang mang trong đời mình, như cái tên của họ. Ân hận thoáng qua hay ân hận rất nhiều là lựa chọn của Wander theo tự do ý chí, khi họ họ hiểu rằng sửa đổi thỏa thuận linh hồn đã ký không phải là sự lựa chọn. Trò chơi Mission possible trong những giây phút hoang mang giống như Mission Impossible. Có một số Wander nhớ ra cuộc đời trước kia của họ trở nên cực kỳ sếp. Các bị có Wander không hòa nhập được nên chán đi làm và tự tử Rủi ro của Wander Khi hạ thấp trung động, chủ yếu mật độ không 6 hoặc thấp hơn một chút để đến trái đất Wander chịu nhiều rủi ro Rủi ro lớn nhất là tạo ra nghiệp mới và trở thành một phần của bi kịch mà họ muốn phá bỏ Nghĩa là thức nhưng không đủ sức để tỉnh Trò chơi được thiết kế phức tạp, không phải để người chơi chiến thắng ngay vòng đầu Như một anh hùng đơn độc, dù rằng họ có nhiều cách thất bại như một tập thể anh hùng tiềm năng Năm 1981, có khoảng 60 triệu Wander chủ yếu đầu thai từ những năm sau Chiến tranh Thế giới lần 2 cho suốt đến cuối những năm 70. Từ năm 80, những đứa trẻ, năng lượng tốt, nối tiếp nhau ra đời. Tôi có duyên nhiều nhất với năm 1985 và 1987, năm mở cổng năng lượng, Convergon Ngày nay Wander sẽ không sinh ra hoặc sống mãi trong các vùng xa xôi hẻo lánh mà tập trung về các thành phố và các vùng có vô tết tốt. Khi tạm tính bình quân đơn giản, tổng số Wander trên toàn thế giới ít dân số Việt Nam, dân số thế giới, tôi đã luôn tự hỏi số lượng Wander lớn như vậy đang ở đâu. Một số bạn đang đọc bài viết này chắc hẳn là Wander. Chuyện tình cảm, vui chơi và khả năng ngoại cảm và nhận thức tâm linh của cộng đồng Wander Việt Nam có thể viết thành thiên chuyện cực kỳ hấp dẫn tuy nhiên họ chủ yếu sống ẩn dật, chỉ liên hệ thành các nhóm có nhiệm vụ hay tiền kiếp liên quan nhau. Ta là ai? Ta từ đâu đến? Tôi đã tò mò hỏi một số wonder là họ có nhớ, biết gì về cuộc sống trước kia và việc họ đến từ đâu không? Có người nói rằng việc nhớ lại là vô ích. Câu trả lời này dây dứt trong tôi. Câu hỏi ta là ai, và ta từ đâu đến, có thể không quan trọng bằng ta sẽ là ai, và ta sẽ đi về đâu. Nhưng không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn nếu nó giúp mở rộng nhận thức về bản chất linh hồn. Không có câu hỏi nào là thừa dù câu trả lời có thể không như nội dung, cách thức và thời gian câu trả lời đến với ta có thể không như mong muốn. Trong cuộc đời này, chúng ta không có đủ thời gian để phân tán năng lượng vào quá nhiều việc khác nhau, nhưng chúng ta có đủ thời gian cho việc đặt ra những câu hỏi cơ bản. Wander trải qua cuộc đời ngay trước cuộc đời hiện nay trên trái đất ở tại một trong ba nơi khác nhau hoặc trùng nhau sau. Quê hương của linh hồn Wander là một hành tinh trong Thái Dương Hệ, một ngôi sao trong giải ngân hà hoặc từ thiên hà Aromda, thường là ở mức năng lượng cao hơn. Một hành tinh thân thuộc, với tần số rung động cao hơn trái đất nơi Wander. Sống nhiều đời trên đó. Một hành tinh trường học, có mật độ cao hơn trái đất, nơi Wander học được rất nhiều điều bổ ích trong đó có những nhận thức và kỹ năng sẽ dùng cho kiếp này và vô cùng cần phải nhớ lại, từ những người hướng dẫn tinh thần quan trọng nhất của anh ấy. Wander không trải qua vùng trung giới của chính trái đất, cả trước và sau khi đầu thai trên trái đất. Mục đích linh hồn là gì? Mục đích cuộc đời là gì? Wander đã lựa chọn đi vào vùng tối. Họ thức tỉnh khi biết rằng có vùng sáng hơn. Họ phần nào hoang mang khi biết đã từng ở một vùng sáng hơn. Họ không thể rời bỏ vùng tối càng nhanh càng tốt ít nhất như mong đợi của một số mà buộc phải tự phát sáng. Đó cũng là một phần của luật chơi. Một trong những nhiệm vụ của Wander là đánh thức người khác. Tuy nhiên để đánh thức người khác, thức là chưa đủ mà còn phải tự tỉnh. Tôi cũng hỏi một số Wander về mục đích cuộc đời họ. Người bảo là thăng lên vào năm 2017 hoặc 2030. Tôi có băn khoăn là có cần quá nhiều trí tuệ để thiết kế việc hạ rung động xuống và có mặt trên trái đất chỉ để nâng rung động trở lại nhanh nhất và đi ra khỏi trái đất. Người bảo là không biết mục đích cuộc đời là gì nhưng sẽ chỉ đợi câu trả lời từ chú bên trong. Không hiểu sao câu trả lời luôn đúng này lại truyền cho tôi một cảm giác lo âu. Thông qua một trung gian hay người hỗ trợ VD người giáo viên tâm hồn, người hướng dẫn tinh thần, nhà ngoại cảm để có câu trả lời khái quát khi ta băn khoăn là một sự lựa chọn. Mở lòng nhận giúp đỡ trong một số trường hợp tốt hơn là khăng khăng cho rằng ta sinh ra để giúp người khác Và ta không cần ai giúp cả vũ rằng thật sự thấy cần thiết Về bản chất, có câu trả lời cho mọi câu hỏi và tất cả mọi người đều có chú bên Trong Nếu tất cả mọi người đều kết nối được rất tốt với chú bên trong thì có cần wander nữa hay không? Wonder, cũng như những người hướng dẫn tinh thần, những người thầy, những nhà ngoại cảm, những nhà chữa trị hạng gắn chân chính Là cầu nối mật độ để tạo ra sự liên kết giữa cộng đồng Cá nhân ở chiều thấp với chiều cao hơn của chính họ và tận cùng là với chú bên trong. Đó là còn chưa kể, giữ biết mục đích cuộc đời và thực hiện mục đích cuộc đời. Là khoảng cách xa. Làm thế nào để tiến hóa? Làm thế nào để hạnh phúc? Với Wonder, câu trả lời cho các câu hỏi, làm thế nào để tiến hóa, làm thế nào để hạnh phúc, làm thế nào để giúp đỡ và đóng góp, trùng nhau và cũng trả lời cho các câu hỏi, mục đích linh hồn là gì? Và mục đích cuộc đời là gì? Định hướng chính của cuộc đời trên trái đất là một phần của thỏa thuận linh hồn. Nó là một sự lựa chọn, đã thực hiện. Giống như trong một cuộc chiến, sẽ có quân thủy, quân lục, quân hậu cần, trinh sát, tình báo, Wander là người có mặt trên chiến trường, trực tiếp cảm nhận cuộc chiến và trực tiếp chịu rủi ro, dù tầm nhìn của họ có khi không rộng như lãnh đạo hay không sâu như quân tình báo. Vị trí của Wander cũng đã được xác định trước và cuộc đời được thiết kế để có thể hỗ trợ cho định hướng này. Làm giáo viên, giáo viên ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Nghĩa là tập trung vào mở rộng nhận thức của con người và đánh thức Wander khác VDG, Kriknami hay hàng loạt các nhà ngoại cảm đang viết sách Làm kênh ngoại cảm nhận tin như David Winkoff, Sangrachel, Derunvalo Menchip, Wat, In Làm nhà chữa trị hàng gắn, có rất nhiều kỹ thuật và trường phái khác nhau mà Wander có thể theo đuổi Cũng thể sáng tạo ra kỹ thuật riêng VD Udi Satori Làm kỹ sư, rất nhiều người mơ ước sẽ chế tạo được thiết bị điểm không Tất nhiên thời đại mới còn cần nhiều thiết bị và máy móc khác Rất nhiều nhà khoa học tiếng tâm đã nhận thông tin quan trọng cho các phát minh và ý tưởng của họ từ chiều cao, trong đó có Wander. Việc phát minh được tạo ra bởi Wander không có nghĩa là chúng không thể bị lạm dụng cho các mục đích đen tối, ví dụ các phát minh của nhà vật lý Wander, cũng trong lính việc năng lượng điện và thiết bị điện khác là Nikola Tesla. Làm người báo tin hay giải mã, xe đen đồ của www.pawet.com có thể là một ví dụ. Tạo ra hay đặt nền tảng cho các cộng đồng ánh sáng bằng cách này hoặc cách. Khác, nước Mỹ đã được đặt nền móng bởi các nhiều thế hệ wander như như Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, in và hiện nay vẫn là nơi tập trung đông nhất các cộng đồng ánh sáng. Từ xưa đến nay, từ đông sang tây, một số nhỏ những con người có khát vọng và khả năng sẽ tạo ra những cộng đồng rộng lớn và thay đổi lịch sử. Câu trả lời cho mục đích cuộc đời sẽ không thể mô tả được trong vài chữ như trên. Mỗi con người trả lời câu hỏi đó bằng chính cuộc đời mình. Tự học và thiền định. Nếu thần tượng từ thủ bé của bạn toàn là Wonder, nếu bạn đọc say mê cuốn hồi ký Wonder A Winning của David Wincock nếu bạn xem hơn một trong hàng nghìn video về Wonder do chính Wonder làm trên Youtube, thì có thể bạn cũng là Wonder. Tin mừng là bạn bắt đầu có định hướng đúng cho cuộc đời. Tin buồn là một số Wonder bằng cách này và cách khác đã biết được mục đích. Cuộc đời mình là trở thành một trong các vị trí trên, nhưng thực hiện thế nào? Thực hiện được đến đâu thì vẫn là dấu hỏi lớn. Kiểu như có la bàn và bản đồ không đồng nghĩa với việc biết lái thuyền trên biển Tuy nhiên, có hai việc chắc chắn phải làm và làm suốt đời là tự học và thiền định Chứ không phải là thăng lên càng sớm càng tốt Wander không thể bỗng dưng nhớ lại được hoặc nhận được thông tin, kỹ năng hữu ích cho mục đích cuộc đời họ Tự học và thiền định sẽ giúp hỗ trợ quá trình nhớ lại và quá trình kết nối chiều cao Sự kiện ngày 21 tháng 12 năm 2012 đã qua đi khá yên ắng so với kỳ vọng của nhiều người Điều đó cũng là một sự thức tỉnh sâu cho các Wander về sự cần thiết tự học và thiền định nhiều hơn cho con đường dài phía trước. Cuộc đời Wander sẽ kết thúc như thế nào? Thăng lên, đặc biệt vào các đợt trái đất có thay đổi năng lượng lớn 2017-2030 trong cơ thể ánh sáng. Khả năng này dường như là không thể trong thời gian trước đây, khi mà mức năng lượng của trái đất còn thấp. Cách thức kết thúc cuộc đời của rất nhiều Wander, trước kia và kể cả đang sống trong giai đoạn hiện nay theo tôi vẫn là đi ngược lại con đường mà họ đã đến. Nghĩa là trải qua một cái chết vật lý. Nếu coi Jesus là một trong những wonder nổi tiếng nhất thì cái chết của ông cũng là một trong những cái chết nổi tiếng nhất. Nó là một bài học cho sự đối lập giữa tấn công và tha thứ, giữa linh hồn và thế khác, giữa tình yêu và hận thù, giữa chia rẽ và hòa hợp. Jesus, một giáo viên, dùng cái chết như một công cụ giảng dạy. Abraham Lincoln, quát in, chết khi bị ám sát nhưng mục đích cuộc đời ông, tiếp tục đưa nước Mỹ đi theo con đường tự do. Dân chủ sau những wonder đặt nền móng cho sự thành lập của nó, về cơ bản coi như đã hoàn thành. Don Elkin, người đặt câu hỏi cho cuốn The lo of One, chết tự sát. Đây là Wander mà cuộc đời gây ấn tượng rất sâu sắc cho tôi. Ông sinh năm 1930 tại Mỹ. Ông học đại học và thạc sĩ về kỹ sư cô khí và có bằng tiến sĩ triết học. Sau khi làm giáo sư vật lý của trường Đại học Louisville trong nhiều năm, trở thành người sáng lập và trưởng khoa kỹ thuật máy của trường Đại học Alaska về cơ khí. Sau đó, Ông tham gia quân đội Năm 1965, ông bắt đầu tập trung cho sự nghiệp nghiên cứu UFO và các hiện tượng ngoại cảm Rồi ông trở thành phi công lái máy bay Boeing 727, thành phi cơ trưởng, để đảm bảo tài chính cho việc theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu tâm linh Ông tự sát năm 1984, sau những khủng hoảng tinh thần cá nhân, khi bốn cuốn cuốn the lo óc quan do ông là người trực tiếp đặt câu hỏi để ra trả lời ra đời Nikola Tesla, nhà khoa học Nhà phát minh tài năng chết trong nghèo khổ Cuộc đời ông khá phức tạp Và ông bị nhiều người coi là điên do Những tuyên bố về tương lai của mình Benjamin Franklin chết như những người bình thường Sau một cuộc đời cống hiến vinh quang Cái chết đó mang những biểu tượng gì Có thể phục vụ mục đích cuộc đời của Wander Có thể xảy ra khi mục đích cuộc đời cơ bản đã hoàn thành Và Có thể là một sự điều chỉnh của linh hồn Linh hồn sẽ đi về đâu sau khi biến đổi cơ thể vật lý Trong giai đoạn hiện nay Các Wander có cơ hội thăng lên thay vì rời bỏ trái đất bằng cái chết vật lý. Đối với các linh hồn chuyển đổi thành công sang cơ thể ánh sáng, câu hỏi chết đi về đâu là không phù hợp. Cơ thể vật lý không thoái hóa mà chuyển hóa. Wander sẽ không chết và thăng lên. Linh hồn sẽ ở lại với trái đất, hỗ trợ các linh hồn khác và linh hồn trái đất từ. Chiều thứ không 05 Còn sau cái chết vật lý, linh hồn Wander sẽ đi đâu? Sẽ về lại nơi họ đã từ đó ra đi. Sẽ quay lại trái đất để làm nốt những việc còn dang dở, kể cả những bài học mới Phát sinh thêm Sẽ quay lại trái đất một lần nữa trong vai trò Wander, lần này có nhiều kinh Nghiệm hơn Sẽ hỗ trợ thiết kế cuộc đời Wander mới chuẩn bị xuống trái đất tốt hơn từ Kinh nghiệm của mình Sẽ ở lại trong các chiều cao để tiếp tục hỗ trợ trái đất Tôi xin nhường câu trả lời lại cho các bạn đọc là Wander. Không bao giờ là thất bại Một số Wander quá hào hứng với khả năng thăng lên vào cơ thể ánh sáng, đến mức cho rằng đó là sự lựa chọn duy nhất và nếu không thực hiện được cuộc đời Wander coi như là thất bại. Cơ thể có thể chết nhưng linh hồn không bao giờ chết. Cơ thể có thể thất bại nhưng linh hồn không bao giờ thất bại. Sự nâng cao rung động đã và đang tạo ra bởi hàng triệu Wander nối tiếp nhau, kể cả chưa thức tỉnh, đã góp phần quan trọng đưa trái đất và nhân loại đi lên. Theo cách đó, toàn bộ Wander và từng Wander không bao giờ thất bại. Chừng nào còn tình yêu. Chúng ta sẽ là một và. ép, Chúng ta sẽ ở khắp nơi.